Đỗ nhã tịch giật mình nhìn hắn. Chuyện đêm nay, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, ta chỉ có thể nói, ta thật sự không có bất luận cái gì muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Vì tránh cho lẫn nhau gian xấu hổ, ngươi vẫn là cho ta phô cái mà phô, ta ngủ trên mặt đất đi. Không được. Nếu thật muốn ngủ mà phô, kia cũng nên là ta. Đỗ nhã tịch lắc đầu cự tuyệt, nói, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua hắn tái nhợt sắc mặt. Ta cũng sẽ không làm ngươi ngủ mà phô. Ở một chút thượng, Diêu thần chi cũng không thoái nhượng. Nàng là cái nữ nhân, vẫn là cái có thai nữ nhân, hắn không có khả năng làm nàng nơi trốn chiếu cố. Đỗ nhã tịch từ trên giường ôm chăn, thẳng đi đến trên ghế quý phi, không để ý tới hắn liền nằm xuống, có thể à. Vậy ngươi hiện tại đến trên giường đi ngủ. Diêu thần chi nhíu mày, cảm giác nàng đi tới cửa sổ trước. Ta đều đã không ngủ mà phô, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Thứ hôm nay trở đi. Ta liền ngủ này trương quý phi ghế. Đồ nhã tịch nằm ở ghế, nghiêng người một tay chi ngạch nhìn hắn. Diêu thần chi sờ soạn đã đi tới, dưới chân đột nhiên đánh cái lảo đảo, cả người liền về phía trước đánh tới. Đáng chết, hắn đều quên mất căn phòng này bài trí đã bởi vì có nữ chủ nhân mà thay đổi. Hắn hoảng loạn hai tay huy động, nghĩ thầm lần này khẳng định rơi rất khó xem. Ách! Đây là tình huống như thế nào? Trên người mềm mại, Diêu thần chi đô nhã tịch cắn răng trừng mắt hắn, quả muốn một trưởng trụ phi hắn. Hắn là cố ý sao? Cố ý sao? Diêu thần tay vội chân loạn muốn từ trên người nàng bò dậy, lại không ngờ bị đô nhã tịch tiếng thét chói tai cấp sợ tới mức một cử động cũng không dám. Diêu thần chi, ngươi tay để chỗ nào đâu? Ngươi đừng núp đích a, ngươi lại động thử xem xem. Thật muốn chết hắn này xong nóng heo, hắn làm gì vậy? Diêu thần chi nằm bò không dám lại động tay cũng ngừng ở kia không kịch liệt phập phồng mềm khâu phía trước, dầu dĩ nói, hảo hảo hảo, ta bất động, ta bất động. Thiên A, hắn thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, không bao giờ muốn ra tới. Hắn hôm nay là làm sao vậy? Làm cái gì sai cái gì? Đồ nhã tịch lấy ra hắn tay, chầm rãi ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn hắn. Là nàng sai rồi. Vẫn là hắn sai. Thấy hắn vẫn luôn cúi đầu bất động, như là một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử ngồi sổm ra trưởng trước mặt nhận sai. Đột nhiên, nàng khỏe miệng tràn ra một mặt cười khổ, chính mình đây là làm sao vậy? Hắn là bởi vì nhìn không thấy mới có như vậy sai lầm, mà chính mình lại không có đứng ở hắn lập trường đi suy xét. Không biết vì sao nhìn hắn hiện tại bộ dáng, nàng có chút hối hận chính mình vừa mới hành vi. Cốc cốc cốc! Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi làm sao vậy? Ngoài cửa vang lên hổ trượng cùng lệ thẩm đám người khẩn trương thanh âm. Độ nhã tịch ngầm mực, khi chính mình động tĩnh quá lớn đem trong viện người đều đánh thức. Này nếu là làm người biết, nàng như vậy hung giống Diêu Thần Chi, kia nàng vẫn luôn bị người chỉ vào mắng người đàn bà đánh đá. Diêu Thần Chi ngẩng đầu lên, đối với ngoài cửa, nhàn nhạt nói, "Không có việc gì, các ngươi đều trở về phòng đi thôi." Thiếu gia. Hổ Trượng là người tập võ, nhĩ lực so thường nhân muốn nhạy bén, vừa mới phòng khi một ít đối thoại, hắn mơ hồ nghe thấy được Nói thực ra, giờ phút này, hắn không thích đối nhã tịch. Như vậy hung một nữ nhân như thế nào xứng đến hắn thiếu gia Ta nói, không có việc gì. Diêu thần chi nhất tự một câu nói. Đối nhã tịch không cấm chiều hắn nhìn qua đi, thấy hắn khuôn mặt quẳng cú không biết sao trong lòng đã có chút đau nhức cùng hối hận. Giống nhau người tàn tật liền mẫn cảm rất nhiều, chính mình vừa mới là thật sự làm hắn cảm thấy thực bị thương sao. Ngần ngơ gian. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến hổ trợng thanh âm, là: "Thiếu gia." "Thiếu gia, thiếu phu nhân." Kia lệ nương cũng lui xuống. Lệ thẩm cũng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện, tân phòng, một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. "Ngủ đi." Hắn nhàn nhạt ngữ khí mang theo bảo đảm nói, "Ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài, nếu ta thực sự có cái gì bất lương ý đồ, ngươi liền một chân đem ta đá đến dưới giường đi." Nghe vậy, Đỗ Nhã tịch ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nên như thế nào ứng hắn. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lại nói: "Đêm tân hôn, nếu làm người biết, người ta cất ngủ một chỗ, kia tương lai ngươi như thế nào tự bảo chữa." Tinh mắt trừng to, Đỗ Nhã tịch khinh vấn: "Ngươi không phải sợ rút dây động rừng sao? Nếu chúng ta đã là Minh Hiếu, ta đây tự nhiên phải vì ngươi về sau phụ trách. Ngươi cũng không nghĩ tương lai Hải Tử muốn chịu người phê bình đi?" Nói. Diêu thần cử chỉ nổi lên tay phải, trang nghiêm thể, ta lấy nhân cách của ta thể, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có gây rối hành động. Ánh nến hạ, hắn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú tản ra thần thánh vầng sáng. Giờ khắc này hắn đầy mặt chân thành tha thiết, làm đỗ nhã tịch không khỏi tín nhiệm hắn. Nàng gật gật đầu, đứng dậy nắm hắn hướng mép giường đi đến, đi thôi, ta cho ngươi dẫn đường. Nàng nhíu mày quét nhìn phòng bài trí, nghĩ thầm. Ngày mai nên làm người đem đồ vật một lần nữa chỉnh lý một chút. Hai người một trong một ngoài, các cái một bị, ai cũng không nói lời nào, chỉ chốc lát sau, từng người chìm vào mộng đẹp. Diêu thần chi làm một giấc mộng, hắn mơ thấy đồ nhã tịch khóc lóc nói hận hắn, trong chớp mắt liền chạy xa, hắn vẫn luôn ở phía sau truy, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp nàng. Nhã tịch diêu thần chi mồ hôi đầy đầu bừng tỉnh. Bên người đồ nhã tịch tùy theo ngồi dậy, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, làm một giấc mộng. Diêu thần chi không có nói cái gì nữa, duỗi tay hủy diệt mồ hôi trên chán, tâm lại là hết cách lơi lỏng xuống dưới. May mắn, chỉ là một giấc mộng, may mắn, nàng còn ở chính mình bên người. Chính là, này lại nói như thế nào mình cái gì đâu. Ba năm một quá, nàng vẫn là sẽ rời đi. Mà chính mình lại có thể như thế nào đâu. Hiện tại là giờ nào? Diêu thần chi mới vừa hỏi, ngoài cửa liền truyền đến hồ tuy cùng lệ thẩm thanh âm, thiếu gia, thiếu phu nhân, giờ mẹo. Đã biết. Đố nhã tịch lược khai màn, lướt qua diêu thần chi, xuyên dày xuống giường. Thần chi, ngươi trước từ từ, ta đợi lát nữa liền kêu hồ tuy tiến vào hầu hạ ngươi. Hảo. Đỗ nhã tịch liền đi tới bình phòng, mở ra bên phải tủ quần áo, nhìn bên trong một bộ bộ hoàn toàn mới váy áo. Nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nàng chỉ biết lệ thẩm cho nàng khâu vá 6 bộ tân váy, nhưng trước mắt này không dưới 20 bộ, thực rõ ràng đây là riêu láo phu nhân sai người chuẩn bị. Nàng từ tủ quần áo chọn một kiện áo trên hồng nhạt hạ váy màu đỏ dự cáo cổ đứng áo váy, bên ngoài cháo một kiện cùng sắc nửa cánh tay đoạn thức áo ngoài. Hôm nay là tân hôn sau ngày đầu tiên, nàng hẳn là trang điểm đến không khí vui mừng một chút đi. Bình phong sau vang lên im ớt tờ rọ kẻ tịt mặc quần áo thanh, nàng lại múc nước rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới ra tới ngồi ở trước bàn trang điểm, đối với bên ngoài lên tiếng, "Hảo, vào đi." Cửa phòng theo tiếng mà khai, Lệ Thẩm cùng Hồ Tuy cười tủm tỉm đi đến, vốn gói triều Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch hành lễ, "Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân." Diêu thần chi gật gật đầu, Đỗ Nhã Tịch còn lại là phân phó Hồ Tuy, "Hồ Tuy, ngươi tẩy giúp ngươi ra thiếu gia rửa mặt." thay quần áo lệ thẩm người giúp ta sơ phát đi lâu như vậy nàng chỉ biết đơn giản búi tóc hiện tại đã là trên danh nghĩa phụ nhân hơn nữa vẫn là ở diêu gia lại là ở tân hôn sau ngày đầu tiên nàng không thể tùy tiện là thiếu phu nhân lệ thẩm cười đi rồi nàng phía sau nhanh nhẹn giúp nàng trải một cái tùy vân búi tóc cắm diêu lào phu nhân đưa đá quý bộ diêu nghiêng cắm một đóa hoa lụa còn có một chi bạch ngọc lan hoa hình trăng ngọc Lệ thẩm nhìn trong gương mặt mày tuyệt mỹ Đỗ Nhã tịch, ý cười liền đến đôi mắt chỗ sâu tròng, càng nhìn không cảm thấy càng mỹ. Bên này tóc mới vừa sơ hảo, tiên mụ mụ liền cười tủm tỉm từ trong viện đi đến, nàng cười bốn gối chiều Đỗ Nhã tịch, hành lễ, chúc mừng thiếu phu nhân. Cảm ơn, mụ mụ. Đỗ Nhã tịch mỉm cười mà đứng, gật đầu xem như còn nàng lễ, lại xem như ứng nàng lễ. Tiên mụ mụ quay đầu chiều khắc hoa giường lớn nhìn lại, nâng chạy bộ qua đi. Đỗ Nhã Tịch liền thấy nàng từ trên giường thu hồi một khối lụa trắng, tươi cười vô pháp che giấu đem lụa trắng cất vào cháp. Nàng ôm cháp đi ra, chiều từ tịnh phòng ra tới Diêu Thần Chi hôn gối hành lễ, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân. Diêu Thần Chi nhất phái tự nhiên gật gật đầu, Đỗ Nhã Tịch còn lại là có chút quấn bách rũ xuống mí mắt. Một buổi tối nàng đều không có phát hiện kia đồ vật, hiện tại là như thế nào xuất hiện ở trên giường? Nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái trên giường hôn độn chăn, lại nhìn thoáng qua Đạm Nhiên mà đứng Diêu Thần Chi, đột nhiên liền cái gì đều minh bạch. Cái này đồ ngốc trứng, hắn như thế nào đối chính mình tốt như vậy? Tiên Mụ Mụ nhìn bọn họ bộ dáng, trên mặt tươi cười liền càng đậm, nàng làm bên ngoài nha hoàn đem bách hợp trẻ hạ sen bưng tiến vào, chờ Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch các thực tiếp theo chén sau, nàng nhìn Đỗ Nhã Tịch ý cười tới rồi đôi mắt trố sâu tròng, thiếu gia, thiếu phu nhân nên đi hướng lão phu nhân Vân An, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi từ tứ đại nha hoàn cập lệ thẩm, Hồ tuy vây quanh cùng đi lão phu nhân nơi đó. Diêu Linh Chi chính hầu hạ lão phu nhân uống trà, thấy Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch tới Vân An, lập tức cười đón lại đây, thân mật nắm Đỗ Nhã Tịch tay, hỏi, Nhã Tịch, chú đến còn thói quen. Cảm ơn cô mẫu quan tâm, có Thần Chi chiếu cố, Nhã Tịch thuật hảo. Đỗ Nhã Tịch cười gật gật đầu. Diêu Linh Chi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó ẩn hạ, cười gật đầu, thói quen liền hảo, nếu thiếu cái gì thiếu cái gì, hoặc là nơi nào đặt mua đến không đủ chú đáo, ngươi cứ việc cùng Cô Mẫu nói, Cô Mẫu lập tức liền sai người đi làm. Hiện giờ ngươi gả vào chúng ta Diêu gia, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều là ngươi thân nhân. Diêu lão phu nhân cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt qua lại ở đỗ nhã tịch cùng Diêu Thần Chi thân thượng đảo quanh. Tư Bảo Ngọc trừng mắt nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra đấu kỹ ánh sáng. Đỗ Nhã Tịch chỉ đương không có thấy, nhợt nhạt cười đứng ở Diêu Thần Chi bên cạnh. Tiên Ngụ mụ, mụ chiều Lão Phu Nhân uốn gối hành lễ, cười đi đến Lão Phu Nhân trước mặt, mở ra Hồng Sơn chắp cấp Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua, sau đó lại thấp giọng ở Lão Phu Nhân bên tai nói vài câu. Lão Phu Nhân ánh mắt liền hiển từ dừng lại ở Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch trên người, lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Đỗ Nhã Tịch không khỏi sắc mặt từng đỏ, cảm giác vô luận là Diêu Thần Chi, vẫn là Diêu Lão Phu nhân đều là một cái thực lực phái diễn viên, mà chính mình thật đúng là chính là không khỏi xấu hổ, trên mặt nóng rất lên. Diêu Linh Chi ánh mắt dừng ở kia Hồng Sơn chấp thượng, mày không khỏi nhẹ nhăn, trước mắt nghi hoặc, sao có thể đâu? Nàng lại đem ánh mắt đầu hướng Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch, thấy bọn họ một cái đuôi lông mày mang theo xuân phong, một cái thẹn thùng túi đầu trong lòng không khỏi hoàng hốt. Không, không, không có khả năng. Phần 24 Phục Linh cùng đậu khấu bưng tới trà nóng, Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch liền sóng vai tiến lên cấp lao phu nhân vân an, liền kiều cùng bội lan vội vàng đem một cái trên mặt theo cắt tưởng như ý bản vẽ để mềm, một cái theo kỳ lần đưa tử đồ lót, phân biệt đặt ở Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch trước mặt. Bởi vì là tân hôn, lần đầu tiên chính thức vân an, cho nên... Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch đều cùng cung kính kính cấp lão phu nhân dập đầu ba cái. Diêu Thần Chi từ đậu khấu trong tay tiếp nhận chung trà, cung kính nói: Tổ mẫu, thỉnh uống trà. Tổ mẫu, thỉnh uống trà. Đỗ Nhã Tịch dơ lên cao khởi thanh hoa chung trà, lão phu nhân cười tủm tỉm tiếp nhận đi, giống trinh tính nhẹ suết một ngụm. Hào hào hảo, mau mau lên. Lão phu nhân đầy mặt là cười, quay đầu từ một bên trên bàn cầm một cái đại hồng bao cấp Diêu Thần Chi. Diêu chi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chân chính nam nhân. Tổ mẫu không cần nhiều lời, ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. Bất quá có một chút, tổ mẫu vẫn là muốn dặn dò ngươi, nhã tịch gả dư ngươi, ngươi nhất định phải ái nàng hộ nàng đau nàng tích nàng, phu thê chi gian, nhất định phải tương kính, tương đỡ, giàng co, yêu nhau. Tổ mẫu lời nói, tôn nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Diêu thần chi tiếp nhận bao lì xì, miệng đầy ứng thửa. Lao phu nhân mỉm cười gật gật đầu, sau đó lấy qua trên bàn một cái khắc Tịnh Đế hoa cháp đưa cho Đỗ Nhã Tịch, "Nhã Tịch, nơi này là một ít trang sức, ngươi mang chơi chơi đi." Đỗ Nhã Tịch cười nhận lấy, "Cảm ơn tổ mẫu." Lao phu nhân gật gật đầu, cười cầm tay nàng, "Ôn Như vô vô," nói, "Ngươi đối trong nhà còn thực xa lạ, hiện tại thừa dịp cơ hội này liền cùng đoàn người nhận thức một chút đi, ngày mai lại bái kiến Tông thân, hành thấy miếu lễ." "Là, tổ mẫu." Đỗ Nhã Tịch ôn nhu gật gật đầu, tiên Ngụ Ngụ cười tiến lên vì nàng dẫn kiến, mà Diêu Linh Chi cũng đã ngồi xuống, nàng bên cạnh gỗ lê vàng ghế bành ngồi chính là một cái nho nhã trung niên nam tử, kia mặt mày gian nhiệm ý cười hòa thân thiết, Đỗ Nhã Tịch nghĩ thầm, người này hẳn là chính là Từ Tử khiêm. Quả nhiên, tiên Ngụ Ngụ ý bảo Đậu Khấu bưng trà lại đây, cười tủm tỉm nói, thiếu nãi nãi, vị này chính là cô lão gia. Đỗ nhã tịch thông rong từ đầu khấu nơi đó đoan quá trà, vốn gối hành lễ, cung kính nói, nhã tịch gặp qua rượm. Hảo hảo hảo. Tư tử khiêm tươi cười đầy mặt gật đầu, đưa cho nàng một cái đại hồng bao. Tiên ngụ mụ, mụ lại giới thiệu diêu linh chi thiếu phu nhân, vị này chính là đại cô nãi nãi. Nhã tịch gặp qua cô mẫu. Đỗ nhã tịch vốn gối hành lễ, truyền lên trà nóng. Hảo hảo hảo. Thật là cái rượu nhân nhi. Diêu Linh Chi tiếp nhận trà nhẹ xuýt một ngụm liền phóng tới một bên, cười tủm tỉm kéo qua Đỗ Nhã Tịch tay, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, nói: "Cô mẫu cũng không mong khác, liền nóng trông ngươi sớm ngày thay chúng ta Diêu gia khai chi tán diệp. Nói xong, cũng đưa cho Đỗ Nhã Tịch một cái tráp. Đỗ Nhã Tịch cười nhận lấy, đỏ mặt ốn gối nói lời cảm tạ. Diêu gia đại phòng dân cư đơn giản, trưởng bối cũng liền trước mặt này vài vị, thấy xong rồi trưởng bối Tiên mụ mụ liền cho nàng dẫn kiến cùng thế hệ, bởi vì Diêu thần chi lớn tuổi nhất, cho nên lúc này đây là Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu thần chi ngồi, chờ Từ Tích Ngọc cùng Từ Bảo Ngọc hành lễ gặp mặt. Từ Tích Ngọc năm nay 19 tuổi, chỉ so Diêu thần chi nhỏ 10 tháng, tướng mạo lớn lên giống Từ Tử Khiêm, cử chỉ có lễ, tính tình ôn hòa, vừa thấy chính là thực hảo ở trung bộ dáng. Hắn cười hì hì chiều Đỗ Nhã Tịch chắp tay hành lễ, nói, Tích Ngọc gặp qua biểu tẩu Đỗ nhã tịch đứng lên, gốn gối đáp lễ, biểu đệ hảo. Nói, nàng cười truyền lên lễ gặp mặt, đó là một bức chúc phiến hoạ, nàng nghĩ đại hội nhân gia sinh ra bọn họ cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là một ít hiếm lạ ngọn ý. Vì thế ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem kiến tân phòng chặt bỏ cây trúc, ương người tức thành từng khối lớn nhỏ nhất trí trúc mặt, lại làm người hỗ trợ xuyến ở bên nhau đánh ngang trúc mặt, sau đó ở mặt trên làm một bộ mặc trúc đồ. Từ tích ngọc tiếp nhận chúc phiến hoa, cũng mặc kệ trường hợp liền triển khai tìm tỏi cái đến tuột cùng, đừng hắn nhìn đến chúc phiến thượng mặc chúc đồ khi, không cấm ngẩn người, sau đó vui mừng cười, biểu tẩu, ngươi như thế nào biết ta thích cây chúc? Này phó mặc chúc tranh vẽ đến thật tốt, này mặt trên đề ngữ, ta càng là thích. Nói, hắn hưng phấn khó nén đem họa đưa tới lao phu nhân trước mặt, từng câu từng chữ thì thầm, chưa khai quật khi trước có tiết, cập thẳng tới trời cao chỗ thời thượng kiếm tốn. Diêu lão phu nhân cười gật đầu, nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch ánh mắt có nhiều hơn yêu thích. Nha đầu này, nàng không có nhìn lầm người. Quả thật là cực hảo. Cảm ơn biểu tẩu." Từ Tích Ngọc hai tròng mắt lóe sáng cười nói tạ. Biểu đệ không chế thua lẩu liền hảo." Đỗ Nhã Tịch nhàn nhạt hồi dư cười, đối Từ Tích Ngọc gán tượng đầu tiên cực hảo. Xem ra này tựa gia cũng liền Diêu Linh Chi cùng Từ Bảo Ngọc không quá thảo hỉ mặt khác hai cái nam tử đảo đều là nho nhã ôn hòa trong đại sảnh cũng chỉ dư lại từ Bảo Ngọc không có cùng Đỗ Nhã Tịch chính thức hành lễ gặp mặt Đỗ Nhã Tịch cười ngước mắt chiều nàng nhìn qua đi chỉ thấy nàng như cũ xuyên kiện màu vàng áo cổ đứng ao váy trên đầu như cũ sơ gần hương vân búi tóc búi tóc thượng nghiêng cắm đá quý cây trâm còn có một chi kim bộ diêu sườn biên đeo đóa hồng nhạt lăn giấy mạ vàng hoa lụa trên lỗ thai là đôi tím thủy tinh mặt trang sức Hơi hơi lóe thủy tinh độc đáo quan mang. Từ bảo ngọc, nàng này mang theo này phó đồ trang sức, chính là ám mà cho nàng phản kích dí tứ. Ha ha, thật là một cái tiểu cô nương. Đỗ nhã tịch trong lòng cười thầm, trên mặt cũng tràn ra ôn hòa tươi cười, tiến lên cầm nàng hơi lạnh tay, vui mừng nói, vị này nhất định chính là bảo ngọc muội muội đi. Lớn lên thật đúng là thủy linh, nhìn một cái này mặt mày thần vận, cùng cô mẫu là không có sai biệt, thật là xinh đẹp. Một câu đem hai người đều ca ngợi một phen, Từ Bảo Ngọc nhíu mày nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ giống như hoàn toàn không nhớ rõ phía trước không thoải mái. Mà Diêu Linh Chi thấy nữ nhi thất thần, liền che miệng cười rồi nói, "Nhã Tịch, ngươi này há mồm cũng thật ngọn, cô mẫu già rồi. Một chút đều bất lão, tuổi trẻ đâu." Đỗ Nhã Tịch cười đến vẻ mặt chân thành, ánh mắt ở nàng cùng Từ Bảo Ngọc trên người đảo quanh một vòng, sau đó khẳng định gật gật đầu. Nói, thật là càng xem càng giống, nếu cô mẫu cùng biểu muội cùng nhau ra cửa nói, người khác thấy, nhất định sẽ hỏi cái này là nhà ai sinh đôi cô nương, lớn lên thật đúng là đẹp. Ha ha ha. Trong đại sảnh không khí lập tức liền nhẹ nhàng xuống dưới, đoàn người sôi nổi nở nụ cười, chính là Diêu thần chi cũng không cấm khỏe miệng nhiệm ý cười. Từ bảo ngọc dương mắt nhìn về phía Diêu thần chi, nhìn thấy hắn khỏe miệng tươi cười khi, không khỏi thất thần. Nữ nhân này liền thật sự tốt như vậy sao? hắn khỏe miệng phát ra từ nội tâm tươi cười vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Tâm, lại khổ lại sát, hung hăng co rút đau đớn. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía đôi nhà tịch, lạnh lùng cười, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường cùng âm lệ, ánh mắt như là đang nói, Hừ, ngươi đừng tưởng rằng làm như không quen biết ta, thay ta giải vây, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ta nói cho ngươi từ ngươi gả tiến diêu gia kia một khắc bắt đầu, chúng ta liền chú định sẽ trở thành định nhân, ai làm ngươi đoạt đi rồi ta biểu ca đâu. Đôi nhã tịch trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, như là hoàn toàn xem không hiểu nàng ý tứ giống nhau. diêu Linh Chi lại như thế nào không biết chính mình khuê nữ tâm sự, vội vàng khẽ đẩy hạ nàng. Ha ha, Bảo Ngọc ngày thường rất ít ra cửa, nhất định là nhìn đến nhã tịch như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, lập tức xem ngây người qua đi. Bảo Ngọc, còn không chạy nhanh gặp qua biểu tẩu. Tư Bảo Ngọc thu thu phẫn nộ thần sắc, ngoài cười nhưng trong không cười chiều đối nhã tịch vốn gối hành lễ, Bảo Ngọc gặp qua biểu tẩu. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không gì thứ tốt đưa ngươi, nay trầm hương hạt châu liền ngươi mang chơi đi. Cảm ơn biểu tẩu. Cuối cùng là hành xong rồi lễ gặp mặt, đại gia liền ngồi ở cùng nhau nói chuyện phim lên, chỉ chốc lát sau, tiền mụ mụ tới bẩm, cơm sáng đã bị hảo. Lão phu nhân khiến cho nàng ở đại sảnh bên thiên đại sảnh bãi cơm, người một nhà ngồi vây quanh ở khắc hoa sơn đen vòng tròn lớn trước bàn, cùng nhau ăn một đốn đã lâu bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, người một nhà lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, qua không lâu, Diêu Linh Chi lấy muốn xem xét một chút trong kho kiểm kê hôm qua khách nhân tặng lễ sổ ghi chép vì từ, cười rời đi lão phu nhân sơn, Từ Tử Khiêm cũng nói phải về dược đường đi xem, cũng đứng dậy rời đi. Lập tức, thiên đại sảnh cũng chỉ dư lại lao phu nhân cùng bốn cái tiểu bối. Từ bảo ngọc nhìn đỗ nhã tịch trong lòng nghẹn muốn chết, liền lôi kéo từ tích ngọc làm nũng, làm hắn đi nàng trong viện làm con rìu, nói là đã đáp ứng rồi nàng hồi lâu. Lao phu nhân cười giận dò vài câu, liền làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ vừa đi, thiên đại sảnh cũng chỉ dư lại lao phu nhân, diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch. Tiên mụ mụ bẩm hạ nha hoàng nhóm chính mình cũng không có lại lưu tại thiên thính, chắc là biết lao phu Ú nhân có chuyện muốn cùng bọn họ nói. lao phu Ú nhân nắm đỗ nhã tịch tay, trước mắt hiển từ nói, nha đầu, ủy khuất ngươi, không ủy khuất. đỗ nhã tịch cười lắc đầu, hồi nắm lấy tay nàng, nói, có thể được đến ngươi cùng thần chi bảo hộ, đây là nhã tịch phúc khí. không biết vì cái gì, diêu thần chi nghe liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dụ xuống mi mắt. đỗ nhã tịch chiều hắn nhìn qua đi. Thấy hắn bành thai ứng đỏ, không cấm bật cười. Người này cũng thật chính là đơn thuần, xem ra chính mình tối hôm qua là thật sự hiểu lầm hắn. Lao phu nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vui vẻ cười cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thực vui mừng, xem ra chính mình tôn nhi ở tình tự phương diện, cuối cùng là muốn thông suốt. Nhã tịch ra, hiện tại thần chi lại mất đi một bí mật, đối phương nếu đã biết, nhất định sẽ có điều hành động. Tổ mâu muốn cho các ngươi hồi môn sau. Liền tạm thời ở tại biệt viện, gần nhất ngươi bụng cũng lửa không được bao lâu, hiện tại đã là mùa thu, nếu là bụng không hiện sớm nói, chờ đến mùa đông quần áo xuyên gián chắc, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người suy đoán ra chân thật tháng. Thứ hai dược viên cũng muốn bắt đầu đem mà sửa sang lại ra tới, đất cho thuê, khai hoang sự tình, có ngươi đốc xúc, có cha ngươi hỗ trợ, tổ mẫu cũng yên tâm. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch liền cười nói, hết thảy nghe theo tổ mẫu an bài. An bài ở các ngươi trong viện người đều là tin được người, các nàng sẽ cùng các ngươi cùng đi biệt viện. Nhã tịch à, tổ mẫu liền đem thần chi giao cho ngươi, ngươi bị liên lụy điểm, giúp tổ mẫu chiếu cố hảo hắn. Thần chi từ nhỏ không có cha mẹ, đôi mắt lại là như vậy, hắn đứa nhỏ này tuy rằng nhìn như tính tình thanh đạm, nhưng lại là cái biết thay người suy nghĩ người. Về sau nhật tử còn trường, ngươi sẽ chậm rãi phát hiện hắn tốt. Đỗ nhã tịch không khỏi cười đáp. Tổ mẫu nói được đạo lý, nàng khẽ mắt dư quan quét tới, liền thấy Diêu Thần Chi không khỏi sắc mặt hơi đỏ mặt, hơi hơi quấn bách nói, Tổ mẫu, tối hôm qua nhã tịch một đêm cũng không ngủ, tới rồi tân địa phương nhận giường, không bằng ngươi trước phóng nàng trở về nghỉ ngơi một chút đi. Lao phu nhân cười trêu ghẹo, nói, quả nhiên là thành thân sau liền sẽ thành thục rất nhiều, hiện tại đều biết đau lòng tức phụ. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch mặt lập tức hỏa thiêu hỏa liệu lên song song túi đầu ngồi bất động. Tổ mẫu, lao phu nhân liếc mắt nhìn hắn, cười gật đầu, nói, chờ ta nói xong phía dưới nói, ta nhất định liền tha các ngươi trở về nghỉ ngơi. Nói, nàng nhìn về phía đô nhã tịch, nhã tịch, nếu ngươi vào cửa, mà ngươi lại là riêu gia cháu đích tôn trường tức, trong nhà sự vốn nên làm ngươi tới quản Bất quá, tổ mẫu tưởng ngươi hiện tại thân mình không tiện, dược viên bên kia cũng không thể không có ngươi, mặt khác, Tổ mẫu cũng tư tâm hy vọng ngươi trước đem tinh lực đặt ở thần chi thân thượng. Như vậy trong nhà sự còn giống như trước giống nhau, từ ngươi cô mẫu trước hỗ trợ quảng, nhưng đây là nguyên nương ở khi liền định ra, chờ tìm một cơ hội thành thục lại nói, ngươi xem như vậy được không? Vẫn là tổ mẫu chú đáo. Đỗ nhã tịch cười cười, vẻ mặt chân thành nói, hết thảy đều dựa theo tổ mẫu an bài. Lao phu nhân lại nhìn về phía diêu thần chi, nhẹ giọng hỏi, thần chi, ngươi đâu? Dược đường vốn nên ở ngươi thành thân sau, liền giao cho ngươi trong tay, nhưng ý nghĩa ngươi tình huống hiện tại, vẫn là làm ta và ngươi dượng tạm quản, ngươi nhưng có mặt khác ý tưởng. Hết thể dựa theo tổ mẫu an bài. Diều thần chi đáp. Hảo. Lao phu nhân thấy bọn họ đều đồng ý chính mình an bài, trên mặt ý cười liền càng sâu, cũng không hề giữ lại bọn họ. Vây vây tay nói, các ngươi về đi, buổi tối nhớ rõ tới buổi ta cái này, lao thái bà cùng nhau ăn bữa tối. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi cười đáp, hảo. Ban đêm, Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch từ lão phu nhân bên kia trở về liền từng người rửa mặt trải đầu tắm gội, chuẩn bị nghỉ ngơi. đã xảy ra tối hôm qua như vậy sự tình, hai người đều không chỉ có có chút xấu hổ. Diêu Thần Chi đứng ở trước giường, tinh thần có một lát hoàng hốt, trong đầu không khỏi vội khởi tối hôm qua cánh môi gắn bó thực cốt tư vị, còn có kia ôn ôn nhu nhuyễn, nhuyễn, vừa vặn dùng với một tay xúc cảm. Đột nhiên. Hắn quay đầu liền hướng trong tịnh phòng đi đến. Đỗ Nhã tịch phu hảo giường, cũng ở bên trong bày mấy cái cháp, lăng là đem giường một phân thành hai, lấy cháp phân giới. Thần chi nàng xoay đầu, vừa lúc nhìn đến diêu thần chi đảo tẩu bóng dáng, không cấm mày nhủ lại. Gia hỏa này không phải mới từ trong tịnh phòng ra tới sao? Này lại là làm sao vậy? Nghe trong tịnh phòng truyền đến tiếng nước, một ý niệm ở trong đầu cực nhanh mà qua, nàng mi không cấm nhăn đến càng khẩn nếu thật là nói vậy, hai người cùng giường cộng miên tuệ hồ đối ai đều không tốt. ba năm thời gian mới vừa bắt đầu, như vậy lâu dài nghẹn đi xuống, hắn có thể hay không lại không được. có nên hay không? ý niệm hiện lên, nàng dùng sức vẫy vẫy đầu, không muốn lại hướng kia phương diện suy nghĩ. đỗ nhã tịch tan phát, ngồi ở giường sườn chờ hắn, chỉ chốc lát sau, diêu thần chi liền từ tịnh phòng đi ra, tóc cũng dính nước không ít. thấy thế, đỗ nhã tịch lại xuống giường xuyên dải từ tủ quần áo cầm sạch sẽ vải bố trắng ngồi xuống a diêu thần chi ngẩn người ngươi ngồi xuống ta giúp ngươi đem đầu tóc lau khô đồ nhã tịch nhìn hắn ngốc lăng hơi manh bộ dáng không khỏi cong môi cười nhạt diêu thần chi sờ soạng tiến lên tìm ghế cánh tay lại đột nhiên bị người bắt lấy bên hai tùy theo truyền đến nhu hòa rõ ràng thanh âm ta đỡ ngươi qua đi sát cửa sổ trước ngồi cảm ơn đồ ngốc cùng ta còn khách khí như vậy nghe câu này giống như hờn dỗi nói, diêu thần trong vòng tâm không cấm lại kích động lên. nàng ý tứ chúng ta là người một nhà, không bao giờ dùng như vậy khách sao sao? Đỗ Nhã tịch cầm làm bố đứng ở hắn phía sau, nhẹ nhàng buông hắn mặc phát, xúc tua lạnh lẽo làm nàng mày nhíu lại, xoay người lại lộn trở lại tủ quần áo trước, từ bên trong cầm một kiện áo ngoài mềm nhẹ khoác ở hắn trên người, về sau ngủ trước không thể gội đầu, hiện tại thiên lạnh, cũng không thể hướng nước lạnh, người thân thể không tốt. Mọi việc đến chú ý một chút, ngày mai ta sẽ cùng hồ tuy giao đái một chút. Đừng! Diêu thần chi đỏ mặt nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói, hồ tuy bên kia ta chính mình nói với hắn. Việc này cho ngươi đi nói, làm hồ tuy biết chính mình này đó khiếu sự, kia còn phải. Đánh chết hắn, cũng không thể làm hồ tuy biết chuyện này nhi. Hành đi, chính ngươi nhìn làm. Đỗ nhã thịt nói, đã dùng làm bố giúp hắn trà lau tóc, một lần lại một lần xoa hắn kia mượt mà đầu tóc. Ngón tay ngẫu nhiên sẽ đụng tới hắn bên hai, hắn phân cổ, đầu tiên là xúc tua lạnh lẽo, chậm rãi đồ nhã tịch phát hiện chỉ ra nấm áp tiệm thăng, liền túi đầu nhìn lại. Bên cửa sổ thiên nhiên hương gỗ đàn án trên đài châm hai ngọn bắt rắc đèn cung đình, tản mát ra sáng ngời ánh sáng, tóc của hắn thức hắc, nhưng lại không nồng đậm, đồ nhã tịch biết này cùng thân thể hắn có quan hệ, bất quá thắng ở mềm mại mượt mà. Hai người dựa thật sự gần. Nàng chóc mùi toát lên từ trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, đó là một loại tươi mát thanh nhã hoa cỏ mùi hương trung bí mật mang theo thảo dược độc đáo hương vị. Phá lệ dễ người. Diêu thần chi toàn thân cứng đờ ngồi, cũng không núp đích, tùy ý nàng thế chính mình sắt tóc. Chỉ là đương tay nàng chỉ chạm đến hắn da thì khi, hắn sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác, không khỏi đỏ mặt. Đỗ nhã tịch nhìn hắn ứng hồng vành thai cùng gương mặt, không khỏi thất thần. Tổng cảm thấy trên mặt có một chút huyết sắc hắn càng thêm tuấn mỹ. Đỗ Nhã tịch thu thu thần, rũ mắt nhìn lại, lại thấy ở ánh đèn phóng ra hạ, bọn họ bóng dáng trên mặt đất thân mật dựa vào cùng nhau. Giờ phút này, nàng giương cánh tay giúp hắn sắp tóc, trên mặt đất bóng dáng thế nhưng như là nàng ôm lấy hắn, mà hắn liền thân mật dựa vào nàng trong lòng ngực. Nàng giật mình, ánh mắt thật lâu không có từ kia bóng dáng lần trước quá thần tới. Tựa hồ là cảm giác được nàng dị thường. Diêu thần chi khinh vấn, làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Đỗ nhã tịch thu hồi tâm thần, tiếp tục giúp hắn sát tóc. Ngoài cửa sổ, trong viện bụi hoa sau, một đôi mạo lãnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cửa sổ chiếu ra hai cái ôm chặt ở bên nhau thân ảnh. Một lát, bụi hoa lắc nhẹ một chút, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ viện môn khẩu rời đi. Ai? Ai ở vườn hoa nơi đó? Lệ thẩm bưng hai đoàn nấm tuyết canh từ góc hướng tây phòng bếp đã đi tới đột nhiên nghe được vườn hoa truyền đến một tiếng gì vang, vội vàng dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm vườn hoa. Hổ trượng chạy tới, hỏi, lệ thẩm, phát sinh chuyện gì? Vườn hoa giống như có thứ gì. Lệ thẩm chỉ vào vườn hoa nói, hổ trượng nhảy mà đi, ở vườn hoa chung quanh xem xét một vòng, không có gì đồ vật, không có liên hảo. Lệ thẩm gật gật đầu, bưng khay đứng ở cửa phòng, thiếu gia, thiếu phu nhân. Lão phu nhân nói các ngươi bữa tối dùng đến không nhiều lắm, cố ý làm người tặng nấm tuyết canh lại đây. Vào đi. Đỗ nhã tịch thu làm bố, lại đến trước bàn trang điểm, lấy ngọc sơ lại đây thế hắn sơ phát. Lệ thẩm cùng hổ trượng vào nhà khi, liền nhìn đến này phúc cấm áp hình ảnh. Đỗ nhã tịch khỏe miệng mang theo mỉm cười đứng ở diêu thần chi phía sau, trong tay cầm ngọc sơ một chút một chút thế hắn chảy vuốt tóc, mà diêu thần chi còn lại là đôi tay điệp đầu gối ngồi. Ánh đèn bao phủ ở hai người trên người, kia từng vòng vầng sáng như là từ hai người trên người phát ra giống nhau. Hình ảnh này có nói không nên lời cảm động, hình dung không ra huy lệ. Hổ trượng ngơ ngác nhìn Đỗ Nhã Tịch, nghĩ tối hôm qua nghe được hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt nghi hoặc, nàng rốt cuộc làm một cái như thế nào người? Lệ Thẩm, vừa mới bên ngoài phát sinh chuyện gì? Đỗ Nhã Tịch cũng không quay đầu lại hỏi, rút về tâm thần, Lệ Thẩm hơi hơi nhíu mày. Nói, có thể là ta nghe lầm, cho rằng vườn hoa có thứ gì. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch tay dừng một chút, không khỏi nhớ tới tối hôm qua thấy được kia mặt bóng đen. Không có việc gì là được, các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Là, thiếu phu nhân. Hai người lui đi ra ngoài, cũng thuận tay quan hảo cửa phòng. Đỗ nhã tịch tiếp tục chảy vuốt tóc, thẳng đến một đầu tóc đen dịu ngoan rán ở riêu thần chi trên lưng khi, nàng mới thu lược. Có thể, đi thôi. Qua đi uống chén nấm tuyết canh. Hảo. Nàng đỡ hắn đi đến trước bàn, ngồi xuống, lại đem chén đoan tới rồi trong tay của hắn. Ngươi ăn trước, ta đi tẩy bát tay. Hảo. đại nàng từ tịnh phòng ra tới sau, phát hiện diêu thần chi bưng chén không có động, trong chén nấm tuyết canh vẫn là mãn. Hắn nghe nàng ngồi xuống, liền mỉm cười nói, ta chờ ngươi cùng nhau ăn. Nói xong, sắc mặt thẹn thùng tối đầu, múc một muông nấm tuyết, yêu nhã ăn lên khe miệng lộ ra một mạn ý cười, Đỗ Nhã Tịch cũng bưng lên chén, một múc một múc ăn. Trong phòng ủy mắng, hai người đều yên lặng ăn đồ vật, một câu cũng không nói, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được chén sứ cùng sứ muỗng tương chạm vào thanh âm. Chén Đế thấy không, Đỗ Nhã Tịch rút ra khăn tay đưa tới hắn trong tay, lại đem chén thu vào khay chung. Cảm ơn. Bên hai khinh phiêu phiêu truyền đến Diêu Thần Chi nói lời cảm tạ thanh. Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngồi một hồi liền đi xúc miệng đi, thời điểm cũng không còn sớm. Hảo! Diêu thần chi lặng lẽ đem khăn tay thu vào trong tay áo. Nhã tịch, ngươi lợi lát nữa giúp ta đem nhạc phụ đại nhân khắc những cái đó tự cầm qua đây phóng trên bàn đi. Ta đi trước xúc miệng. Mới vừa ăn xong đồ vật, lập tức liền ngủ, với thân thể vô ích. đồ nhã tịch thân một tiếng. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ, hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn, một người ngưng thần sờ tự biết chữ một người tập trung tinh thần nhìn chăm độc cương nhớ thời gian từng giọt từng giọt quá khứ đôi mắt hơi sắc Đỗ Nhã tịch thả đưa thư ngáp một cái nói đêm đã khuya ngủ đi Đỗ Nhã tịch hầu hạ hắn lên giường sau đó đi thổi đèn ý ngấp thở dỏ thẹt tịt mà từ trên người hắn bò qua đi an an tĩnh tĩnh nằm ở sườn cũng là vừa rồi từ trên người hắn bò qua đi khi nàng mới phát giác này tư thế có bao nhiêu lệnh người hạ tưởng Tối hôm qua một màn lại nhảy lên trong đầu, đồ nhã tịch nhẹ nhàng đối hắn nói một tiếng, thực xin lỗi. Cái gì? Diêu thần chi cho rằng chính mình lỗ thai làm lôi, xoay người mặt hướng nàng, hỏi. Tối hôm qua đánh ngươi một cái tát, ta tưởng nói tiếng thực xin lỗi. Không có việc gì. Ngươi lại không phải cố ý. Diêu thần chi mặt đỏ hồng trở mình, hắn rôi tay nhẹ nhàng vỗ về cánh môi, tinh tế dư vị kia thực hồn cảm giác. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn, hương hương nhuận nhuận. Bên hai truyền đến bướng vàng tiếng hít thở, Diêu Thần Chi thật cẩn thận trở mình, tham lam hút kẹp nàng hương vị không khí. Nhã Tịch, giấc mộng đẹp. Hắn ngọt ngào nhắm lại mí mắt, qua sau một lúc lâu, hắn lại mở to mắt, nhíu nhíu mày, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng. Không bao lâu, hắn lại trở mình, dùng sức hít hít. Nhưng tùy ý hắn phiên tới lại phúc đi, ngủ ở bên trong độ nhã tịch cũng không biết được nửa phần, cũng vẫn chưa nhiễu nàng thanh ngọc. Nhã Tịch, ta ngủ không được. Không có người đáp lại hắn, bốn phía im ắng. Nhã tịch, ta thực vui vẻ. Vẫn là không có người đáp lại hắn. Ta cũng nên ngủ. Hắn cười nhắm mắt lại, đột nhiên, hắn lại đột nhiên mở mắt, dối tay nôn nóng đi riêu đỗ nhã tịch. Nhã tịch, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại trong không khí bay tới một cổ nhàn nhạt mùi hương. Này cổ mùi hương làm hắn nôn nóng sợ hãi. đỗ nhã tịch một cái giật mình, ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Bế khí. Diêu Thần Chi lượm khai màn, trượt xuống giường liền vọt vào tịnh phòng, không cần thiết một lát, hắn liền cầm đã ướt nhẹp khăn tay ra tới, đưa tới đã mặc tốt quần áo đồ Nhã Tịch trước mặt, che lại cái mũi. Đồ Nhã Tịch thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không hỏi vì cái gì, vội vàng tiếp theo ướt khăn tay liền đem cái mũi che khẩn. Không khai nút đèn, chúng ta đi. Diêu Thần Chi lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa đi. đồ Nhã Tịch thuận tay vớt hắn áo ngoài. Hôm nay thiên còn không có lượng. Diêu lão phu nhân trong viện đã là đèn đuốc sáng trưng. Lão phu nhân nhìn đã thu thập thỏa đáng đồ nhã tịch cùng diêu thần chi, ánh mắt tối sầm lại, tiến lên nắm chặt đồ nhã tịch tay, đau lòng nói, đi thôi. Đồ vật ta đã làm chim én cùng lệ nương thu thập hảo, các ngươi lập tức hồi biệt viện. Nhã tịch, tổ mẫu liền đem thần chi giao cho ngươi. Tổ mẫu yên tâm, nhã tịch nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Vội vội vàng vàng tiến đi đồ nhã tịch cùng diêu thần chi. Diêu lão phu nhân liền mang theo tiền mụ mụ cùng lao hà chạy tới tân phòng, tinh mắt phiếm lanh quang, diêu lão phu nhân quét nhìn tân phòng một vòng, vây vây tay nói, lao hà dẫn người đem đồ vật tìm ra, ta đảo muốn nhìn đến tuột cùng là ai làm. Ngủ đến nửa đêm, diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch liền lặng lẽ đi tới Lão phu nhân trong viện, diêu thần chi làm tiền mụ mụ lãnh Đỗ nhã tịch đi nhà kề, lại làm lệ thẩm đi hầu hạ nàng rửa mặt trái đầu. Chính mình tác lưu tại trong phòng vẻ mặt lãnh túc yêu cầu, tổ mẫu, ta muốn lập tức mang nhã tịch hồi ở biệt viện, đừng ngoại, thỉnh ngươi phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Hỏi rõ ràng hết thảy, diêu lão phu nhân trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi sát tuyệt diêu gia có khả năng sẽ ra đời con cháu. Lập tức, nàng trầm trọng làm tiền mụ mụ bất động thanh sắc đi chuẩn bị, đáp ứng làm cho bọn họ đi biệt viện. Tay chặt chẽ nắm ghế giữa tay vịn, mu bàn tay thượng gần xanh nhảy lên. Ánh nến nhảy lên cặp kia hẹp dài mắt phượng trùng, hóa thành nồng đậm lửa giận ở trong mắt không chịu khống chế lan tràn. Quá hai ngọn trà công phu, lão hà sắc mặt ngưng trọng đi tới diêu lão phu nhân phía trước, chắp tay, nói, bẩm lão phu nhân, cái gì phát hiện đều không có. nhẹ nhàng gật đầu, diêu lão phu nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, duỗi tay xoa xoa ẩn ẩn đau nhức thái dương. Tiên mụ mụ nhìn. Lập tức đau lòng đứng ở nàng phía sau, thuần thục ở nàng trên đầu mát xa, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc, Lão Phu Nhân, ngươi đừng có gấp thượng hỏa, việc này một ngày nào đó sẽ tra ra cái tra ra manh mối tới. Tra ra manh mối, Diêu Lão Phu Nhân cắn răng, nói, chim én, việc này đến tổt cùng là ai làm, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, chính là, nàng mọi việc đều làm được tích thủy bất lậu, chúng ta lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Nếu ta không chứng cứ liền hoài nghi nàng, kia bên ngoài người, còn có tông thân nhóm ngược lại sẽ hoài nghi ta. Có một số việc, nàng không phải không nghi ngờ, nàng cũng không phải không có điều tra quá. Nhưng đối phương làm việc quá chắc chẽ, một chút sơ hở đều không lưu. Hôm nay buổi sáng mới biết được Diêu Thần Chi có kia phương diện năng lực, buổi tối liền xuống tay, việc này liền tính nói đến bầu trời đi, cũng không có khả năng là bên ngoài người. Mà ở nơi này trong nhà... Nếu riêu ra con nối dõi ở thần chi nơi này liền chặt đứt, kia ai sẽ được lợi. Kỳ thật là một kiện thực dễ dàng là có thể suy tính ra tới sự tình, nhưng nàng không có chứng cứ. Hơn nữa, nàng năm đó đáp ứng quá phu quân, nhất định sẽ đãi nàng như thân sinh. Trên thực tế, nàng đãi nàng càng hơn thân sinh, cái gì cũng không dám thiếu nàng. Liền sợ tông thân nhóm cảm thấy nàng này mẹ kế khắc nghiệt, liền sợ tương lai cùng phu quân dưới mặt đất đoàn tụ, không mặt mũi nào đối mặt hắn. Chuyện này, nàng sẽ không như vậy liền tính, nhưng ở không có chứng cứ dưới tình huống, nàng cũng sẽ không nhẹ ý đâm thủng tầng này dưới cửa sổ. Lao hạ không cam lòng, lại mang theo nha hoàng nhóm một lần lại một lần, trong ngoài, từ trên xuống dưới lại lần nữa phiên cái đế hướng lên trời. Kết quả, vẫn là cái gì cũng không có tìm được, ngay cả diêu thần nói đến cái loại này mùi hương cũng không có ngửi được. Bên ngoài sắc trời dần sáng, diêu lão phu nhân nâng một chút tay. Tiên mụ mụ lập tức tiến lên, nâng nàng lên, Ôn Nhu nói: "Lão phu nhân, chim én đỡ ngươi trở về ngủ xe đi, thao một buổi tối tâm, ngươi thân mình sẽ ăn không tiêu." "Liên ngươi biết đau lòng ta cái này lão bà tử." Lão phu nhân vui mừng vỗ vỗ nàng mù bàn tay, trên mặt có khó nén mỏi mệt. Tiên mụ mụ lập tức nói: "Lão phu nhân lời này cũng không thể làm thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghe được, bằng không, chuẩn đến ghen." Ha ha. Lão phu nhân không cấm cười cười, âm thầm đoán tính hạ, bọn họ hiện tại đã ở chỗ nào? A. Này Miêu tại sao lại như vậy? Sân góc hướng tây, Phục Linh ngồi xổm phòng bếp cửa, kinh ngạc kêu lên. Diêu lão phu nhân nhíu mày dừng bước chân, xoay người chiều phòng bếp cửa đi qua, đương nàng nhìn đến kia chỉ vốn đã có dựng mèo trắng dưới thân có một nằm liệt máu loãng, mà nó tắt suy yếu nằm ở vũng máu thượng, một thân thuần trắng màu lông đã bị nhuộm thành đập vào mắt hồng. Che lại ngữ Diêu lão phu nhân sinh sôi sau này lùi lại mấy bước, một hơi nghẹn ở ngực, mấy dục nổ tung ngực. Trước mắt Diêu đã chứng thực Diêu thần chi tối hôm qua ngửi được mùi hương là chân thật, nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu Diêu thần chi không có kịp thời ngửi được kia cổ hương vị, kia hiện tại đố nhã tịch sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Đối phương loại này nổ cỏ tận gốc thủ đoạn, thật sự là lệnh nàng trái tim băng giá cùng phẫn nộ. Lão Hà đã ngồi sủa mèo trắng bên lề, thấy nó kiểm tra. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng lên, trên mặt đã cháo một tầng hàn băng, Lão phu nhân, bạch bạch đẻ non, nó về sau không bao giờ khả năng có miêu bảo bảo. Nay chỉ mèo trắng là diêu thần chi dưỡng, bởi vì nó toàn thân đều là tuyết trắng màu lông, cho nên, hồ tuy liền cho nó đặt tên kêu bạch bạch. Bạch bạch ngày thường thích ngủ ở diêu thần chi dưới giường, nếu hắn không có đoán sai nói, tối hôm qua phòng trường bạch bạch liền tân phòng. Nó về sau không bao giờ khả năng có miêu bà bảo, bảo. Những lời này hóa thành vô số câu đánh thẳng riêu lão phu nhân trong ốc, như là một chi chi tên bắn lén bắn vào nàng trong ốc, đau đến nàng hai mắt biến thành màu đen. Nàng gắt gao nắm chặt tiền mụ mụ tay, cưỡng bách chính mình đứng vững vàng, tuyệt không có thể tại đây khắc ngã xuống đi. Đối phương muốn cũng không phải đối nhã tịch đẻ non, mà là muốn nàng lĩnh viễn đều không thể dựng dục riêu ra đời sau. Thủ đoạn đau nhức, Tiên mụ mụ lại không dám chịu khí lạnh, mà là cắn răng chịu được. "Lão phu nhân, chim én đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Chủ tớ hai người chậm rãi xoay người, ngước mắt liền thấy Diêu Linh Chi ở nha hoàn bà tử vây quanh hạ vào viện môn. Đương nàng nhìn đến Diêu lão phu nhân khi, lập tức bước nhanh tiến lên, quan tâm hỏi: "Nương, thần chi nơi này xảy ra chuyện gì? Ta ngày hôm qua kiểm kê trong kho, ban đêm nằm lên giường liền ngủ chết thật." trong nhà đã xảy ra sự tình gì cũng không biết nói nàng quay đầu trường mắt nhìn liếc mắt một cái hồ mụ mụ đám người những người này cũng thật không hiểu là như thế nào làm việc hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết nghe vậy hồ mụ mụ cùng bạch vi đám người toàn vẻ mặt tái nhợt vội vàng muốn gối tạ tội thỉnh lão phu nhân phu nhân trách phạt tính việc này ta cũng không nghĩ lộ ra đêm qua thần chi thân tử không khỏe ta liền làm người đưa hắn hồi biệt viện Hắn hàng năm ở tại biệt viện, ở nơi đó có lẽ đối hắn bệnh tình có trợ giúp. Diêu lão phu nhân xua xua tay, cầm Diêu Linh Chi tay, nói: "Mấy ngày nay vì thần chi hôn sự, ngươi cũng vất vả, về đi." "Nương, ngươi đừng nói như vậy, thần chi là nữ nhi thân chất nhi, hắn cha mẹ không còn nữa, ta cái này làm cô mẫu chuẩn bị hắn hôn sự cũng là đương nhiên." Diêu Linh Chi đỡ nàng hướng viện môn cho đi, hô mụ mụ khom lưng nhìn nằm trên mặt đất bạch bạch, ánh mắt hơi lóe. Đột nhiên, bụn con nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóc bạch bạch miêu một tiếng, dương lợi chảo chiều hồ mụ mụ trên mặt trục tới, hồ mụ mụ sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nhưng bạch bạch giống như là gặp được kẻ thù giống nhau, dùng ra toàn thân man kính chiều hồ mụ mụ trên người đánh tới. A. Lợi chảo ở hồ mụ mụ trên mặt bắt vài đạo thâm vết máu, hồ mụ mụ một bên vung cánh tay ngăn cản, một bên kêu thảm, cứu mạng A, này miêu điên rồi A. Diêu Linh chi tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân phó một bên bị dọa ngốc nha hoàn bà tử, "Mau mau mau, mau đem kia chỉ tiện miêu đuổi đi." Nghe vậy, Diêu lão phu nhân trong mắt hiện lên hàn quang, nắm chặt nắm tay, ám áp tức giận. "Nha hoàn các bà tử hẳn là hốn rối đáp, là, phu nhân." A lại là hét thảm một tiếng, bạch bạch lẻ sinh ác độc đối với hồ mụ mụ cánh tay loạn trảo, mọi người bị sợ hãi, muốn tiến lên lại sợ bị miêu bắt được trong khoảng thời gian ngắn liền ngơ ngác đứng nơi đó nhìn. Lao hả, đem bạch bạch ôm đi ta sân. Diêu lão phu nhân nói xong liền rời đi, để lại Diêu Linh Chi cùng nàng trong viện người. Phục Linh đang muốn rời đi, lại phát hiện vừa mới bạch bạch nằm địa phương có một cái túi gấm, vội vàng sấn loạn thu vào trong tay áo, bước nhanh rời đi. Diêu Linh Chi nóng vội hồ mụ mụ thương thế, cũng không có theo hồi tùng viện, nàng bước nhanh tiến lên tự mình nâng dậy hồ mụ mụ. Nhìn nàng kia thảm không nỡ nhìn mặt, quan tâm hỏi, hồ mụ mụ, ngươi thế nào? Phu nhân, ngươi cần phải vì nô tỳ làm chủ, kia chỉ đáng chết miêu, nó đem nô tỳ trảo thành như vậy. Ô ô ô hồ mụ mụ mặt cùng cánh tay thượng nóng rất đau, đau đến nàng bi bi thương thương khóc lên. Diêu Linh Chi rời đi tầm mắt, thật sự là không dám nhìn nàng gương mặt kia, liên thanh trấn an, đi về trước thượng dược, bên về sau lại nói. Nói, nàng buông lỏng ra hồ mụ mụ. Đối một bên bạch vi các nàng phân phó, mau đỡ hồ mụ mụ hồi chi viện, làm người đi dược đường thỉnh đại phu trở về nhìn một cái. Là, phu nhân. Bạch chỉ lãnh lệnh vội vàng mà đi. Chi viện người đều biết hồ mụ mụ ở diêu linh chi trước mặt là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, liền cũng không dám có bất luận cái gì nghị dị Một bên là vội vàng đi thỉnh đại phu, một bên là đỡ ai ai hừ hừ hồ mụ mụ hồi chi viện. Tùng viện. Tiên mụ mụ hầu hạ dìu lão phu nhân tẩy sơ sau, làm người truyền đến đồ ăn sáng lại đây. Nhìn chỉ là uống lên mấy khẩu cháo liền buông xuống chén đúa dìu lão phu nhân. Tiên mụ mụ vội vàng khuyên nhủ, lão phu nhân, ngươi vẫn là lại uống điểm đi, chính mình thân thể quan trọng. Nói nữa, hiện tại lúc này thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều yêu cầu ngươi nâng đỡ, ngươi càng đến quan ái chính mình thân mình. Ai dìu lão phu nhân thật mạnh thở dài một hơi, ngươi nói những cái đó lý. Ta đều hiểu, chính là lúc này, ta thật là an không vô. Tiên mụ mụ nhữ mẩy trầm mặc xuống dưới. Phần 25 Qua sau một lúc lâu, lại nghe riêu lão phu nhân lầu bầu nói, Bạch Bạch vẫn luôn đều thực dịu ngoan, cũng không sẽ chảo đả thương người, hôm nay là chuyện như thế nào. Nay Bạch Bạch là hồ tuy nhặt trở về, bởi vì nhìn nó một thân tuyết trắng, cho nên liền đem nó lưu tại thần viện. Làm nó làm bạn diêu thần chi bạch bạch cũng thật là bồi diêu thần chi vượt qua không ít thời gian, nó luôn là lười nhác, bình thường cũng không ra thần viện, nàng có khi đi thần viện nhìn đến một người một miêu, ngồi xuống một nằm, còn cười trêu ghẹo này miêu liền chủ nhân tính tình đều tùy. Khi đó, diêu thần chi còn cười đáp, này bạch bạch là hắn hảo bằng hữu. Như vậy dịu ngoan miêu nhi, vì sao vì đi bắt thương hổ mụ mụ đầu. Phục Linh cùng Láo Hà đều từng dựa nó rất gần lúc ấy cũng không thấy nó đi bắt thương bọn họ nhưng vì sao cũng chỉ là như vậy hung ác đi bắt thương hổ mụ mụ đâu lúc này phục linh đi đến bám vào tiền mụ mụ bên thai nói nói mấy câu lại đem túi gấm dao cho tay nàng sau đó lại xoay người đi ra ngoài tiên mụ mụ vẻ mặt ngưng trọng đem túi gấm dao cho diêu lão phu nhân trước mặt lão phu nhân đây là bạch bạch nằm trên mặt đất phát hiện tinh mắt híp lại diêu lão phu nhân nhìn thoáng qua trước mặt túi gấm Rối tay nhận lấy, một cổ mùi máu tươi liền nhào vào chóp mũi. Tiên mụ mụ vội vàng giải thích, Phục Linh kia nha đầu không sợ rửa sạch, liền sợ đem cái gì chứng cứ cấp tẩy đi. Không có việc gì. Diêu lão phu nhân xua xua tay, nha đầu này nhưng thật ra cái khôn khéo, ngươi không cần lo lắng, ta thứ gì không chạm qua, chính là nhìn hư thối miệng vết thương, biến thành màu đen huyết, ngươi làm sao từng xem ta biến quá sắc mặt. Nói. Nàng cầm một cái sạch sẽ khăn tay phô ở trên mặt bàn, đem túi gấm đặt ở mặt trên, cẩn thận mở ra. Chỉ thấy bên trong là một ít hoa khô, Diêu lão phu nhân đem hoa khô ngã xuống khăn tay thượng, tinh tế lật xem. Nàng dùng sức nắm chặt túi gấm, trong mắt lửa giận quay cuồng. Đột nhiên, nàng buông ra túi gấm, nhíu mày từ chính mình lòng bàn tay rút ra một cây tê xương cá, trong mắt lánh quang hiện ra. "Phanh!" Nàng dùng sức một phách mặt bàn, chim én Người đi thay ta cha cha này túi gấm xuất từ ai thủ pháp vẫn là này túi gấm mặt trên có xương cá thực rõ ràng đối phương là lợi dụng bạch bạch ngàn phong văn phòng cướp nhà khó phong a là lão phu nhân lục cục xe ngựa dọc theo quan đạo về phía trước đi hai bên cây tối xanh ngắt bốn phía núi cao san sát bên tai truyền đến từng tiếng thanh duyệt không biết tên côn trùng kêu vang thanh cùng điệu tiếng tê thần chi. Chúng ta có phải hay không không nên như vậy rời đi. Tổ mẫu tuổi lớn, chúng ta như thế nào có thể đem sự tình cùng áp lực đều ném cho nàng đâu? Một đường nhắm mắt nghỉ ngơi đô nhã tịch đống nhiên mở to mắt, nhìn chầm chầm vào vẻ mặt trầm trọng diêu thần chi, hỏi. diêu thần chi khẽ thở dài một hơi, nói, ta biết, làm như vậy là bất hiếu, nhưng ta lo lắng ngươi. Những người đó liền như vậy tổn hại chiêu đều dùng ra tới, hắn thật sự là lo lắng. Ở khó lòng phòng bị dưới tình huống thương tổn nàng. Trong lòng ấm áp tiệm thăng, Đỗ Nhã Tịch nghĩ nghĩ, không qua yên tâm nói, "Thần chi, chúng ta hồi Tô Thành." "Hồi Tô Thành?" Diêu Thần Chi nhăn nhăn mày, "Ngươi không sợ hãi?" "Không sợ." Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, ánh mắt lộ ra một mặt kiên định, "Có ngươi cùng tổ mẫu ở, ta liền sẽ không sợ hãi." Nói cho hết lời, nàng không cấm sử suốt, những lời này nói như thế nào đến như thế thuận miệng. Chính là Thần chi, về sau có ta ở đây, ta nhất định sẽ không thế ngươi làm ngươi tạm thời làm không được sự tình. Tổ mẫu già rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đỗ Nhã Tịch nói xong, thẳng đối bên ngoài hồ Tuy cùng Lão Du, Phân Phó, Du Thúc quay đầu hồi tô Thành. Là thiếu phu nhân. Lão Du ở bên ngoài đem nàng lời nói đều nghe vào trong thay, trong lòng rất là thưởng thức nàng, cho nên cũng không đợi Diêu Thần tóc lời nói, hắn liền nhanh nhẹn liềm ngựa, dơ doi quay đầu hồi tô thành đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi trở lại diêu phủ liền trực tiếp đi lão phu nhân tùng viện vào viện môn bên trong im lặng hai người không khỏi nhăn nhăn mày trong lòng từ thang ấy nấy cùng đau lòng vốn nên ở nàng đầu gối trước tấn hiếu thừa hoàn nhưng bọn họ lại còn đem sở hữu áp lực đều đặt ở kia tuổi già trên vai đây là bọn họ bất hiếu à hốc mắt nóng lên đỗ nhã tịch kéo diêu thần chi chiều lão phu nhân phòng đi đến Từ trong phòng đi ra đậu khấu nhìn thấy bọn họ khi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ nói, thiếu gia thiếu phu nhân, các ngươi như thế nào lại lộn trở lại tới? Tổ mẫu đâu? đỗ nhã tịch không có nhiều làm giải thích, trực tiếp hỏi. diêu thần chi như mày hỏi, trong viện ai sinh bệnh? Ẩn ẩn chung, hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược vị. Nghe vậy, đậu khấu nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, nghẹn ngào nói, là lao phu nhân. Tổ mẫu? Đỗ nhã tịch kéo Diêu thần cực nhanh chạy bộ vào phòng, cũng không rảnh lo đi để ý tới một phòng nha hoàn các bà tử ngoài ý muốn ánh mắt, hai người đi vào trước giường, liền kiều cùng phục linh lập tức liền chuyển đến hai chương theo ghế. Hai người ngồi xuống, Đỗ nhã tịch lôi kéo Diêu thần chi đi nắm lao phu nhân tay, nhẹ dọng kêu, tổ mẫu, nhã tịch cùng thần chi tới xem ngươi. Nhìn Diêu lão phu nhân vẻ mặt thần sắc có bệnh nằm ở trên giường không chẫn mắt, cũng không nói lời nào. Đỗ nhã tịch nước mắt liền bá bá bá đi xuống rớt. Một bên, tiền mụ mụ cũng là liên tiếp lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên đủ, thiếu phu nhân, ngươi đừng quá thương tâm, Lão phu nhân tỉnh lại nhìn đến ngươi như vậy, nàng lau nhân ra lại đến khổ sở. Đỗ nhã tịch rút ra khăn tay lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tiền mụ mụ, hỏi, buổi sáng, mãi mãi còn hảo hảo, như thế nào sẽ? Hồi thiếu phu nhân nói, hà đại phu nói, lão phu nhân là khí cực công tâm. Hơn nữa trưởng thường tới nay áp lực cùng mệt nhọc, lần này tử liền bất tỉnh nhân sự. Tiên mụ mụ nói, nhịn không được lại quay đầu đi, lao lao khỏe mắt. Cái gọi là bệnh tới như núi đảo, có lẽ giống như là lao phu nhân như vậy đi. Tổ mẫu, đều là thần chi bất hiểu không chỉ có không giúp được tổ mẫu, ngược lại còn muốn tổ mẫu vì ta nhọc lòng. Diêu thần chi bắt lấy lao phu nhân tay hướng chính mình trên mặt vỗ đi, vẻ mặt bi thiết. Nôn ngựa trung tràn đầy đều là lo lắng cùng tự trách. Trong phòng nha hoàn các bà tự nghe, sôi nổi rơi lệ, túi đầu nhẹ lau khóe mắt. "Thần chi, này không phải ngươi sai." Đỗ Nhã Tịch không đành lòng, vội vàng khuyên giải Diêu Thần Chi. "Nhưng, nếu không phải ta, nếu không phải có ngươi ở, tổ mẫu có lẽ đã sớm kiên trì không nổi nữa." Nam ở trên giường Diêu lão phu nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn trước giường một đôi nhân nhi, nỗ lực cong lên khóe môi, nói: đừng lại làm ta nghe được cùng loại này đó nói các ngươi như thế nào lại về rồi nói nàng nhìn thoáng qua tiền mụ mụ chim én đỡ ta lên ngồi nói chuyện là lão phu nhân đỗ nhã tịch vội vàng đứng lên ở tiền mụ mụ nâng dậy nàng thời điểm nàng săn sóc cầm gối đầu lót ở phía sau làm nàng ngồi dậy thoải mái một chút vui mừng gật gật đầu diêu lão phu nhân nắm chặt đỗ nhã tịch tay hảo hải tử Nương, dược chiên hảo Diêu Linh Chi tự mình bưng rượu đi đến, nhìn đến trước giường Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần là lúc, nàng trên dưới đánh giá Diêu Thần chi nhất vòng, vui mừng nói: "Cảm ơn trời đất." Nương tỉnh lại, thần chi cũng không có việc gì. "Thật là Bồ Tát phù hộ chúng ta Diêu gia." Đỗ Nhã Tịch đứng dậy cho nàng làm tòa, lại bốn gối chiều nàng phúc phúc, cô mộng vất vả. "Không vất vả." Diêu Linh Chi ngồi xuống, nhìn lão phu nhân, hỏi: "Nương, Linh Chi hầu hạ ngươi uống rượu đi." Lão Hà nói: "Ngươi là làm lụng vất vả quá độ, điều dưỡng chút thời gian thì tốt rồi." Ân. Lão phu nhân gật gật đầu, Đỗ Nhã Tịch lập tức từ tiền mụ mụ trong tay lấy quá sạch sẽ vài đồng, cẩn thận vây quanh, sợ nước thuốc tích ở nàng trên quần áo. Uống thuốc, lão phu nhân liền ý bảo bọn họ trở về, nàng tưởng ngủ tiếp một hồi. Mọi người gật gật đầu, nối đuôi nhau mà ra. Ra viện môn, Diêu Linh Chi liền bắt lấy Đỗ Nhã Tịch tay, nhẹ giọng dặn dò: Nhã tịch, thần chi đánh tiểu nhân thân mình không tốt, về sau liền phiền tói ngươi cẩn thận chiếu cố. Cô mẫu, chiếu cố phu quân là nhã tịch phân nội sự tình, liền xin yên tâm đi. Đỗ nhã tịch hồi nắm lấy tay nàng, trái lại khuyên bố nàng, vừa mới ta thế tổ mẫu đem quá mạch, tình huống tựa như lão hà nói như vậy, cũng không lo ngại, điều dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Ân, Ư nhẹ một tiếng, Diêu linh chi mặt lộ vẻ vui mừng nói, thần khả năng cưới đến ngươi thật là hảo phúc khí. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền thẹn thùng nhìn thoáng qua Diêu Thần Chi, cười đến thực thẹn thùng nói, là Nhã Tịch phúc khí hảo. Diêu Thần Chi trong lòng ngọt ngào. Đỗ Nhã Tịch liền thấy hắn khẹt miệng tràn ra hơi hơi tươi cười. Đánh giá Diêu Linh Chi cũng không có kiên nhẫn lại cùng nàng làm bộ làm tịch đi xuống, liền ở Đỗ Nhã Tịch sắp chịu không nổi thời điểm, nàng cười đến trước mắt từ ái nói, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Là cô mẫu, cô mẫu. Thần Chi xa thải. Đỗ nhã tịch kéo Diêu Thần Chi lãnh lệ thẩm đám người từ bên phải khoanh tay hành lang hồi thần viện, lưu lại Diêu Linh Chi cùng nàng trong viện người đứng ở tại chỗ. Diêu Linh Chi nhìn kia đối thân mật bóng dáng, lạnh lùng hừ một tiếng. Trở lại thần viện khi, Phục Linh đã chờ ở nơi đó, thấy bọn họ tiến vào, vội vàng hành lễ, thiếu gia, thiếu phu nhân, trong phòng đã quét tức sạch sẽ. Ấn. Diêu Thần Chi chiều phía sau hổ trượng phân phó một tiếng. hổ trượng. Ngươi lưu tại trong viện, Phục Linh xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có chuyện muốn nói, mà những lời này cũng nhất định không thể làm người khác nghe qua, vì thế hắn liền làm Hổ Trượng ở bên ngoài thủ, tránh cho làm người có tâm nghe lén. Là thiếu gia, Hổ Trượng chắp tay đáp, sắc mặt banh đến gắt gao. Hồ Thuy cũng cảm giác được tình huống nghiêm túc, liền tự động tự phát khắp nơi tuần tra. Lệ Thẩm, Phục Linh cùng Láo Hà cùng nhau vào phòng, không đợi Diêu Thần tấp hỏi. Lão Hà liền nói: "Thiếu gia, Bạch Bạch đẻ non, kia dược là tuyệt tử dược. Tuyệt tử bệnh chung có hoa hồng, còn có một ít lưu thông máu thành phần dược." Bạch Bạch Diêu Thần chi nhất mặt quan tâm hỏi: "Nó tình huống hiện tại như thế nào?" Bạch Bạch làm bạn hắn chừng 5 năm, có khi, hắn thậm chí cảm thấy Miêu Sa so người đơn thuần cùng chân thành, bởi vì chỉ cần ngươi đối nó hảo, nó liền sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không dùng nó lợi trảo tới bắt ngươi. Người tâm quá phức tạp, hắn đoán không ra. Thấy diêu thần chi không nói, Lao Hà tiếp tục lại nói, đồ vật là trang ở một cái túi gấm, mà túi gấm còn lại là bao ở bong bóng cá trung, bạch bạch căn cá, lại cắn túi gấm vào phòng. Lao Hà đau lòng nhìn diêu thần chi nặng nghề sắc mặt, trong lòng biết hắn nội tâm chua xót, Cái này ra, dân cư đơn giản, ai muốn ai như thế nào, hắn chính là đôi mắt mù cũng có thể đoán ra một ít. Vẫn luôn không nói, vẫn luôn nhường nhịn. Chỉ là bởi vì hắn không giống nhìn người một nhà rơi rất tan tác, lục đục với nhau. Bất quá, thực hiện nhiên, đối phương cũng không có đem hắn nhường nhịn để ở trong lòng. Đồ nhã tịch vẫn luôn không có ra tiếng, liễm mục chấm tư. Nghĩ thầm, xem ra có một số việc, Diêu thần chi cũng không phải một chút cũng không biết. Tổ mẫu bệnh, người trước kia vì sao không nói cho ta. Lao hả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, chỉ là nhìn thoáng qua đồ nhã tịch, nói. Lão phu nhân giao đái quá, không thể làm thiếu gia cùng thiếu phu nhân biết. Diêu lão phu nhân lâu lao thành tật, trường kỳ áp lực cùng bùn bà, làm nàng rơi xuống bệnh tim. Trước kia, nàng cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng kia lại như là một cây hai đầu kéo chặt dây thun, thật chặt tựa như tách ra, kia lực sẽ lớn hơn nữa, đánh vào người trên người sẽ càng đau. Sự tình hôm nay, rốt cuộc đem nàng kia căn dây thun kéo chặt đứt, người sắt nàng ẩm ẩm ngã xuống. Lão phu nhân bệnh muốn tĩnh dưỡng, về sau có khi nào trước tiên liền phải nói cho ta cùng thần chi. Đương nhiên, Đỗ Nhã tịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phục Linh, nói: Phục Linh, ngươi làm tiền mụ mụ buổi tối tới ta nơi này một chuyến, tổ mẫu nơi đó yêu cầu người, ngươi liền về trước tùng viện đi. Là thiếu phu nhân, Phục Linh hành lễ, thiếu gia, thiếu phu nhân, Phục Linh cáo lui. Đi thôi, cẩn thận hầu hạ lão phu nhân. Diêu thần chi phất phất tay. Phục Linh rời đi sau, Lão Hà lại tinh tế đem Lão Phu nhân bệnh tình nói cho Đỗ nhã thịch, mấy cái thương nghị một phen. Lão Hà liền hồi tùng viện đi. Lệ Thẩm nhìn hai người giữa mày lo lắng cùng mỏi mệt, trong lòng xuất ruột, nhưng lại thế bọn họ làm không được cái gì, liền làm người bị điểm thanh đạm đồ ăn, khuyên làm cho bọn họ thực tiếp theo chút. Diêu thần chi phân phó hồ tuy lấy một ít thảo dược, một người ngồi ở hình chữ nhật tán trước, một mặt một mặt nghe. Đỗ Nhã tịch nước mắt nhìn qua đi, hồ Tuy liền ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Thiếu phu nhân không biết, mỗi khi thiếu gia có tâm sự khi, hắn đều thích nghe thảo dược, lắng động lại tâm sự. nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bán hạ tới bẩm, tiền mụ mụ tới. Đỗ Nhã tịch tưởng cấp diêu thần chi nhất cái không gian, liền không co kêu hắn, chính mình đi thứ phòng trong thấy tiền mụ mụ. Tiền mụ mụ tổ mẫu nhưng tỉnh, tỉnh một hồi, ăn non nửa chén cháo. Phu nhân hầu hạ uống xong dược, lúc này lại ngủ. Tiên mụ mụ hốc mắt từng đỏ, trước mắt lo lắng, dừng một chút lại nói, Lão phu nhân làm ta chuyển cáo thiếu phu nhân, buổi tối cũng đừng đi tùng viện, nói là làm thiếu phu nhân cẩn thận thân thể của mình. Tổ mẫu đại nhã tịch thật tốt. Đỗ nhã tịch lôi kéo tiên mụ mụ ngồi xuống, tiên mụ mụ vội vàng chối từ, rồi lại bị Đỗ nhã tịch đến ngồi xuống, tiên mụ mụ, thần nói đến, hắn là ở ngươi trong lòng ngực lớn lên. Khi còn nhỏ thường sinh bệnh, mỗi lần đều là ngươi cùng tổ mẫu luôn lưu ôm hắn trắng đêm trắng đêm nao. Hắn nói, hắn không nhớ rõ mẫu thân ôm ấp độ ấm, lại không dám quên tiền mụ mụ ấm áp. Thiếu phu nhân, ta, Đỗ nhã tịch làm cái trước hết nghe ta nói thủ thế, rồi nói tiếp, tiền mụ mụ, nhã tịch trong lòng đem ngươi đương trưởng đối đối đáy, có cái gì trong lòng lời nói, nhã tịch cũng không chuẩn bị gắt ngươi. Tổ mẫu tình huống, không tính dưỡng là không được mà thần chi cũng không thể làm lộn vất vả. Người sau khi trở về, cùng tổ mẫu nói, sự tình trong nhà nhã tịch sẽ cố hảo, làm nàng yên tâm dưỡng bệnh. Nhã tịch sẽ không khó xử người khác, nhưng nếu có người lần nữa khiêu chiến nhã tịch đế hạ, ta cũng sẽ không bạch bạch chịu. Tiên mụ mụ hai mắt phóng lượng đánh giá đỗ nhã tịch, tâm tình kích động vô cùng. Nàng thật sự là thích như vậy đỗ nhã tịch, nhìn như văn tĩnh, lại trong xương cốt lộ ra cứng hãn. Làm người đối nàng lời nói, quả thật tin phục. Thiếu phu nhân, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Ta nhất định sẽ không có cái gì dấu dếm. Tiên mụ mụ minh bạch nàng kêu chính mình tới nơi này ý tứ. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, như vậy trung thành, lại như vậy minh sự, khó trách thâm đến lao phu nhân thích. Nhã tịch mới vừa riêu ra môn, rất nhiều sự tình đều không phải rất rõ ràng, mụ mụ là trong nhà lão nhân, nếu mụ mụ không chê phiền nói liền cho ta nói một chút trước kia sự đi. Đỗ Nhã Tịch nói, động thủ cho nàng đổ một ly trà. Lúc này đây, Tiên Mụ Mụ không có lại nhúng nhường, mà là cười tiếp thu, bởi vì nàng biết Đỗ Nhã Tịch không phải cái loại này làm bộ làm tịch người. ở nàng trong mắt, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. nếu nàng đem ngươi đưa người một nhà xem, mà ngươi lại ra sức khước từ, kia ngược lại có vẻ làm tiều. Tiên Mụ Mụ nhẹ hạp một miệng trà, nhuận nhuận biết hầu. Chậm rãi đem diêu ra từ thái gia sáng lập tế thế dự đường, lão phu nhân gả tiến diêu ra, diêu thần chi ngủ, một kiện một kiện kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, mà Đỗ Nhã tịch thỉnh thoảng thế nàng mãn thượng nước trà, bên nghe bên gật đầu, khi thì còn híp lại con mắt, một bộ lâm vào tự hỏi bộ dáng. Nói như vậy, lão phu nhân không phải không nghi ngờ nàng, mà là vẫn luôn không có chứng cứ. Đỗ Nhã tịch nhíu mày hỏi, tiên mụ mụ khẽ thở dài một hơi. Mặt lộ vẻ bất bình nói: "Lão phu nhân đãi nàng càng hơn thân sinh, có cái gì đồ tốt cũng không thiếu nàng một phần, chính là nàng thành thân khi, lão phu nhân cho nàng mặt khác đặt mua một khu nhà tam tiến tam xuất phòng, nàng một câu không nghĩ rời đi trong nhà, lão phu nhân liền lập tức sai người cho nàng bố trí tân phòng." Lão phu nhân đối nàng chưa từng có hai lời, nhưng nàng lúc này đây thật là làm lão phu nhân rét lạnh tâm. Buổi sáng nhìn đến kia túi gấm khi lão phu nhân rốt cuộc không nhìn xuống, liền khí ra bệnh tới. Nói lên túi gấm, đỗ nhã tịch lại hỏi, nhưng cha ra túi gấm xuất từ hai tay. Ta âm thầm thầm tra qua, kia túi gấm là hồ mụ mụ. Bạch bạch cũng không công kích người, luôn luôn đều là biếng nhác. Buổi sáng, nó như vậy không muốn sống chảo hồ mụ mụ, ta phỏng đoán việc này cùng hồ mụ mụ chắc chắn có thoát không được quan hệ. Tiên mụ mụ nói nói, không cấm nghiến răng nghiến lợi lên. Đỗ Nhã Tịch không khỏi nhớ tới tối hôm qua lệ thẩm nói nghe được trong viện vườn hoa có tiếng vang sự tình, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên có chú ý. Hôm nay ban đêm, Diêu Linh Chi thật sự là hoài nghi Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch trở về mục đích, liền làm bạch chỉ trộm đi tìm hiểu một chút thần viện tình huống. Trong viện, đèn đuốc sáng trưng, hổ trượng eo bội kiếm, một đôi mắt hổ hình hình có thần khắp nơi quét nhìn, bạch chỉ vô pháp ẩn vào đi liền trộm tránh ở bên ngoài khoanh tay hành lang biên vườn hoa, một đôi mắt nhìn chằm chằm thần viện cửa gió thổi cỏ lay. "Thu sơ, tuy ban đêm nhiệt độ không khí đã lạnh, nhưng trong viện vườn hoa chung vẫn là có không ít con muội." Bạch Chỉ cắn răng chịu đựng, vừa định giơ tay đem trên mặt muỗi chút chết, liền nhìn đến bán hạ đốt đèn lồng đưa tiền mụ mụ ra tới. Bạch Chỉ vội vàng ngừng thở, vốn định trốn tránh không bị các nàng phát hiện liền hảo, nhưng lại nghe được bán hạ hỏi tiền mụ mụ, tiền mụ mụ Nghe nói đã tìm được rồi trang dược tụi gấm. Nghe được lời này, bạch chỉ tâm không khỏi run lên, theo bản năng theo đi lên. Tiên mụ mụ cùng bán hạ dọc theo khoanh tay hành lang hồi tùng viện, hai người vừa đi một bên liêu, vẫn chưa phát hiện mặt sau có người đi theo. Hư tiên mụ mụ nhẹ hư một tiếng, cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó để thấp thanh âm, nói, tìm được rồi. Lao phu nhân cùng Hà Đại Phu cũng đã nghiệm quá nơi đó mặt dược, kia chính là tuyệt tử dược. Tuyệt tử dược. Bán hạ lắp bắp kinh hãi, thất thanh hô ra tới. Hư tiền mụ mụ trừng mắt nhìn bán hạ liếc mắt một cái, nhẹ mắng, ngươi cái này tiểu nha đầu, như thế nào ngày thường tính tình còn tính ổn định, lúc này lại là như thế nóng nảy. Việc này ngươi cũng không thể nơi nơi nói bậy, lão phu nhân giao đái qua, việc xấu trong nhà không thể ngoại chuyện. Là, bán hạ nhất định sẽ không nói đi ra ngoài một chữ. Hai người trầm mặc đi rồi trong chốc lát, Bán hạ lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi, tiên mụ mụ, nghe ngươi nói tới, việc này là có mặt mày. Tiên mụ mụ gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói, đã có mặt mày, nếu không phải bởi vì như vậy, Lao phu nhân lại như thế nào sẽ chịu không nổi cái này đã kích đâu. Bất luận cái gì âm nhu chỉ cần làm liền sẽ lưu lại sơ hở, chỉ là xem chúng ta có đủ hay không cẩn thận. Người nọ tuy rằng thực thông minh đem túi gấm bỏ vào bụng cá. Thoạt nhìn như là bạch bạch từ địa phương khác ngẩm tới giống nhau, chính là, bạch bạch là chưa bao giờ ra thần viện, hơn nữa, kia túi gấm kim chỉ thủ pháp, liền với bại lộ thân phận của nàng. Ban ngày, ta đã thẩm tra đối chiếu trong phủ mọi người kim chỉ thủ pháp, tam chín phần mười chính là nàng. Nàng là ai a Bán hạ kinh ngạc nói. Lặng lẽ dấu ở cây cột sau bạch chỉ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, thật là lợi hại a như vậy cũng có thể điều tra ra tới nàng che lại chịu không nổi kinh hoàng mà thình thịch loạn nhẹ tâm tiếp tục nghe lén tiểu nha đầu ngươi không cần biết được quá nhiều khác ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời tiên mụ mụ không có xuống chút nữa nói mà là tiếp nhận nàng trong tay đèn lồng nói được rồi lập tức liền đến tùng viện ngươi thả về đi nhớ rõ muốn chiếu cố hảo thiếu gia cùng thiếu phu nhân mấy ngày này sự tình đặc biệt nhiều các ngươi đều phải đánh lên tinh thần tới Ngày ngày đêm đêm đều phải có người tuần tra, cũng không thể lại làm người động ai tâm tư. Bán hạ gật gật đầu, tiên mụ mụ, đi thong thả. Bán hạ đã biết. Tiên mụ mụ dẫn theo đèn lồng quẹo vào vào tùng viện, bán hạ tắt đường cũng phản hồi, chờ các nàng đều đi xa, bạch chỉ mới từ chỗ tối đi ra, nàng vô vô ngực, sắc mặt tái nhợt, tim đập hoảng sợ. Gió đêm thổi qua, nàng nhịn không được đánh một cái lạnh run, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh cam cam. Bạch chỉ đối với đêm tối, lẩm bẩm một câu, cái này xong đời, ta phải chạy nhanh trở về nói cho phu nhân. Liên ở nàng chạy đi về sau, chỗ ngoặc chỗ, tiền mụ mụ dẫn theo đã thổi tắt đèn lồng đi ra, ánh mắt nặng nề nhìn phía chi viện phương hướng. Thiếu phu nhân này bộ hạ nhị câu cá biện pháp, quả nhiên hảo sử. Chi viện. Diêu Linh Chi trong tay cầm thuốc dán, chính tinh tế thế hồ mụ mụ thượng dược, nhìn nàng bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Diêu Linh Chi khẽ thở dài một hơi, đau lòng nói, hồ mụ mụ, ta biết ngươi là vì ta hảo, vì tích ngọc hảo, chính là ngươi làm việc phía trước, cũng đến trước cùng ta thương lượng một chút ta. Phu nhân, việc này không chấp nhận được có nửa điểm nhân từ nương tay, nếu thật làm nàng có mang Diêu ra con nối dõi, kia tích ngọc thiếu gia đã có thể thật sự cái gì cũng đã không có. Phu nhân mấy năm nay cực cực khổ khổ cầm cái này ra, cũng liền chấp tay làm người. Việc này phu nhân không thể ra tay, kia lão nô tới làm, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếp, kia Diêu thần chi cái mui quá linh, lúc trước liền thật nên liền hắn khiếu giặc cũng cùng nhau độc không có. Hồ Mụ mụ đầy mặt vết thương, nói những lời này khi, lại đầy mặt lệ khí, cả người thoạt nhìn dữ tợn đến như là từ trong đất bỏ ra tới quỷ giống nhau. Diêu Linh chi lộ ra gương mặt tươi cười, vô vô Hồ Mụ mụ mụ, mụ bàn tay, nói: "May mắn có Mụ mụ đau lòng ta." Nếu không ở cái này trong nhà, còn có ai như vậy minh bạch ta khổ tâm? Phu nhân, đây đều là lão nô nên làm." Chủ tớ hai đang nói chuyện, Bạch Chỉ liền sắc mặt tái nhợt từ bên ngoài chạy tiến vào. "Phu nhân, việc lớn không tốt." Diêu Linh chi sắt giơ tay, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía đầy đầu là Hãn Bạch Chỉ, hỏi, "Làm sao vậy ngươi? Mặt sau có quỷ ở truy người không thành. Lúc kinh lúc giống, không có nửa điểm quy củ. Bạch Chỉ phát thông một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Diêu Linh Chi, vội vàng nói: "Phu nhân, việc lớn không tốt, à, lão phu nhân nàng đã điều tra ra." "Cái gì?" Tâm đột nhiên nhảy dựng, Diêu Linh Chi hoắc đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Bạch Chỉ, lại hỏi: "Lão phu nhân tra ra cái gì tới?" Một bên, Hồ Mụ Mụ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người như run rẩy run lên lên. Bạch Chỉ nhẹ liếc liếc mắt một cái Hồ Mụ Mụ, sau đó một năm một mười nói: Phu nhân làm bạch chỉ đi thăm dò thần viện tình huống, nhưng bạch chỉ tới đó khi lại phát hiện trong viện đèn đuốc sáng trưng, hổ trượng còn eo bội kiếm canh giữ ở trong viện. Không có tìm được tình huống, bạch chỉ không dám rời đi, liền tránh ở sân bên ngoài vườn hoa, quả nhiên không có làm ta thất vọng, rốt cuộc chờ đến bán hạ đưa tiền mụ mụ trở về. Ta nghe được bán hạ hỏi tiền mụ mụ có phải hay không tìm được rồi trang dược túi gấm, liền trộm mà theo đi lên nghe lén, nguyên lai. Like. Buổi sáng Phục Linh ở bạch bạch dưới thân tìm được rồi tôi gấm, Lao Phu Nhân cùng Hà Đại Phu còn nghiệm ra dược thành phần, nói là tuyệt tử dược. Nói, nàng lại liếc mắt một cái hồ mụ mụ. Hồ mụ mụ cả người đều không chịu không chê run rẩy lên, đột nhiên, nàng gắt gao bắt được Diêu Linh Chi cánh tay, trong mắt mang nước mắt nói, Phu Nhân, người muốn cứu cứu Lao Nô. Diêu Linh Chi vô vô tay nàng, gật gật đầu, nói, Hồ mụ mụ yên tâm. Ta nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Chỉ là, nàng tâm cũng không khỏi đi xuống trầm. Phu nhân. Bạch chỉ sợ hãi nhìn thoáng qua hồ mụ mụ. Sau đó, căng ra đầu. Nói, tiền mụ mụ đã tra ra túi gấm là ai. Việc này sợ là có điểm phiền toái nói. Nàng thanh âm cũng thấp xuống. Khỏe mắt liền ngắm thấy hồ mụ mụ xẻo nàng liếc mắt một cái. Này. Diêu Linh Chi như suy tư gì nhìn về phía hồ mụ mụ. Hồ mụ mụ lập tức đánh lạnh run. Nắm chặt tay nàng liền càng khẩn bài phần. Diêu Linh Chi cái này biểu tình đại biểu cho có ý tứ gì, nàng chính là so với ai khác đều càng có thể hiểu ngầm. Đây là ở ước lượng quân cờ lấy hay bỏ. Phu nhân, lão nô làm như vậy nhưng tất cả đều là vì ngươi A. Hồ mụ mụ trước mắt chờ đợi nhìn Diêu Linh Chi, liền sợ nàng sẽ ước lượng rõ ràng sau đem nàng đẩy đi ra ngoài. Chuyện như vậy Diêu Linh Chi làm lên sớm đã ngửa quen đường cũ. Trên đời này, Mặc kệ là ai ở sống hay chết trước mặt, Tổng hội dùng sức đi bắt khẩn kêu căn cứu mạng thẳng. Đặc biệt là giống hồ mụ mụ loại này làm hết mọi thứ chuyện xấu, chỉ là vì ở chủ tử trước mặt tìm được tồn tại cảm, mượn này tại hạ nhân trung quá cao nhân nhất đẳng sinh hoạt. Hồ mụ mụ trong mắt rưng rưng nhìn Diêu linh chi, lại không biết Diêu linh chi bởi vậy mà sinh ra giao động. Như vậy một cái nóng lòng cầu sinh, lại luôn mồm là vì ngươi người tốt thật sự sẽ không vì sống sót mà cung ra bản thân sao. Trước mắt người này là đi theo bên người nàng nhất lâu người, nàng đã làm hết thảy, người này đều xem ở trong mắt. Phi thường thời khắc, nàng có thể hay không bán đứng chính mình đâu. Diêu Linh Chi đem thuốc mơ đưa cho bạch vi, nhàn nhạt đứng dậy, nhàn nhạt phân phó một câu, hồ mụ mụ, người hảo sinh tĩnh dưỡng, sự tình ta sẽ nghị cách. Nói xong, nàng liền lánh bạch chỉ thông thả ung dung rời đi. Biểu tình ngốc lăng, hồ mụ mụ nhìn diêu linh trì bóng dáng, trong lòng không cấm thấp phòng lên. Nàng sẽ nghĩ cách. Nàng sẽ nghĩ ra cái dạng gì biện pháp đâu. Phong tử cửa phòng tội tới, hồ mụ mụ không cấm dùng mình một cái, dùng sức xoa xoa cánh tay, bạch vi giúp ta đem cửa sổ cùng môn đều đóng, ta lãnh. Lãnh, đột nhiên liền cảm thấy thực lãnh, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân xung ra, phảng phất lập tức nàng liền rớt vào hầm băng chung. Khẽ to mày. Bạch Vi híp mắt nghi hoặc nhìn hồ mụ mụ liếc mắt một cái, đứng dậy đi đóng cửa sổ cùng cửa phòng, lại đến tủ quần áo trước lấy một kiện quần áo khoác ở nàng trên người. Hồ mụ mụ, ngươi có hay không cảm giác hảo một chút? Hồ mụ mụ không có trả lời, mà là ôm hai tay, kịch liệt run lên lên, trên dưới hàm răng không ngừng phát ra đà đà tiếng vang. Bạch Vi không biết như thế nào cho phải nhìn nàng. Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Chẳng lẽ là miệng vết thương vấn đề? Hồ mụ mụ, ngươi nếu là lánh đến lợi hại nói, muốn hay không lên giường đi nằm sẽ. Ta đi nhiều tìm mấy giường chăn tử lại đây, ngươi che một hồi hẳn là liền sẽ không cảm thấy như vậy lạnh. Hảo. Hảo hồ mụ mụ mồm miệng không rõ đáp, nàng đứng lên, chân phạt tập tế hướng giường bên kia đi đến. Bạch Vi nhìn hồ mụ mụ giống như cá chết rất ở trên giường, không miễn có chút lo lắng, giúp nàng dịch hảo chăn sau, nói, hồ mụ mụ, ngươi trước nghỉ ngơi. Ta liền xin chỉ thị phu nhân xem có phải hay không lại thỉnh đại phu tới thế ngươi khám khám. Hồ mụ mụ vẫn không nhúc nhích cũng không hề răng. Bạch Vi liền lắc đầu rời đi. Trong nhà chính, Diêu Linh Chi nhẹ suýt một ngụm trà nóng, ngước mắt nhìn bạch chỉ, hỏi, Bạch chỉ, nơi này cũng không có người khác, ngươi lại cho ta tỉ mỉ nói nói, ngươi sở nghe được nói, một chữ một cái biểu tình cũng không thể lâu. Là, phu nhân. Bạch chỉ ốn gối phúc phúc chậm dãi đem chính mình ở thần viện bên ngoài nhìn đến, nghe được, một chữ không lậu lại lần nữa nói một lần. Diêu Linh chi một bên nghe, một bên gõ mặt bàn, thịch thịch thịch thanh âm ở yên tĩnh trong nhà chính, có vẻ phá lệ vang. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ lộ ra một chút dấu vết để lại, như bây giờ dưới tình huống, nàng càng không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng nếu thật sự muốn vứt bỏ hồ mụn mụn, như vậy thật sự rất đau giống như là dùng dao sống sờ sờ chặt bỏ nàng một cái cánh tay giống nhau. Bạch chỉ, người phụ lại đây. Diêu Linh Chi chiều Bạch chỉ vây vây tay, Bạch chỉ lập tức đưa lô thai qua đi, càng là đi xuống nghe sắc mặt liền càng là tái nhợt. Diêu Linh Chi nhìn nàng, hỏi, nghe rõ sao? Bạch chỉ không dám có bất luận cái gì mơ hồ, vội vàng gật đầu, nghe rõ. Nhẹ nhàng vây vây tay, Diêu Linh Chi vẻ mặt mỏi mệt vỗ chán. Trong giọng nói có nói không nên lời mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nghe rõ, liền làm theo đi. Là, phu nhân. Bạch chỉ hốn gối hành lễ, xoay người ra nhà chính, nước mắt ở hốc mắt trung doanh doanh đảo quanh. Ngoài cửa, bạch chỉ cùng bạch vi vừa ra tiến, chính diện nên đối, bạch vi kinh ngạc nhìn nàng, nhanh tay lẻ mắt lôi kéo nàng vọt đến tường viện phía dưới, khinh vấn, tỷ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Vi nhi. Không nên hỏi ngươi đừng hỏi, không nên nói ngươi đừng nói. Tỉ tỉ lời nói, ngươi nhưng nhớ kỹ. Không có manh ngồi nói, làm bạch vi giật mình, không cấm nhữ mày nhìn nàng, vẻ mặt không rõ. Bạch chỉ nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi, đem nàng phát ra loát vào nhị sau. Trong giọng nói có vô pháp che giấu sùng địch, vì nhi, ngươi không cần hiện tại đã biết rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tỉ tỉ lời nói liền hảo. Phu nhân mệt mỏi, ngươi đừng đi vào quấy giày nàng. Ta đi ra ngoài một chuyến, phu nhân giao đái một chút sự tình. Chính là, tỷ, hồ mụ mụ nàng. Hương. Bạch chỉ nhẹ thở dài một tiếng, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới đệ thấp thanh âm, nói, hồ mụ mụ sự tình đều có phu nhân xử lý. Ngươi đừng thao nhiều như vậy tâm, nếu là không có việc gì, ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nàn vạn phải nhớ kỹ tỷ tỷ vừa mới lời nói. Bạch vi thấy bạch chỉ vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức liền trột dạ lên, thật mạnh gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ. Tỉ tỉ ra cửa, phải cẩn thận. ân. Bạch chỉ cong môi cười cười, xoay người gom lại quần áo, bước nhanh rời đi. Thu đêm sương sớm trọng, thiên cũng đã thực lạnh. Góc tường nhánh cây lắc nhẹ một chút, một đạo hắc ảnh biến mất ở bóng đêm bên trong. Hồ trượng chịu đối nhã tịch căn bài, một đường theo đuôi bạch chỉ từ cửa sau ra phủ, cửa sau ngõ nhỏ đã có một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó chờ. Bạch chỉ vẻ mặt ngưng trọng lên xe ngựa, xe ngựa liền mục tiêu Minh sắc hướng tô thành bách gia ngõ nhỏ chạy tới. Bách gia ngõ nhỏ là một cái người nghèo ngõ nhỏ, nơi đó trụ tất cả đều là bần dân, đại bộ phận đều là đại hộ nhân gia người hầu thân nhân. Xe ngựa xử ở trống rông ngõ nhỏ, có vẻ phá lệ vang. Xe ngựa ngừng ở bách gia ngõ nhỏ mặt chỗ, bạch chỉ nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt ngưng trọng tiến lên lại khấu kia phiến cũ nát đại môn. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng sáng lên đèn, có người không vui chung mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi, ai a Hơn phân nửa đêm gõ cửa. Đại môn mở ra, một cái trên người khoác cũ áo ngoài nam tử nhìn đến cửa đứng chính là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, lập tức liền nở nụ cười, cô nương, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Lý Bách Thạch, ta là diêu phủ nha hoàn, nhà ta phu nhân để cho ta tới thỉnh hồ mụ mụ nhi tử đi một chuyến trong phủ. Bạch chỉ trên dưới đánh giá trước mắt người một vòng. Thấy hắn mặt mày rất giống hồ mụ mụ, liền đã đoán ra người này chính là hồ mụ mụ cái kia không biết cố gắng nhi tử. Quả nhiên, người nọ lập tức liền đáp, ta chính là Lý Bách Thạch, xin hỏi phu nhân tìm ta chuyện gì. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hồ mụ mụ thân mình không quá nhanh nhẹn. Ta nương thân mình không khỏe. Lý Bách Thạch kinh ngạc nói, ta nương sinh bệnh gì, nghiêm trọng không? Bạch chỉ thấy hắn như thế hiếu thuận, trong lòng lược có không đành lòng. Cũng lo lắng diêu linh chi phương pháp không thể thực hiện được, bất quá, ở nghe được Lý Bách Thạch tiếp theo câu nói sau, bạch chỉ liền không cấm bội phục nổi lên diêu linh chi mưu kế. Lý Bách Thạch bước đầu, thở dài một hơi, nói, ta nương bị bệnh, ta đây tháng này ra dụng làm sao bây giờ. Còn có thiếu những người đó tiền đột nhiên, hắn không dám tin tưởng nhìn bạch chỉ, không phải là, ta nương bệnh đến sắp chết rồi, diêu phủ người không nghĩ trị, khiến cho ta đi tiếp trở về đi. Không có chuyện đó. Bạch chỉ lắc đầu. Lý Bách Thạch rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã trễ thế này, nếu không ta ngày mai chính mình thượng Diêu phủ đi thăm ta nương đi. Đêm hôm khuya khoác, ai ở bên ngoài xảo A. Trong phòng truyền đến một cái phụ nữ không vui thanh âm, Lý Bách Thạch nghe xong, lập tức quay đầu giải thích, Thảo Nhi, là Diêu phủ người tới, nói là ta nương bị bệnh. Trong phòng lập tức truyền đến một câu khinh thường nói, bị bệnh liền bị bệnh, không chết được. Còn có thể mỗi tháng lãnh nguyệt bạc đưa về tới là được. Lý Bách Thạch rõ ràng mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi đầu, nói, "Nữ tác nhân già, tóc dài kiến thức ngắn, cô nương đừng chờ nàng chấp nhận. Ta cũng là tóc dài kiến thức ngắn mà thôi." Bạch chỉ lạnh lùng trở về một câu, "Phu nhân còn chờ đâu, ngươi nếu là lại không đi, kia đã có thể." Nghe vậy, Lý Bách Thạch lườm người, ngay sau đó cười tủm tỉm gật đầu, "Đi đi đi." Ta đây liền vào nhà đổi thân y đi tùy cô nương đi. Ân. Bạch chỉ gật gật đầu, trong lòng rất là chán ghét Lý Bách Thạch loại người này, trong lòng nhưng thật ra đối hồ mụ mụ có thương hại chi tâm. Cũng chỉ là bởi vì có như vậy trong nhà, cho nên, nàng mới có thể như vậy cực lực cầu hảo, cực lực cầu sinh ở cảm đi. Bạch chỉ chờ Lý Bách Thạch lên xe ngựa, khiến cho Sa phu lập tức hồi riêu phủ. Hồ trượng từ chỗ tối đi ra, Ánh mắt như suy tư gì nhìn Lý Gia Đại Môn liếc mắt một cái. Chi viện. Phu nhân, người mang đến. Bạch chỉ vào phòng, Toại chạy bộ đến Diêu Linh Chi trước mặt, nhẹ dọng hồi bẩm. Phần 26. Diêu Linh gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mặt phức tạp biểu tình. Đột nhiên, nàng đứng lên, đi thôi. Ta dẫn hắn đi gặp hồ mụ mụ. Phu nhân Bạch chỉ muốn nói lại thôi. Diêu Linh Chi xua xua tay, ý bảo nàng không cần nói nữa. Ta đã quyết định, đi thôi. Bạch chỉ chạy nhanh theo sát ở sau người, trong lòng có loại nùng liệt thỏ tử hồ bi cảm. Đứng ở trong viện chờ truyền lời Lý Bách Thạch, nhìn đến một vị quần áo phụ nữ tử trong phòng đi ra, mà bạch chỉ còn lại là cung kính đứng ở nàng bên cạnh người, lập tức trong lòng liền minh bạch, trước mắt người này chính là Diêu Linh Chi. Hán tiến lên, cung cung kính kính được rồi một cái không tiêu chuẩn lễ, sợ hãi rụt rẻ hành lễ. Tiểu nhân Hồ thị chi tử Lý Bách Thạch gặp qua phu nhân. Diêu Linh Chi nhàn nhạt tẩu hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, "Theo đến đây đi, đi xem người nương." "Là, phu nhân." Lý Bách Thạch vội vàng hẳn là, theo sát ở năm bước ở ngoài, không dám bước qua. Bạch Chỉ đẩy ra cửa phòng, toại tiến bước đi đứng ở trước giường, nhìn dùng chăn bọc thành một đoàn hồ mụ mụ, nhẹ tê hồ mụ mụ, tỉnh tỉnh. Hồ mụ mụ vẫn không núc ních, hai mắt nhắm nghiền. Bạch chỉ dối tay vô vô nàng, lại gọi, hồ mụ mụ, phu nhân tới xem ngươi. Đột nhiên mở hai mắt, hồ mụ mụ, tràn đầy chờ đợi biểu tình lập tức cứng lại rồi. Nàng sốc lên chăn rẽ rủa muốn rời giường cấp diêu linh chi thình an. diêu linh chi tiến lên đẻ lại nàng, cười nói, mụ mụ, ngươi tìm nhà ngươi tiểu tử lại đây xem ngươi, làm cho mụ mụ an tâm dưỡng thương. Cảm ơn phu nhân hậu ái. Hồ mụ mụ ánh mắt lóe lóe, ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Bách Thạch. Trong mắt giật nồng đầm không tha, bất giác đã nước mắt đôi đầy khang. Diêu Linh chi nhìn, trong lòng càng là cường ngạnh vài phần, nghĩ thầm, hồ mụ mụ như vậy ham sống, sợ là thật sự lưu đến không được. Nàng dối tay nắm chặt hồ mụ mụ tay, cười nói, mụ mụ là ta bên người nhất đắc lực người, chỉ cần là vì mụ mụ hảo, ta nhất định đều sẽ đi làm. Ta nghe nói trong nhà tình huống không tốt lắm, liền làm người nhiều hơn chiếu cố, mụ mụ cứ việc yên tâm. nghe vậy. Hồ mụ mụ thần sắc quái dị nói lời cảm tạ, cảm ơn phu nhân dịu dắt. Hẳn là, Diêu Linh Chi nói xong, liền buông lòng ra tay nàng, quay đầu đối một bên Lý Bách Thạch, nói, ngươi bồi ngươi nương trò chuyện đi. Là, cảm ơn phu nhân. Lý Bách Thạch vội nói tạ, xử tại một bên không nói lời nào cũng bất động. Diêu Linh Chi chiều bạch chỉ kỳ cái thân sắc, chủ tớ hai người liền mặt vô biểu tình ra cửa phòng. Lý Bách Thạch thấy Diêu Linh Chi rời đi. Lúc này mới nhẹ nhàng một chút, vội vàng ngồi xuống trước giường, nắm chặt hồ mụ mụ tay, hỏi, nương, ngươi này làm sao vậy? Mặt như thế nào thương thành như vậy? Hồ mụ mụ khẽ thở dài một hơi, cường đánh cười, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận làm miêu cấp bắt một chút, chăm thạch ra, trong nhà tình huống thế nào? Nhà ngươi tức phụ cùng ta bảo bối tôn tử cũng khỏe đi. Phu nhân không có làm người liền các nàng cùng nhau gọi tới đi. Đều khá tốt, lúc này đang ở trong nhà ngủ đâu. Lý Bách Thạch cười cười, trà sát đôi tay, có chút ngượng ngùng liếc liếc mắt một cái hồ mụ mụ. Chỉ là đứa nhỏ này đúng là trưởng thân thể thời điểm, trong nhà tình huống lại. Người đỡ ta lên. Hồ mụ mụ gật gật đầu, sắc mặt tạm đạo. Lý Bách Thạch nhíu nhíu mày, nương, trên người của ngươi có thương tích, liền nằm đi. Ta biết, ngươi là cái hiếu thuận. Nếu không phải nhà ngươi bà nương, ngươi cũng bất trí với như vậy đối đai chính mình lao nương. Nói, hồ mụ mụ tiêu tan cười cười, yên tâm đi. Nương trong lòng đều rõ ràng, sẽ không trách ngươi. Chỉ cần ngươi về sau, hảo hảo sinh hoạt, đem ta đại tôn tử nuôi lớn thành nhân, vì nương liền cảm thấy mỹ mãn. Nói, lý bách thạch sửng sốt, mày nhăn đến càng khẩn. nay đêm hôm khuya khoác sai người đem hắn gọi tới, hiện tại lại nghe nương này giống như di ngôn nói. Lý Bách Thạch Tâm không khỏi hoảng loạn lên. Nương, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Không phải bị miêu trảo bị thương sao. Nhưng, ngươi lời nói. Lời nói của ta làm sao vậy? Ta làm ngươi hảo hảo sinh hoạt, không đúng. Vẫn là ta làm ngươi đem ta đại tôn đại nuôi nâng lớn lên, không đúng. Hồ mụ mụ giả vờ tức giận, nhưng tâm lý lại là vạn phần bi ai. Không sai. Nàng hiện tại nói chính là di ngôn Diêu Linh Chi gọi hắn tới nơi này Thứ nhất, niệm cập chủ tớ nhiều năm tình nghĩa Làm hắn vì cho chính mình tống trung Thứ hai, nàng là dùng hắn tới báo cho chính mình Nếu chính mình không đem toàn bộ ôn thượng thân nói kia nàng người nhà liền vĩnh viễn cũng không có Thái Bình Nhật tử quá Thậm chí sẽ đã không có sinh cơ Nay cũng chính là nàng mở mắt ra nhìn đến Lý Bách Thạch khi ngốc lăng nguyên nhân Nhìn đến Lý Bách Thạch đã đến Nàng liền đã đoán được Diêu Linh Chi cuối cùng lựa chọn. Hồ mụ mụ xuống giường, từ giường bên trong lôi ra một cái sơn đen hộp nhỏ, mặt trên một hôi không nhiễm, có thể tưởng tượng này cháp chủ nhân là mỗi ngày đều trà lau. Nàng ý bảo Lý Bách Thạch bế lên cháp, hai người đi đến trước bàn ngồi xuống, Hồ mụ mụ đem cháp đẩy đến hắn trước mặt, nói, nơi này là ta những năm gần đây được đến một ít ban thưởng cùng bạc vụ, ngươi lấy về đi xử đi. Này cháp đồ vật nhưng ngàn vạn không thể nói cho nhà ngươi tức phụ, ngươi là nam nhân, trên người như thế nào có thể một văn tiền đều không có đâu. Nương! Lý Bách Thạch thấy hồ mụ mụ liền áp đáy hòm đều cho hắn, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Hồ mụ mụ mày nhăn lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, làm ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy. Ta ở Diêu phủ ăn dùng gì không có. Nhi a, ngươi cũng già đầu rồi, nên thu hồi tâm. Nơi này tiền đủ ngươi về quê đặt mua chút đồng ruộng, ngươi lanh tức phụ nhi tử về quê đi thôi. Đối lại các ngươi đem trong nhà đều giàn xếp hảo, vì nương liền trở về cùng các ngươi đoàn tụ, hảo hảo hưởng thụ mấy năm thanh phúc. Hô mụ mụ nói mặt sau nói mấy câu thi, trong đầu không cấm hiện lên một bức người một nhà ấm áp ở bên nhau hình ảnh. Nàng âm thầm thở dài một hơi, trong lòng biết, chính mình là không có cái kia phúc khí. Lý Bách Thạch nghe nàng như vậy vừa nói. Treo tâm mới thả xuống dưới, vội vàng gật gật đầu, đắc, hành, hết thể đều nghe nương. Ta đem bách ra hẻm đồ vật bán của cải lấy tiền mặt liền về quê, ta ở nơi đó chờ nương về nhà. đừng bán của cải lấy tiền mặt, cũng không đáng giá mấy cái tử, đợi lát nơi trở về liền mướn chiếc xe ngựa lên đường đi. Hô mụ mụ thấy Lý Bách Thạch nghi hoặc nhìn về phía chính mình, liền cười cười, nói, nương trong lòng xuất ruột, tưởng các ngươi sớm ngày chuẩn bị hảo. Nương ở riêu phủ tuy rằng nhật tử quá đến không kém, nhưng là dù sao cũng là hạ nhân, cuộc sống này đã qua nị đi, liền nằm mơ đều nghĩ tới thượng ngầm kẹo đùa cháu nhật tử. kia bách ra hẻm đồ vật, ta phải không đi xử lý, các ngươi liền đi về trước đi. Lý bách thạch thật sâu nhìn nàng, luôn là cảm thấy nàng hôm nay có nói không nên lời không thích hợp. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không yên tâm hỏi, nương, ngươi thật sự không có việc gì. Như thế nào có việc? Ngươi lại không phải không có nhìn đến phu nhân đái ta có bao nhiêu hảo. Ta bị thương, nàng ở nửa đêm đều sai người gọi ngươi lại đây, liền hướng cái này cái nào đại hộ nhân gia phu nhân sẽ vì hạ nhân làm. Hồ mụ mụ cười vô vô hàn tay. Lý Bách Thạch nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy cũng là cái này lý, liền cũng liền yên tâm. Hồ mụ mụ đứng lên, tư tủ quần áo cầm một cái theo khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài tử tân gối đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên tiểu nhân nhi. Sau đó dùng màu lam vải đông một bao, đánh cái tiểu tay nải đưa tới Lý Bách Thạch trước mặt, này gối đầu là ta cho ta bảo bối tôn tử làm, ngươi cùng nhau mang theo trở về. Hảo! Lý Bách Thạch gật gật đầu, tiếp nhận tay nải. Tiến trở không còn sớm, trở về đi, đừng quên ta cùng ngươi đã nói nói. Nương, ta biết. Lý Bách Thạch ôm sơn đen chắp cùng lam bố tay nải rời đi, hô mụ mụ đưa hắn đến viện muôn khẩu. Nhìn hắn bóng dáng trong ánh mắt mang theo không tha cùng quyết tuyệt. Diêu Linh Chi thưởng một ít đồ vật cấp lý bách thạch, lại làm bạch chỉ kém mã phu đưa hắn trở về. Sau đó, nàng vào hồ mụ mụ phòng, đóng lại cửa phòng chủ tớ hai người ở bên trong tích tích thầm thì nói hồi lâu. Hôm sau sáng sớm, Diêu Linh Chi bị nha hoàn vây quanh đi cấp lão phu nhân vân an. Ở tung viện không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải Diêu Thần Chi cùng đối nhà thịnh, còn có từ tích ngọc cùng từ bảo ngọc hai anh em. Một đám người chờ lẫn nhau vâng an, trong lúc nhất thời tùng viện liền náo nhiệt lên, lão phu nhân vô chán xua xua tay, cười nói, các ngươi vẫn là về đi, ta hiện tại nghe tâm liền hốt hoảng. đỗ nhã tịch cười quét nhìn mọi người một vòng, không xong, tổ mẫu định là ghét bỏ chúng ta quá xảo. Tổ mẫu vẫn luôn thích người trong nhà nhiều, nhã tịch ngươi nghĩ nhiều. Diêu thần chi lập tức giải thích. lão phu nhân nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười, thần chi... Nhã Tịch là cố ý như vậy vừa nói, bất quá, tổ mẫu là thật sự muốn yên lặng một chút. Mọi người nhìn nhau cười, chỉ có Từ Bảo Ngọc si ngốc nhìn Diêu Thần Chi đồng thời, cũng không quên bất thời giờ oán hận chừng Đỗ Nhã Tịch vài lần. Xôi nổi chiều lão phu nhân hành lễ lui ra, tổ mẫu, đã là như thế, chúng ta đây liền không xảo ngươi nghỉ ngơi. Diêu Linh Chi có chút thất thần liên tiếp phòng nghỉ môn nhìn lại, Đỗ Nhã Tịch nhìn trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng sợ là đợi không được cái kia tin tức. Khẽ mắt đảo qua, thấy Bạch Chỉ vẻ mặt tiêu sắc đi đến, bám vào Diêu Linh Chi bên hai, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Diêu Linh Chi sắc mặt đột biến, nàng chiều lão phu nhân hành lễ, nói: "Nương, ta đây liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước, buổi tối lại đến cấp nương thỉnh an." "Ừm, đi vội đi." Lão phu nhân nhợt nhạt gật đầu, đột nhiên lại gọi lại nàng: "Linh Chi, trong nhà việc nhiều." Nương lo lắng ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, thần viện phát sinh sự tình, cùng nhã tịch tương quan, nếu làm nàng tới xử lý, nhất thích hợp. Vì nương nghĩ nghĩ, luôn mãi tự hỏi, quyết định đem việc này giao từ nàng tới xử lý, trong lúc này nếu có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi liền nhiều giúp giúp tiểu bối đi. Nương Diêu Linh Chi hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy biến cố, độ nhã tịch chính là tân vào cửa, nàng liền trong nhà hạ nhân đều còn nhận không đồng đều như vậy giao từ nàng tới làm thích hợp sao? chẳng lẽ là sợ nàng có dẫn công chính, cho nên mới làm nàng tới xử lý? vẫn là muốn mượn cơ hội này một chút một chút thu hồi nàng trưởng quản hậu viện việc quyền lực. ý niệm như cưỡi ngựa phi đèn ở trong đầu cực nhanh mà qua. Diêu Linh Chi hành lễ, đáp là Linh Chi đã biết. Ân, kia đều trở về đi. đúng vậy mọi người nối đuôi nhau mà ra, tu viện lại là một mảnh yên tĩnh. Lão phụ nhân ngồi dậy. Hẹp dài mắt phượng lập lòe tinh quang, tiền mụ mụ hầu hạ nàng thay quần áo sơ phát, đỡ nàng đi tới sớm đã chuẩn hảo văn phòng tứ bảo án trước bàn. Lao phu nhân nhấc tới bút, lược làm trầm ngâm, để bút liền mạch lưu loát viết tràn đầy tam tờ giấy, lại tinh tế phong hảo sau giao cho tiền mụ mụ trong tay. Chim én, này phong thư ngươi lặng lẽ phái người đưa đi cấp cứu lao ra, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm người biết được. Tiền mụ mụ cẩn thận thu thỏa, trầm trọng gật gật đầu. Trong đại sảnh, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Linh Chi một tả một hữu đỡ Lao Phu Úi Nhân đi đến chủ vị thượng gỗ tử đàn khắc hoa ghế bảnh trung ngồi xuống, mà các nàng hai người tắc đứng thẳng ở Lao Phu Úi Nhân phía sau, nhàn nhạt, nhạt quét nhìn thoáng qua túi đầu hầu đứng ở trong đại sảnh các viện nha hoàn bà tử. Chăn đây một đại sảnh người tề tụ ở bên nhau, lại là tỉnh đến châm rơi có thể nghe. Mọi người túi đầu đứng, liền đại khí cũng không dám ra. Hôm nay Đỗ Nhã Tịch trải qua một phen cố tình trang phẫn. Chính hồng áo cổ đứng ao váy, làn váy thượng thêu giao chi chiến hoa, hoa nhi dùng chỉ vàng miêu biên, lục tuyến thêu thành lá cây thượng đinh bạch thủy tinh, đi lại gian, làn váy rực rỡ lấp lánh. Trên đầu sơ tủy vân búi tóc, nghiêng cắm một chi vàng dòng nạm hồng bảo đầu to thoa, mặt sau đừng một đóa màu tím hoa lụa, xảo diệu chính là hoa lụa thượng còn mang theo hai điều thật dài màu tím lụa mang, tức cao quý lại không mất linh động, khuyên thay một đôi độc đáo điêu ngọc lan hoa hoa thai. Kỳ thật Đỗ Nhã Tịch cũng không thích loại này thịnh trang, chỉ là hôm nay tình huống có chút không giống nhau. Nàng liền hết thể từ lão phu nhân an bài. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu đuỗi ngực đứng ở lão phu nhân bên cạnh người, cũng không có bởi vì bị mọi người trộm đánh giá mà luôn cuống, Thoạt nhìn là như vậy đoan trang đại khí, chấn định phong giông bộ tịch mười phần. Tiên mụ mụ ở lão phu nhân ý bảo hạ về phía trước một bước, cất cao giọng nói các viện nha hoàng các bà tử hướng thiếu phu nhân dập đầu thỉnh an đây là lão phu nhân chính thức hướng diêu phủ từ trên xuống dưới giới thiệu diêu phủ đích đại thiếu phu nhân cũng là đối trong phủ hạ nhân một cái cảnh kỳ làm mọi người đều biết diêu gia đã có đại thiếu phu nhân này cũng sẽ là về sau đứng đắn nữ chủ tử đỗ nhã tịch thực tự nhiên khỏe mắt nhẹ tẩu một chút diêu linh chi chỉ thấy nàng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt chỉ là cắn chặt môi khẩn bắt lấy tay vịn tay bởi vì quá mức dùng sức Mà khiến gân xanh ngảy lên. Này đó nhỏ bé động tác, tiết lộ nàng chân thật cảm thụ. Lặng yên thu hồi ánh mắt, Đỗ nhã tịch túi đầu câu môi, tràn ra một mặt cười lạnh. Nay chỉ là nàng không thoải mái bắt đầu, chậm rãi, nàng sẽ đem hết thể báo ứng một chút một chút thêm chú ở nàng trên người. Làm nàng biết, cử đầu ba thước có thần minh, gieo ác loại, liền nhất định sẽ kết hạ hậu quả xấu. Đỗ nhã tịch liễm hồi tâm thần, ngẩng đầu nhất phái tự nhiên nhìn trong đại sảnh đứng người. Tiên mụ mụ đã đi tới đám người trước cùng phục linh đổ khấu đám người đứng ở cầm đầu đệ nhất bài, các nàng vẻ mặt cung kính dẫn đầu quỳ xuống, những người khác nhìn, cũng đồng thời quỳ xuống, gặp qua thiếu phu nhân. Nói xong, đồng thời dập đầu. Thanh nhã cong môi cười, đỗ nhã tịch làm cái thủ thế, nói, đều đứng lên đi. Về sau, đại gia chính là người một nhà, người một nhà ở nhà muốn tương thân tương ái, đối ngoại muốn đoàn kết nhất trí. Ta hôm nay không có quá nhiều nói cùng đại gia nói, ta chỉ nói một lời, thành tâm đãi ta giả, ta tất thiệt tình tương đãi. "Là, thiếu phu nhân." Mọi người cùng kêu lên đáp. Nha hoàn các bà tử phân trạm mấy bài, thừa dịp đứng dậy kia một khắc đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đôi nha tịch, thấy nàng khẽ miệng mang theo nhàn nhạt cười, trong lòng từng người phỏng đoán, rồi lại không dám lộ ra ngoài một chút cảm xúc. Tinh mắt đảo qua đám người, Lão phu nhân đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, thiếu phu nhân nói đúng, ở nhà chúng ta muốn tương thân tương ái, đối ngoại chúng ta đoàn kết nhất trí. Chính là, mấy ngày hôm trước lại đã xảy ra một kiện làm người đau lòng sự tình, tương thân tương ái ta không có nhìn đến, tự tương tàn hại, dĩ hạ phạm thượng, ta nhưng thật ra nhìn thấy. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người không ước lẫn nhau liếc nhau. Đại hộ nhân gia hậu viện chính là như vậy, không có người ta nói, không có người chỉ ra cũng không đại biểu không có người biết đã xảy ra sự tình gì. Thường thường những việc này truyền đến nhanh nhất chính là hậu viện hạ nhân, nhưng thực rõ ràng, diêu phủ hạ nhân tố chất tâm lý đều không kém. Đỗ nhã tịch liền nhàn nhạt triều chi viện người bên kia nhìn lại, vừa lúc cùng bạch chỉ dình coi ánh mắt đụng phải vừa vặn, bạch chỉ lập tức cúi đầu, suy sụp mà đứng ở nơi đó, mặt xám như cho tàn. diêu linh chi theo đỗ nhã tịch ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy nàng ánh mắt định ở bạch chỉ trên người, Sắc mặt không khỏi đại sắc. Nàng là cha già cái gì sao? Nghĩ đến hồ mụ mụ hư không tiêu thất, lại nghĩ đến Lý bách thạch người một nhà mất tích, Diêu linh chi lần đầu tiên cảm thấy có chuyện là nàng nắm giữ không được. Lúc này đây, về tuyệt tử dược sự tình, hoàn hoàn toàn toàn thoát ly nàng nắm chắc. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi thầm hận hồ mụ mụ tự chủ trương làm hạ loại này chuyện ngu xuẩn, nàng chọc hoa, không chỉ có thu không được đuôi, còn đem chính mình đáp đi lên nếu hồ mụ mụ là dừng ở lão phu nhân trên tay lại cung ra sự tình trước kia kia chính mình diêu linh chi ngẫm lại đều không cấm sợ hãi nàng không phải sợ hãi lão phu nhân có thể đem nàng như thế nào mà là sợ hãi chính mình khổ tâm kinh doanh hết thể đều phao canh đột giác một đạo nhàn nhạt ánh mắt chiều chính mình phong tới diêu linh chi phút chốc phục hồi tinh thần lại định nhãn nhìn lại liền thấy đô nhã tịch cười nhạt ngâm ngâm nhìn chính mình hỏi cô mẫu Nhã tịch mới vừa vào cửa, đối trong phủ quy củ còn không phải rất quen thuộc. Nhã tịch muốn hỏi hỏi, nếu hạ nhân dĩ hạ phạm thượng, có ý định như hại chủ tử, nên xử trí như thế nào? Diêu Linh chi hai mắt híp lại đánh giá nàng, thấy nàng nhất phái tự nhiên nhìn chính mình, đáy mắt một mảnh thanh minh, cũng không như là đào hố cho chính mình nhảy bộ dáng, liền nối lỏng căng thẳng thần kinh. Nàng quay đầu lệ mục đảo qua một chúng hạ nhân, gàn từng chữ một, nếu có người dĩ hạ phạm thượng, Có ý định lưu hại chủ tử, trước đánh 50 đại bản, lại áp giải quan phủ phán quyết. đa tạ cô mẫu, Đỗ nhã tịch gật gật đầu, nghiêm mặt, lạnh lùng phân phó, hổ trưởng đem người mang tiến vào, hôm nay làm trò đại ra mặt, làm mọi người xem xem cái này ăn cây táo, rào cây sung người. Là, thiếu phu nhân, hổ trưởng lãnh lệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, liền ở mọi người nghị luận sôi nổi, chi viện người đều nhịp trắng sắc mặt hạng. Áp đầy mặt là chảo thương hồ mụ mụ tiến bảo Quy xuống. Hắn hướng hồ mụ mụ chân nhỏ thượng dùng sức một đá, hồ mụ mụ phát thông một tiếng liền quỳ gối chính giữa đại sảnh. Hồ mụ mụ cả người run rẩy phục thân mình, dùng sức chiều lao phu nhân dập đầu ba cái, thanh âm khàn khàn xin tha, lao phu nhân thỉnh tha lão nô đi. Ta biết lão nô hiện tại nói cái gì cũng rửa sạch không được chính mình, chính là lao phu nhân thỉnh mình cha, lão nô thật là hoan uổng. Hoa nổng. Lao phu nhân thật mạnh một phách mặt bàn, lớn tiếng quát lớn, ai hoa nổng ngươi. Này! Nay Hồ mụ mụ ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi nhà tịch, ngay sau đó lại rũ xuống đầu, một bộ không dám nói rõ bộ dáng. Lao phu nhân một tiếng quát lạnh, nói. Trong đại sảnh không khí một chút liền lạnh băng điểm, mọi người đều là không dám nôn, không dám động. Hồ mụ mụ khẽ cắn môi, dối tay chỉ vào đôi nhà tịch, nói. Là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân làm hổ trượng đêm khuya chói lại ta, lại lại nhiều lần bức ta thừa nhận cái kia trang tuyệt tử dược túi gấm là ta phóng tới thần viện tân phòng. Nói, nàng thật mạnh chiều lão phu nhân dập đầu ba cái, lại ngẩng đầu khi, trên chán đã phá ra, máu tươi theo nàng thái dương chạy xuống dưới, làm nàng vốn là nhìn giữ tận mặt, giờ phút này càng là kinh tủng. Nhã tịch, ngươi có làm hổ trượng chói nàng, lại bức nàng thừa nhận sao? Lão Phu nhân rời mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Chưa bao giờ có sự. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, nhìn Hồ Mụ Mụ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bôi nhỏ chủ tử, có tính không dĩ hạ phạm thượng. Buồn có thể trực tiếp hấp nàng đưa quan, nhưng niệm cật như vậy cũng không kinh sợ một đám người chờ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ đem loại này việc xấu trong nhà nháo đến tô thành mọi người đều biết. Hồ Mụ Mụ không khỏi run rẩy một chút. Dù sao đều là chết. Nàng chỉ nghĩ dùng chính mình chết đổi lấy Diêu Linh Chi buông tha chính mình người nhà. Nếu nàng thừa nhận, không có người sẽ tin tưởng nàng một cái hạ nhân chính mình liền đi làm loại này bóp chết Diêu gia con cháu sự tình, thế nhân nhất định sẽ hoài nghi Diêu Linh Chi, như vậy không chỉ có chính mình thoát không được thân, mà rước lấy Diêu Linh Chi một thân canh. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là chết cũng không thừa nhận. Diêu Linh Chi âm thầm vừa lòng gật gật đầu, cái này hồ mụ mụ tuy là sợ chết Nhưng cũng biết chết có rất nhiều loại, có rất nhiều đã chết xong hết mọi chuyện, có lại là có thể cứu chính mình người nhà. Thực hiện nhiên hồ mụ mụ lựa chọn đệ nhị loại cách chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Diêu Linh Chi mấy ngày này vẫn luôn banh tiếng lòng liền lòng xuống dưới. Nàng giận trừng mắt hồ mụ mụ, dôi tay chỉ vào nàng, mắng, làm càn. Hồ mụ mụ mệt ngươi vẫn là lão nhân, còn ở ta bên người nhiều năm như vậy, nhưng ngươi như thế nào trở nên như vậy hồ đồ. Ngươi là hạ nhân, thiếu phu nhân là chủ tử, từ xưa đến nay, nhưng không có chủ tử là sai. Hô mụ mụ mặt trong nháy mắt chút hết huyết sắc, nàng trừng lớn hai mắt nhìn đỗ nhã tịch, kia ánh mắt trung lộ ra phân nộ, cũng lộ ra không cam lòng hoảng sợ. Nàng run giọng nói, lão nô xuất thân thấp hèn hạ, làm người chi phó, vẫn luôn cẩn trọng, phụ dưỡng chủ tử, cũng không dám có nhị tâm. Hôm nay cũng là bức cực bất đắc dĩ mới nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Hiện giờ Lao Nô bị quan hạ trở lên khinh chủ chi tội danh, chính là muôn lần chết cũng không được nải cứu. Nói, hồ mụ mụ liền làm bộ muốn đi đâm trụ tự sát, lấy kỳ trong sạch. Một bên hổ trượng đã sớm để phòng nàng này vừa ra, thấy nàng vừa động, liền lập tức điểm nàng huyệt vị, làm nàng không thể động đậy. Mắt thấy tự sát không thành, hồ mụ mụ trong lòng khẩn trương, liền lớn tiếng mắng hổ trượng, hổ trượng, ngươi cái này cẩu nô tài, nếu không phải ngươi đêm khuya trói lại ta. Ta lại như thế nào hạ xuống này trồng trọt bước? Ngươi hiện tại còn muốn làm cái gì? Hồ trượng cũng chính là cái 18-9 tuổi thiếu niên lang, nghe nàng đôi môi lúc đóng lúc mở liền âm thầm chỉ vào chính mình ban đêm xông vào phụ nhân phòng, hủy người danh dự, ở mọi người trộm đánh giá hạ, hắn không cấm đỏ mặt, vội vàng bắt nói, nếu không phải ta kịp thời cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đã là diêm vương điện thượng một con quỷ, ngươi mơ tưởng để phỉ ta. Ngươi biết chính mình làm hạ những cái đó sự tình bị tra xét ra tới, liền tưởng sợ tội tự sát. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi hiện tại lại trái lại cắn ta một ngụm. Ngươi hảo hảo không có việc gì, vì sao sẽ xuất hiện ở ta trong phòng? Hồ Mụ Mụ thoát ra một trương mặt giả từ bỏ, liều mạng đem lực chú ý hướng Hổ Trượng trên người dẫn. Lúc này nàng chính là chết, cũng là có thể kéo một đôi liền tuyệt không kéo một cái tiếp khách. Đỗ Nhã tịch cười lạnh một tiếng, quát lớn. Hồ mụ mụ, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn. Không tồi, hồ trượng đích xác không phải không duyên cớ vô cớ liền xuất hiện ở nơi đó, hắn đi nơi đó hoàn toàn là chịu ta phân phó. Ta sở dĩ phân phó hắn thượng nơi đó đi giám sát hồ mụ mụ, đó là bởi vì túi gấm đã xác định là hồ mụ mụ. Liên tính là xuất từ tay của ta, nhưng ai có thể chứng minh dược chính là ta phóng. Ta làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Hồ mụ mụ cười cười, hoàn toàn không quan tâm. Dứt khoát cầu cái sáng tự, cũng không tự sương vì nô, ta trước kia đưa quá không ít người túi gấm, cũng có không ít người cầu ta muốn qua túi gấm. Chỉ dựa vào một cái túi gấm liền định rồi ta tội, thiếu phu nhân cũng không tránh khỏi quá võ đoán đi. Mọi người vừa nghe, sôi nổi kinh ngạc, không ít từng thu quá hồ mụ mụ kim chỉ đồ vật người, đều không cấm lo lắng lên. Nếu là chính mình túi gấm bị người cầm đi thế, kia chính mình chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ à. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh Nhân Tâm Hoàng sợ. Đỗ Nhã Tịch đem mọi người thần sắc biến hóa đều thu vào trong mắt, nàng nhàn nhạt cười cười, không vội không từ nói, Hồ Mụ Mụ nói có lý, ta đích xác không thể chỉ dựa vào một cái túi gấm liền định rồi tội của ngươi. Nói liền thấy Hồ Mụ Mụ mặt lộ vẻ đắc ý, Diêu Linh Chi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão phu nhân khí định thần nhàn ngồi, đoan quá trà nóng nhẹ hạ một ngụm, cũng không dễ dàng nói chuyện. Ngồi ở chủ vị tả hạ đầu riêu thần chi, đồng dạng là ngồi ngay ngắn bất động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phẳng phất cái gì đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Kỳ thật, hắn trong lòng thức cấp, chỉ là hắn cũng đối đối nhã tịch có nguyên vẹn tin tưởng. Nàng nhất định sẽ không mạo muội ra này nhất chiêu. Hắn chỉ cần ngồi xem liền hảo. Từ Gia huynh muội đứng ở hắn bên cạnh người, một cái như suy tư gì nhìn đối nhã tịch, một cái còn lại là oán hận trừng mắt đối nhã tịch. Lần này mắt thấy nàng liền phải ăn mệt, từ bảo ngọc khỏe miệng không cấm tràn ra một mạt ý cười. Đột nhiên, đỗ nhã tịch từ trong tay háo lấy ra kia chỉ dính máu đen túi gấm, lạnh lùng cười cười, nói, chẳng qua bất luận cái gì sự tình chỉ cần làm, liền sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, con người của ta từ trước đến nay cẩn thận, làm việc cũng chú ý có bằng có theo. nay túi gấm xuất từ hồ mụ mụ thủ pháp, đây là thiết giống nhau sự thật. Ta không thể chỉ dựa vào một cái túi gấm liền định tội của ngươi, đây cũng là sự thật. Nhưng là hồ mụ mụ lúc ấy nhất định là quá sốt ruột, lại là dùng thiên trì ngân quang cá tới dụ bạch bạch mắc hưu. Thiên trì ngân quang cá. Mọi người đều kinh, không dám tin tưởng nhìn về phía hồ mụ mụ cùng Diêu Linh Chi, trong lòng phỏng đoán các loại khả năng tính. Diêu Linh Chi cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng rũ mắt nhìn về phía chính giữa đại sảnh quy hồ mụ mụ, lãnh lệ ánh mắt tràn ngập chỉ trích. Như là đang nói, ngươi như thế nào không ngu chết tính? Ngươi cái gì biện pháp không dùng tốt, cố tình muốn cá đi dụ kia chỉ tiện miêu, ngươi dùng cá còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn dùng kia giá trị không phi thiên chỉ ngân quang cá. Kia cá chính là được đến không dễ, là từ tử khiêm thượng thiên sơn thu mua nhân sâm, trải qua thiên trí khi, ngẫu nhiên được đến. Kia cá nhân ban đêm vẩy cá sẽ phát hiện ngân quang mà được gọi là, nghe nói nó giá trị cũng là không thấp. Như vậy không dễ đến tới, lại tràn ngập từ từ khiêm đối nàng tình y cá, nàng ngày thường cẩn thận hầu hạ, liền sợ kia cá sống không được tới, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn cư nhiên cầm đi uy kia chỉ tiện nguyêu. Chân chính là tức chết nàng. Từ gia huynh muội sững sốt, hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ là cái dạng này. Hồ Mụ Mụ nhìn về phía Diêu Linh Chi, liều mạng lắc đầu. Hiện giờ, ngươi còn không nhận. Nếu không phải ngươi làm, chẳng lẽ là người khác? Đỗ nhã tịch nói, dừng một chút, ánh mắt quét về phía chi viện người, hiện giờ ngươi trái với gia pháp trước đây, bất kính chủ tử ở phía sau, các loại không thể gặp quang ý đồ liền càng không cần phải nói, bất luận là nào một cái, đều có thể đem nhà ngươi pháp hầu hạ sau, áp giải quan phủ. Bạch chỉ các nàng nghe sôi nổi thay đổi sắc mặt, đầu đại mồ hôi lạnh từ các nàng trên trán nhỏ giọt xuống dưới, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam, sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trước mắt thiếu phu nhân điểm nào như là hương giã vô chi tiểu thôn cô. Trên người nàng khiếp người khí thế, cùng lao phu nhân cũng là không phân cao thấp. Hồ mụ mụ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nửa ngày cũng nói không ra lời. Lao phu nhân quét mọi người một vòng, mở miệng nói, các ngươi đều thấy được, làm việc đừng còn có may mắn tâm lý, làm liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Về sau các ngươi ngàn vạn phải nhớ cho kỹ chính mình thân phận, hành sự ổn thỏa cẩn thận. Là. Lão phu nhân, mọi người vội vàng hành lễ, hẳn là nhẹ nhàng gật đầu. Lão phu nhân lệ mục vừa chuyển, lanh quang bắn về phía hồ mụ mụ, hồ mụ mụ, ngươi cũng biết tội. Hồi lão phu nhân nói, lão nô không biết chính mình có tội gì. Hồ mụ mụ ngẩng lên đầu, nhìn trầm trầm vào lão phu nhân, nói, lão phu nhân, đừng nói lão nô không có như vậy can đảm, chính là thật bị thịt heo ngông tâm cũng không có khả năng làm loại này làm nhà ta phu nhân phụ đuổi trần sự tình. Diêu Linh Chi vừa nghe, lập tức liền trắng mặt. Cái này ngu xuẩn, hiện tại không phải tại nơi đây vô bạc 300 lượng sao. Diêu lão phu nhân quay đầu liếc Diêu Linh Chi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hồ mụ mụ, hỏi, kêu ngân quang cá lại là sao lại thế này? Nhất định là có tâm người, thiết kế vu an. Hồ mụ mụ cắn chặt môi dưới. Ngừng đầu hoán hận mà trừng mắt nhìn Đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Lão phu nhân, nói, Lão phu nhân nhưng nhất định phải muốn minh tra, nhà ta phu nhân vẫn luôn quản gia có nói, ôn lương hiếu thuận, cũng không thể làm người làm bẩn thanh danh. Đỗ nhã tịch cười cười, cũng không phản ứng nàng. Này rõ ràng chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Nàng càng là nói riêu linh chi các loại hảo, riêu linh chi liền sẽ càng phóng đại ở mọi người trước mặt, càng làm người hoài nghi. Lão phu nhân trên cao nhìn xuống đoan lướt nàng, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi sở chỉ có tâm người là thiếu phu nhân. Trong đại sảnh bọn hạ nhân trong lòng kinh nghi bất định, đều nhịp nhìn về phía hồ mụ mụ. Hồ mụ mụ cho rằng lão phu nhân đối đồ nhã tịch sinh lòng nghi ngờ, nghĩ thầm chính mình lần này là thật sự không sống nổi, dứt khoát liền tận lực kéo xuống đồ nhã tịch, vì thế liền gật gật đầu, việc này mọi người đều nhìn ra được tới, thiếu phu nhân là muốn thu hồi trưởng gia chi quyền co ý tổn hại phu nhân danh dự. Lời này một chút, trong đại sảnh bọn hạ nhân nhịn không được thấp giọng nghị luận. Đỗ Nhã Tịch xem đến rất rõ ràng, trong lòng càng là minh bạch nàng làm như vậy ý tứ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, như vậy tiểu nhi khoa thủ đoạn, thật là quá xem nhẹ nàng. Nàng trên mặt lại không lộ ra mảy may, chỉ là nhàn nhạt cười quay đầu nhìn về phía Diêu Linh Chi, mở to một đôi vô tội mắt to, hỏi: "Cô mẫu, ngươi cũng là như vậy tưởng Nhã Tịch sao?" Trang vô tội, ai chẳng biết ta. Nếu ngươi như vậy cao thượng vô khiết, ngươi sâu như vậy đến hạ nhân tâm, như vậy vấn đề này ngươi hẳn là thực dễ dàng trả lời đi. Diêu Linh Chi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đồ nhã tịch đem cái này phỏng tay khoai sọ ném tới rồi chính mình trong tay. Vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng lại là kiếm hai lưỡi, vô luận nàng như thế nào trả lời đều là chỉ tổn hại vô ích. Nghĩ đến đây nàng trong lòng liền càng hận hồ mụ mụ tự cho là thông minh, mà khi nhiều người như vậy mặt, rồi lại không thể không đáp, đành phải nhàn nhạt cười cười. Sau đó, ngón tay hồ mụ mụ tươi cười chợt bị tức giận thay thế. Tiện nô tài, ngươi nếu là làm liền thừa nhận, nếu là không có làm, ngươi liền nghĩ cách chứng minh chính mình trong sạch. Đừng nói này đó thương cập ta cùng thiếu phu nhân cảm tình nói. Thiếu phu nhân là lão phu nhân ngàn chọn trăm tuyển cháu đích tôn tức phụ chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi lão phu nhân ánh mắt nghe diêu linh chi nói đỗ nhã tịch quả muốn vô tay cỡ nào xinh đẹp nói à không chỉ có biểu lộ nàng cùng việc này không quan hệ còn làm người biết nàng cùng đỗ nhã tịch là đứng chung một chỗ mà đỗ nhã chú là lão phu nhân tự mình chọn lựa tôn tước nàng không thể như thế nào đỗ nhã tịch cười nhìn về phía hồ mụ mụ xốc ngồi hồ mụ mụ ngươi nhưng nghe minh bạch cô mẫu cũng không cho rằng nhã tịch là cái loại này người Đã là như thế, ngươi còn không nói ra sai xử ngươi người sao. Không có người sai xử ta, ta cũng không có làm qua. Hồ mụ mụ mạnh miệng nói. Nhiều như vậy chứng cứ ở trước mặt bãi, không chấp nhận được ngươi rào biện. Đỗ nhã tịch trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, lạnh lùng nhìn nàng, một cổ cao cao tại thượng khí thế liền tán phát ra tới, ngươi nói, hổ trượng nửa đêm vào phòng trói lại ngươi, tiếc hảo. Ta làm người nghiệm nghiệm ngươi trên cổ bị lũa trắng thít chặt ra vết thương. Nàng không thể bởi vì chính mình sự tình, đem hổ trượng danh dự cấp tổn hại. Hổ trượng vừa nghe, không cấm ngẩng đầu đi xem đô nhà tịch, liền thấy nàng hướng về phía chính mình hơi hơi gật đầu, trong lòng không cấm hối hận chính mình đối nàng hiểu lầm. Thiếu phu nhân thật là một cái chủ tử. Trách không được, thiếu gia như thế thích nàng. Nghiệm này, hắn di mắt nhìn về phía diêu thần chi, chỉ thấy hắn bưng trung trả. Sắc mặt bình tĩnh phòng trà. Hắc hắc, thiếu gia nhất định là ở trang bình tĩnh, trong lòng nhất định là lại sốt ruột lại cao hứng. Sắc mặt bộ biến, hô mụ mụ quả muốn rôi tay che khẩn chính mình cổ, nề hà nàng bị hổ trượng điểm huyệt, không thể động đậy. Đại phu đều là nhà mình dự đường, bọn họ đương nhiên không thể vì một cái hạ nhân, mà đắc tội thiếu phu nhân. đỗ nhã tịch đạm đạm cười, ngân mục nhìn về phía từ đại sảnh ngoại đi vào tới trung niên nam tử, tiếp tục nói. Vấn đề này ta đã thế ngươi giải quyết, ta hôm nay liền không cần nhà mình dược đường đại phu. Lôi quân y phụng cứu công chi mệnh, cho ta cùng thần chi đưa tới tân hôn chi lễ, vốn là không nên vất vả khách nhân, hiện tại ra việc này, cũng không có phương tiện tìm bên ngoài đại phu, liền vất vả một chút lôi quân y để. Lôi tuyển đi vào đại sảnh, không thiêu ngạo không xiểm nịnh đối lao phu nhân, hành lễ, lôi tuyển gặp qua lão phu nhân. Lôi quân y để, làm ngươi chế cười. Lão phu nhân sắc mặt ảm ảm nói, Lão phu nhân nhiều lo lắng. Lôi Tuyền nhàn nhạt nói, Nhà ai lại có thể không có một ít suốt ruột sự đâu? Đỗ Nhã tịch không cấm đối cái này Lôi Quân Y lìa lau mắt mà nhìn, cảm thấy cái này nói chuyện cùng thái độ đều rất có hài hước cảm, rõ ràng liền một kiện xấu hổ với thị chúng sự tình. ở hắn nói đến lại là mọi nhà đều có. Hết thể liền phiền vai Lôi Quân Y lìa. Diêu Thần Chi đứng lên, chắp tay nói lời cảm tạ. Lôi Tuyền, Diêu thiếu gia, khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diêu Thần Chi hắn là nhận thức, nhiều năm trước, chúng các lao từng mang theo chính mình tới Tô Thành thế hắn trần trị mắt tật, chỉ là đáng tiếc hắn y thuật hữu hạn, cũng không thể vì hắn mắt tật vẫn non nớt chi lực. Hiện giờ nhìn Diêu Thần Chi, hắn như cũ giống năm đó giống nhau cảm thấy tiếc hận. Lôi Tuyền đi đến hồ mụ mụ trước mặt, tham đầu nhìn nhìn nàng trên cổ xanh tím lặc ngân, sau đó chiều lao phụ nhân chắp tay. Nói, lao phu nhân, vị này phụ nhân trên cổ vết thương thật là lũa trắng lạc thương gây ra, từ dấu vết đi lên suy tính, nàng hẳn là bộ lũa trắng liền hối hận, sau đó dây rửa một phen, ở nghẹn tận cuối cùng một hơi khi, bị người cứu. Người nói bệ, hô mụ mụ hoảng sợ nhìn thoáng qua diêu linh trì, lớn tiếng phản bác, ta là thiệt tình không muốn sống nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Nàng vừa mới không phải nói hồ tuy nửa đêm vào phòng trói lại nàng sao. Hiện tại như thế nào lại là nàng chính mình không muốn xuống nữa? Rốt cuộc câu nào là thật? Câu nào là giả? Diêu Linh chi oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không tiếng động cảnh kỳ. Hô mụ mụ khẩn trương, vội vàng lại giải thích, nhà ta kia bất hiếu tử làm ta thương thấu tâm, ta thật sự là không xuống đâu. lúc này mới nửa đêm ở trong phòng treo lùa trắng, nghĩ dứt khoát xong hết mọi chuyện được. Lúc này, du thúc đem một cái màu lam vải vụn tay nải ném tới rồi hô mụ mụ trước mặt, to mò hỏi, vậy ngươi còn đem chính mình tư mình tiền đều toàn cho hắn. Phần 27 Này, này hô mụ mụ tức khắc mắt chóng váng, gấp đến độ một đôi mắt nhanh như chớp chuyển, này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Ta kinh giác lỡ lời, nàng vội vàng cắn môi không nói chuyện nữa. Ta biết là của ngươi, bách giá hẻm không còn ở một nhà ba người sao. Lão Du nhàn nhạt nói: "Nghe vậy, Hồ Mụ Mụ rốt cuộc bình tĩnh không xuống, lớn tiếng gọi hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm cái gì?" "Cái gì cũng không có làm, chỉ là không cẩn thận cứu bọn họ một nhà ba người tánh mạng." "Cái? Cái gì?" Hồ Mụ Mụ sợ ngây người, "Cái gì gọi là cứu bọn họ một nhà ba người tánh mạng? Ai sẽ lấy tính mệnh của bọn hắn?" Diêu Linh Chi nhìn lão Du, lạnh lùng nói: "Một cái ma phù, chủ tử không hỏi lời nói." Khi nào luôn được đến ngươi nói chuyện? Ngươi trí chủ tử với chỗ nào? Trong mắt nhưng còn có quy củ. Nói, nàng vung tay lên, quát, "Người tới a, ấn ra quy, lắng miệng giả, và miệng 20." Chậm. Đỗ Nhã tịch làm bộ ngăn cản, nâng chạy bộ đến hồ mụ mụ trước mặt, túi Lâu nhìn nàng, lệnh giọng nói, "Các ngươi đều là an diêu gia cơm, vậy đều là diêu gia người, hẳn là minh bạch, diêu gia từ trước đến nay cứu tử phù thương." Lao Du cứu người nhà của ngươi, ngươi nên tạ hắn. Nếu không, bọn họ sớm đã đổ mình hai nơi. Nói, Đỗ Nhã Tịch xoay người ngẩng đầu nhìn về phía Lão Phu Nhân, khinh vấn, tổ mẫu, Lao Du này miệng nên trưởng sao? Tiên mụ mụ thưởng Lao Du mười lượng bạc. Lão Phu Nhân quét nhìn kinh ngạc mọi người một vòng, nói, Quy củ là chết, nhưng Lão Thái gia tinh thần chúng ta đều không thể quên. Thiếu Phu Nhân nói rất đúng cứu tử phù thương mới là diêu gia gia hấn nếu là có người coi mạng người như cỏ rác vậy đừng trách lao thân xuống tay vô tình Lao phu nhân tự tự lên cang nghe được liên can người chờ trong lòng kinh nghi bất định hô mụ mụ trong đầu ý niệm không ngừng hiện lên đột nhiên nàng ngẩng đầu kinh ngạc xem diêu linh chi trước mắt không dám tin tưởng là nàng sao là nàng phải người đi sát chính mình người nhà sao tinh thế nghĩ nghĩ diêu linh chi tắt phong. Hồ Mụ Mụ không cấm nản lòng thoai trí. Nương, vừa mới nữ nhi quá xúc động. Diêu Linh chi chiều Lão Phu Nhân hành lễ, sau đó, làm cho mọi người mặt, lại nói, Lão Phu Nhân nói đúng, nên thưởng. Lão Phu Nhân thưởng 10 lượng bạc, ta cũng nhân cơ hội này tỏ vẻ một chút, thưởng 5 lượng bạc. Nàng đứng ở nơi đó, căm tức nhìn Hồ Mụ Mụ, nàng hận đến nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu nhập thịt, nàng lại không biết đau. Chỉ cảm thấy ngực có thốc hỏa ở thiêu đốt. Đây là muốn cho nàng cảm thấy ném mặt mũi liền giao ra trưởng gia chi vị sao. Nàng không thể mắc như. Lao Du vội vàng tiến lên, quỳ gối hồ mụ mụ bên người. Tạ Lao Phu Nhân đánh thưởng, tạ Phu Nhân đánh thưởng. Đứng lên đi. Đúng vậy. Lao Du đứng dậy, không nhẹ ý gian. Một khối tơ hồng hệ bạc chất trường mệnh khóa liền dừng ở hồ mụ mụ trước mặt trên mặt đất. Hồ mụ mụ liều mạng đi xuống mị. Nhìn thấy trường mệnh quá khi, cả người đều tròn váng. Đó là nàng đưa cho nàng đại tôn tử trăm ngày lễ vật, nhưng như thế nào sẽ ở lao du trên người. Chẳng lẽ cứu người là giả, dùng người áp chế nàng là thật. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nói, vẫn là không nói. Lúc này, Diêu Linh Chi từ lão phu nhân bên người đi xuống tới, đứng ở đỗ nhã tịch bên người, cầm chặt tay nàng, nói, Nhã tịch, cô mẫu thực xin lỗi ngươi. Cái này điều nô gạt ta làm hạ những cái đó đại nghịch bất đạo việc, thật sự là này tâm nhưng sát, ý đồ đáng chết ta ta chỉ là ở kiểm kê trong kho khi, phát hiện nàng lén lấy danh nghĩa của ta từ trong kho cầm ngân lượng, ngày đó buổi tối, ta hỏi nàng, không nghĩ tới nàng liền thấp thỏm không yên, muốn tự sát Nói, nàng khom lưng nhìn chầm chầm vào hồ mụ mụ, từng câu từng chữ hỏi, nói, ngươi có phải hay không hận ta không lưu tình làm trò trong viện người trước mặt với ngươi? Ngươi liền đối ta ghi hận trong lòng, muốn dùng độc kế tới châm ngòi ta cùng thiếu phu nhân quan hệ. Ngươi vừa mới nói chuyện, vẫn luôn âm thầm bắt nước bẩn đến ta trên người, nhưng cũng là bởi vì hắn ta. Ta hồ mụ mụ nhìn Diêu Linh Chi trong mắt ám chỉ, đột nhiên cắn răng nói, đối, không sai, ta chính là hận ngươi, ta ta tại bên người hầu hạ hơn phân nửa đời, nhưng ngươi lại vì kia kẻ hèn ba trăm lượng mà không lưu tình. Diêu Linh Chi đứng thẳng thân mình. Vẻ mặt bị thương lui ra phía sau vài bước, đó là diêu gia tiền, ai có thể di động. Nếu ngươi có cái gì khó khăn, ngươi đại nhưng trực tiếp hỏi ta muốn, hoặc là mượn, ngươi có thể nào làm như vậy đâu. Ngươi bị thương, ta làm người gọi ngươi thân nhi tới xem ngươi, ta điểm nào không nhớ tình cũ. Hô mụ mụ rơi lệ đầy mặt nhìn diêu linh trì, vẻ mặt hối hận nói, phu nhân, ta thực xin lỗi ngươi. Đều do ta lúc ấy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm hạ như vậy hôn trợn sự diêu linh chi nhìn nàng trước mắt đau lòng làm chuyện sai lầm liền phải dung cảm lãnh vác tương lai ta sẽ nói cho an Hoa tử hắn tổ mẫu là một cái dung cảm lãnh vác sai lầm người là cảm ơn phu nhân các nàng chi gian đánh ách ngữ đồ nhã tịch nghe được rõ ràng nàng rời mắt nhìn thoáng qua lão du lão du nhíu mày chiều nàng lắc lắc đầu đứng lúc này lệ thẩm chiều nàng lặng lẽ đánh thủ thế may liễu khẩn ninh Đỗ Nhã Tịch xoay người về tới lão phu nhân bên người, ghé vào nàng bên tai, nói nhỏ vài câu. Lão phu nhân hơi hơi gật đầu, trấn an tính vô vô tay nàng. Trong đại sảnh, Diêu Linh Chi một thân chính khí trước mặt mọi người chỉ trích hồ mụ mụ, mà hồ mụ mụ còn lại là rơi lệ, nhất nhất nhận sai, hối hận không thôi. Đỗ Nhã Tịch nhìn Diêu Linh Chi, lại nhìn nhìn hồ mụ mụ, đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy, lão phu nhân biết rõ là nàng làm rồi lại nắm giữ không được nửa điểm chứng cứ. Nàng thật là một cái đủ đối thủ cương đại. Thiện Nhẫn, Thiện ẩn, Thiện Nghị. Người như vậy, nếu muốn vặn ngã nàng, cũng không phải hiện tại nàng có thể làm được. Đang lúc đại gia chỉ vào Hồ Mụ Mụ thấp giọng nghị luận thời điểm, Tần Thiên lại ra tiếng, "Lão phu nhân nhìn về phía gia đình, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra nồng đậm uy nghiêm, lạnh lùng nói, Hồ Mụ Mụ, ngươi một trộm trong kho ngân lượng" Nhị âm thầm tàn hại thiếu phu nhân, tam bôi nhỏ phu nhân, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng biết tội. Hồ mụ mụ khóc lóc đáp, lão nô nhận tội, thỉnh lão phu nhân trách phạt. lão phu nhân gật gật đầu, người tới A. y thì theo gia quy, trọng đánh 30 đại bản, sau đó áp giải quan phủ thẩm phán. Hồ mụ mụ không cấm rơi lệ đầy mặt, lại không có lên tiếng nữa xin tha. Diêu Linh Chi còn lại là vẻ mặt thương tâm thất vọng chạm trở về Lão Phu Nhân bên cạnh người. Bọn gia đình tiến lên, áp mới vừa bị hổ trượng giải huyệt hồ mụ mụ ra đại sảnh, liền ở đại sảnh ngoại trong viện chấp hành gia quy, trong khoảng thời gian ngắn, trong viện truyền đến hồ mụ mụ kêu rên thanh âm. Lão Phu Nhân một tay kéo lại đồ nhã tích tay, một tay kéo lại Diêu Linh Chi tay, lệ mục nhất nhất đảo qua trong đại sảnh bọn hạ nhân, lớn tiếng nói, hiện tại ta muốn tuyên bố một sự kiện. Nghe thế câu nói, Diêu Linh Chi tay không cấm run một chút. Đỗ Nhã Tịch còn lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn trong đại sảnh mọi người, ngẫu nhiên ánh mắt liếc về phía Diêu Thần Chi, nhìn hắn ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, không khỏi cong môi cười trộm. Tư Tích Ngọc thấy Đỗ Nhã Tịch khẽ miệng tươi cười, tham đầu nhìn thoáng qua Diêu Thần Chi, cũng không cấm cười cười. Tư Bảo Ngọc lại là hoàn toàn tương phản tâm tình, nàng hận không thể lôi kéo Diêu Thần Chi rời đi nơi này, hận không thể Đỗ Nhã Tịch bị người hại chết. Hận không thể nàng. Giờ phút này, nhìn đối nhã tịch khỏe miệng cười, nàng thật sự hy vọng hồ mụ mụ túi gấm có thể tạo được tác dụng. Trong đại sảnh, mọi người đều bá một chút ngừng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía Lao Phu Nhân, có một ít người trong lòng đã bắt đầu đánh lên cổ, tâm hoảng sợ nhiên. Lao Phu Nhân vừa lòng nhìn nhìn đối nhã tịch, lại nhìn nhìn Diêu linh trì, sau đó, vẻ mặt chính xác nhìn về phía liên can hạ nhân, tuyên bố, thiếu gia thành thân sau chúng ta diêu phủ liền có tân nữ chủ tử, ta luôn mãi suy xét, quyết định. Nàng âm cuối kéo đến thật dài, cảm giác được diêu linh chi khẩn trương sau, nàng tiếp tục lại nói, phu nhân nhiều năm trưởng gia có công, tuy là gia hồ mụ mụ chuyện như vậy, nhưng cũng không thể bởi vậy mà hủy diệt nàng khổ lao. Chúng ta diêu gia ở quân sơn chấn mua sơn loại dược, đồng dạng cũng ít chủ sự người, cho nên ta quyết định trong nhà tiếp tục từ phu nhân trưởng quản. Dược viên tắc tử thiếu phu nhân chủ sự. Nghe vậy, diêu linh chi không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, chiều lao phu nhân hành lễ, nói, nương, linh chi quản giáo thất trách, này liền hồi chi viện đi đóng cửa ăn năn. Nàng nghe kia một tiếng lớn hơn một tiếng kêu rên, không cấm ra đầu tê dại, màng hai đau nhức, thật sự không tương lại ngốc tại nơi này. Ơn, đi thôi. Lao phu nhân xua xua tay, ừ nhẹ một tiếng. Tư bảo ngọc sớm đã dọa ngây người. Tiến lên đỡ Diêu linh chi cùng nhau đi ra ngoài, một chân bước ra ra đại sảnh khi, nàng đông nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Đỗ nhã tịch liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái, lanh đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng. Đỗ nhã tịch thẳng tắp mà đón nhận nàng ánh mắt, ánh mắt sắc bén, tràn ngập như thế, một chút cũng không đem nàng điểm này động tác nhỏ để ở trong lòng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không bao lâu từ bảo ngọc liền rũ xuống mi mắt, xoay người đi ra ngoài. Lương thẳng thắn, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Tung viện, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi ở Thiên Thính Bồi lao Phu nhân dùng bữa tối, ba người lặng lặng ăn, tất cả đều bình thường không nói gì, tẩm vâu ngữ cổ hấn. Bất quá, Đỗ Nhã Tịch lại không thích loại này bầu không khí, nàng luôn là cảm thấy người một nhà ở bên nhau, liền phải có người một nhà bộ dáng, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, nhưng vị mị thắng qua ăn với cơm đồ ăn. Nàng múc một ít bát bảo hoàng kim dưa bỏ vào lao phu nhân đĩa chung, thấy lao phu nhân ngước mắt nhìn về phía nàng, nàng lập tức mỉm cười nói: Tổ mẫu, này nói bát bảo hoàng kim dưa là ta cố ý làm phong bếp trưng, này trong thức ăn có ngũ cốc hoa màu, lại có bí đỏ, chỉ trưng không xào, không dầu mỡ cũng sẽ không quá ngon, nhất thích hợp ngươi cùng thần chi ăn. Tới, thử xem hương vị đi. Nói xong, nàng lại động thủ cấp diêu thần chi múc một ít đặt ở hắn đĩa chung. Lão phu nhân gật gật đầu, múc một ít bỏ vào trong miệng, nhập khẩu mềm mại cùng ngọt thanh, làm nàng lập tức liền thích món này, ân, thật sự không tồi. Thần chi, ngươi cũng thử xem. Là, tổ mẫu. Diêu thần chi thử thử, liên tục gật đầu, khen, ăn ngon thở. Mềm mại ngọt thanh, lại có nồng đậm quả mùi hương. Có vừa ra bắt đầu, một bữa cơm xuống dưới, ba người đều không hề chỉ có tiến thực không ngôn ngữ, không khí rõ ràng ấm áp không ít một bên, tiên mụ mụ cùng đậu khấu mấy người nhìn, khoe miệng không cấm tràn ra tươi cười. dùng xong bữa tối, nha hoàng nhóm thu mặt bàn, lại dâng lên mới mẻ mùa trái cây, nhiệt khí lượn lờ trà. diêu thần chi dùng chung trà vẫn là trúc chế, ở hắn dùng qua đồ nhã tịch đưa hắn chúc chung trà sau, cảm thấy rất là áp dụng, liền làm hồ tuy cho hắn lại làm mấy cái, phân biệt đặt ở thư phòng, dược phòng, còn có lão phu nhân tùng viện. hồ tuy nhưng thật ra cái có thể lười biếng. Hắn xoay tin cấp Đỗ Nhã Tịch, làm nàng cấp Diêu Thần Chi lại làm một bộ cái ly. Tóm lại chính là lo trước khỏi hoa, bất việc lợi kỷ. Đỗ Nhã Tịch đứng ở lão phu nhân phía sau, một chút một chút mà giúp nàng nhéo bả vai. Nàng thích cấp lão phu nhân nít vai, bởi vì này sẽ làm nàng cảm giác được một loại thân cận, một loại thân mật. Mà nàng đầu ngón tay cũng luôn là có thể cho lão phu nhân mang đến ấm áp cùng ấm áp cảm giác. Tiên mụ mụ nhìn lão phu nhân vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Mừng rỡ thẳng ha hả, không khí ấm áp, nàng cũng trở nên hiền hòa một ít, không hề khẩn bừng chủ tớ có khác ý niệm. Thiếu phu nhân thủ pháp thật tốt, ta đã thật lâu không có nhìn đến lao phu nhân loại này nhẹ nhàng biểu tình. Lao phu nhân phục thiếu phu nhân khai phương thuốc, tinh thần cũng hảo không ít, lại tế dưỡng chút thời gian, nhất định sẽ càng già càng dẻo dai, đại khi đó, lao phu nhân đã có thể nghi ôm chặt trai. Giọng nói rơi xuống, ba người đều sửng sốt một chút, bất quá Rốt cuộc đều là giỏi về che giấu tâm sự người Giây phút chi gian Bọn họ đã sắc mặt như thường Đúng đúng đúng Ta muốn chạy nhanh điều dưỡng hảo thân thể Tương lai ôm chắc trai. Ha ha Lao phu nhân vui vẻ nở nụ cười Đấy mắt cười phát ra từ nội tâm Cũng không có nửa điểm tượng trưng tính Muốn chấn an đội nhã tịch dí tứ Nàng cầm nàng phúc trên vai tay Ngày mai là hồi môn nhật tử Về sau, ngươi cùng thần chi liền ở tạm biệt viện dược viên sự tình khiến cho thông gia cùng thôn trưởng nhiều nhọc lòng, ngươi muốn cẩn thận thân thể. đúng đúng đúng, này phía trước là nên hảo điều hảo thân mình. tiên mụ mụ vui vẻ nói, một đôi mắt ở đỗ nhã tịch trên người ngắm tới ngắm lui, làm cho đỗ nhã tịch không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. hiện tại xem ra, chính mình mang dựng gả vào cửa sự tình, trừ bỏ lão phu Ú nhân cùng diêu thần chi liền lại vô người khác đã biết. tiên mụ mụ, ngươi cũng đừng tịnh nói ta. Ta tốt xấu cũng coi như được với là cái đại phu, thân thể của mình chính mình biết. Về sau, ta cùng thần chi không ở tổ mẫu bên người tận hiếu, tổ mẫu liền phải làm ơn tiền mụ mụ. Đô nhã tịch mặt đỏ lên, ngồi ở lão phu nhân bên người riêu thần chi nhịn không được cười rộ lên. Thấy bọn họ như thế thẳng thắn thành khẩn thiệt tình đối đãi chính mình, đô nhã chú tâm bị ấm áp gắt gao vây quanh. Thiếu phu nhân yên tâm, ta bảo đảm làm lão phu nhân thân thể ngạnh lãng. Tương lai có thể một tay ôm một cái chắc chay. Tiên mụ mụ vẫn là khẩn vòng quanh cái này đề tài không bỏ. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân cần phải đa dụng tâm, tranh thủ làm lao phu nhân ba năm ôm hai. Diêu gia chính là con nối dõi quá đơn bạc, hy vọng Đỗ Nhã Tịch có thể vì Diêu gia khai chi tán diệp. Đỗ Nhã Tịch đỏ mặt cười cười, ánh mắt liền rời về phía Diêu Thần Chi, chỉ thấy hắn mặt cũng là hồng đến như là thuộc thấu tôm, hồng nhuận đến như là có thể béo ra thủy tới giống nhau con môi cười cười, khoe mắt đảo qua thoáng nhìn tiền mụ mụ chính nhìn chầm chầm chính mình cười tủm tỉm, vội vàng rời đi đề tài, tổ mẫu, sự tình hôm nay liền kém như vậy một chút, thật là đáng tiếc. Vốn dĩ có thể nương hồ mụ mụ làm diêu linh chi lộ ra dấu vết, nhưng không có lường trước đến, sự tình tới rồi cuối cùng cư nhiên tới cái tình thế đại nghịch phản. Nàng có chút không minh bạch, rõ ràng là bị các nàng âm thầm khống chế người, như thế nào sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm bị người cứu đi đâu. Hồ Mụ Mụ cũng là giống nhau, rõ ràng đã đối Diêu Linh Chi tâm lệnh, nhưng như thế nào lập tức lại đối nàng khăng khăng một mực. Không đáng tiếc, trừ bỏ Hồ Mụ Mụ liền tương đương với tá nàng một cánh tay. Lão phu nhân xua xua tay, sau đó tò mò nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi: Nha đầu, người ba hoa trích choẻ nói dụ dỗ bạch bạch là ngân quang cá, chẳng lẽ sẽ không sợ Hồ Mụ Mụ phản bác? Hoặc là chi viện nhân chứng minh ngân quang cá cũng không có thiếu." Đỗ Nhã Tịch cười cười, Nói, ngân quang cá thật là thiếu một đôi, chẳng qua là ta lâm thời làm hồ tuy đi bắt đi một đôi. Hai ngày này chi viện nhân tâm hoảng sợ, ai sẽ chú ý kêu ngân quang cá số đôi. Chỉ tiếc hồ mụ mụ cũng không có nói thẳng nàng dùng không phải ngân quang cá. Vốn định làm hồ mụ mụ tự lòi đôi, lại không biết này hồ mụ mụ cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Đô nhã tịch hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì diêu linh chi nhiều năm qua vẫn luôn không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Nàng dùng người đều là có thể vì nàng sinh vì nàng chết, liền tính là sẽ ra chuyện, cũng sẽ không đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Chính là, tổ mẫu đỗ nhã tịch nhịn không được hỏi lão phu nhân, nhã tịch không rõ, tuy rằng tổ mẫu từng đáp ứng quá tổ phụ muôn chiếu cố hảo cô mẫu, nhưng là, cũng không cần phải như thế nhường nhịn nàng đi. Nàng một cái gả đi ra ngoài nữ nhi không những không rời đi nhà mẹ đẻ, đánh trả trưởng nhà mẹ đẻ trưởng gia chi quyền. Này trung gian có phải hay không có mặt khác cái gì nguyên nhân? Lao phu nhân cái này mẹ kế, xứng được với là tuyệt thế hảo mẹ kế. Cổ đại người quan niệm không phải thực phong kiến sao? Vì sao diêu linh chi lại xuất giá không rời ra? Lao phu nhân thở dài một hơi, buông lỏng ra tay nàng, bưng lên chén trà nhẹ hạ một ngụm, nhuận nhuận ít hầu, nói, kỳ thật, thần chi hắn nương còn ở thời điểm, này trưởng gia chìa khóa là ở trên tay nàng. Sau lại đầu tiên là ngươi tổ phụ qua đời Sau lại là thần chi hắn cha ra ngoài ý muốn, Ta còn không có từ này đó Bi thống chung hoán lại đây Thần chi hắn nương cũng tìm cái chết Này liên tiếp đả kích Làm ta một lần lâm vào đau sốt chung đi không ra Cũng là vì như vậy Ta sơ suất thần chi Kết quả liền thần chi cũng đã xảy ra ngoài ý muốn, thủ hạ bả vai run nhẹ nhẹ Đồ nhã tịch biết lao phu nhân Ở cực lực chịu đựng trọng bóc vết sẹo thống khổ mà chính mình chính là cái này trọng bóc vết sẹo người. Giờ phút này, đỗ nhã tịch rất là hối hận hỏi mấy vấn đề này, nhưng khai cùng liền không có quay đầu lại mũi tên, trọng điểm là nàng cũng tưởng từ mấy vấn đề này chung tìm được sơ hở. Tổ mẫu, thực xin lỗi. Nhã tịch không nên nhắc lại này đó thương tâm chuyện cũ. Lao phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô, vô đỗ nhã tịch tay, không ngại lắc đầu. Những việc này, chính là ngươi không hỏi, ta cũng nên cùng ngươi nói một chút. Hiện giờ ngươi đã là chúng ta riêu ra tức phụ, những việc này ngươi lý nên biết. Thần Chi đôi mắt xuất hiện vấn đề sau, ta nhọc lòng dược đường sự tình rất nhiều, liền mang theo hắn khắp nơi bôn ba, khắp nơi tìm thầy trị bệnh, ngay cả trong cung ngựa y để người cứu công cũng từng mời đến thế thần Chi kháng quá. Chỉ tiếp, trừ bỏ biết hắn là chúng độc, mặt khác căn bản là không có tiến triển, những năm gần đây, chúng ta cũng chỉ là khống chế trong thân thể hắn độc, chuyện khác đều làm không được. Bởi vậy. Ta một người phân thân thiếu phương pháp, sự tình trong nhà liền giao cho Linh Chi xử lý. Nàng thật là đem trong nhà sự tình nhưng thật ra quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, ta tỉnh hạ tâm sau, cũng từng hoài nghi quá nàng, nhưng không có chứng cứ, ta không thể lấy nàng như thế nào. Nói nữa, ta từng đáp ứng ngươi tổ phụ, nhất định sẽ đái nàng như thân sinh. Nói tới đây, lão Phu Nhân không cấm ướt khỏe mắt, đồ nhã tịch vội vàng rút ra khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt. Lão phu nhân đè lại khăn tay, đồng thời cũng đem tay nàng bao vào lòng bàn tay. Mềm mại ấm áp tay, thùng chỉ ra, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay, làm Đỗ Nhã Tịch dâng lên nồng đẫm đau lòng. Lão nhân này vất vả cả đời, thủ danh dự, thủ hứa hẹn, thiệt tình đối đãi bên người mỗi người, nhưng đổi lấy lại là hám hại, lại là tính kế. Đỗ Nhã Tịch khẽ thở dài một hơi, hồi nắm lấy tay nàng, tổ mẫu, ngươi thiệt tâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì các nàng suy nghĩ chính là các nàng không thấy được có nẻ phân hảo tâm Đỗ Nhã Tịch nhìn nàng trên đầu nửa hoa đầu tóc hốc mắt không cầm nóng lên khinh thiện lấy oán trả ơn người như vậy nàng dung không dưới nhất định phải lấy ác chứng ác Nhã Tịch tổ mẫu biết sự tình không thể lại mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái tổ mẫu hy vọng về sau ngươi có thể gánh khởi cái này ra Lão phu nhân một tay nắm chặt Đỗ Nhã Tịch tay. Một tay đem Diêu Thần Chi tay điệp ở Đỗ Nhã Tịch trên tay, Tổ Mẫu không có khác hy vọng, chỉ hy vọng các ngươi có thể một lòng cùng nhau đem tế thế dược đường phát dương quang đại. Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn Diêu Thần Chi, thấy hắn không có tiêu cử mắt đen cũng chiều chính mình nhìn lại đây, chỉ cảm thấy kia không gợn sóng vô văn hắc mâu trùng tràn ngập chờ đợi, như là đang nói, Nhã Tịch, hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau nỗ lực. Tổ Mẫu, ta nhất định tận lực. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi không hẹn mà cùng đáp. Lời nói nhi vừa ra, hai người đều không cấm sửng sốt một chút. Lao phu nhân cùng tiền mụ mụ nhìn, đều là vui mừng cười. Chi viện! Tức chết ta, cái này hố mụ mụ thật là một cái ngu xuẩn. Diêu Linh Chi nghiêng nghiêng nằm ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi kêu to. Bạch chỉ vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng thế nàng thuận khí, ôn nhu trấn an, phu nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình, may mắn. Lão phu nhân không có đem trưởng gia chìa khóa giao cho thiếu phu nhân, này cũng coi như là tin được phu nhân. Nghe vậy, Diêu Linh Chi càng là tức giận đến bộ mặt và mẹo, hoán hận đem giường đánh chúng bang bang rung động, cái gì đều tin được ta? Nàng nếu là tin được ta, lại như thế nào làm cho bọn hạ nhân mặt trực tiếp hóa phạt vì thưởng? Hiện tại chỉ là Đỗ Nhã Tịch còn không có năng lực trưởng gia, nếu có một ngày Đỗ Nhã Tịch có năng lực, hoặc là vì Diêu gia sinh hạ một đứa con sau, Sớm hay muộn nàng sẽ đem trưởng gia chìa khóa phải đi về, cho nên tuyệt đối không thể làm nàng có cơ hội vì Diêu gia sinh hạ một đứa con. Từ Bảo Ngọc từ bên ngoài đi đến, nàng ngồi xuống mép giường thượng, từ Bạch vi trong tay tiếp nhận chung trà đưa tới tay nàng chung, "Nương, ngươi trước đừng nóng giận, uống khẩu trà nóng." Diêu Linh Chi liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt có chút không vui nói, "Bảo Ngọc, ngươi một cái cô nương ra" Về sau đừng đứng ở nhân gia cửa nghe người khác nói chuyện. Nàng đã làm sự tình, vẫn luôn gạt chính mình con cái, cũng không muốn cho bọn họ biết. Tư Bảo Ngọc sắc mặt hơi đổi, vội vàng làm nũng, nói: "Nương, nhân gia nào có nghe lén?" Nữ Nhi chỉ là lo lắng mẫu thân, đặc đến xem, vừa mới mới đến mà thôi. Vào cửa khẩu khi vừa lúc nghe được nương cuối cùng một câu. Nhớ kỹ nương lời nói là được. Diêu Linh Chi không muốn nhiều lời. Từ Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa sát vào nhau vào Diêu Linh Chi trong lòng ngực, thấp giọng nói: Nương, cái kia hư nữ nhân lừa biểu ca, lại lừa bà ngoại, ta xem nàng à, rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta Diêu gia ra, ra sở tới, ngươi cũng không thể làm nàng thực hiện được. Diêu Linh Chi cúi đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: Việc này không dung ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là ngoan ngoan ở nhà làm nữ hồng, đại nương vì ngươi tìm đến một môn hảo việc hôn nhân sau. Ngươi liền an tâm ở nhà đãi gả. Khuê nữ điểm này tiểu tâm tư, nàng nhưng không có xem lầu, liền tính nàng tính toán đuổi đi Đỗ Nhã Tịch, khá vậy sẽ không đáp ứng làm Từ Bảo Ngọc gả cho Diêu Thần Chi. Đây là vĩnh viễn đều không thể sự tình. Nàng không cho phép. Nương, nhân gia nói qua, nhân gia không gả chồng, nhân gia liền phải cả đời lưu tại Diêu gia. Y Miệu. Diêu Linh Chi bị nàng tức giận đến thiếu chút nữa hồi bất quá khí. Từ Bảo Ngọc một khi tức giận liền mặc kệ cũng không màng, môi lúc đóng lúc mở liền đổ cái thống khổ. Nương, ngươi chính là đánh ta, ta cũng không gả, ngươi chính là chối ta thượng kiệu hoa đều không được, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay ta bái đường, thay ta lời còn chưa dứt. Diêu Linh Chi đã quăng nàng một cái tát, giận chỉ nàng, máng, lại lung tung nói chuyện, ta khiến cho người đem ngươi cấm túc ở linh viện. Cấm túc, cấm túc, ngươi chính là đem ta cấm chết ở linh viện, ta cũng không cần gả chồng. Từ bảo ngọc che lại nói xong liền khóc lóc chạy ra đi. Diêu Linh Chi nghe xong nàng lời nói, song quyền không khỏi nắm chặt, thật mạnh đấm đánh giường mặt, chỉ vào cửa, máng, phản, phản, nàng đây là muốn đem ta tức chết ta. Diêu Linh Chi ghé vào trên giường khóc lên, dùng tay đấm giường, tất cả đều là một đám không có tâm tư ra hỏa, bọn họ rốt cuộc hiểu hay không ta khổ tâm. Phu nhân, tiểu thư chỉ là tâm tư đơn thuần một chút, nàng là thẳng tính có cái gì nói cái gì, ngươi nhưng đừng sinh nàng khí. Bạch chỉ đứng ở trước giường, chấn an Diêu Linh Chi, kỳ thật sự tình cũng không nan giải quyết, chỉ cần phu nhân lúc này đây đừng lại nương tay là được. Diêu Linh Chi ngẩng đầu nhìn Bạch chỉ, thật lâu sau mới cười nói, Bạch chỉ, vẫn là ngươi hiểu ta tâm tư. Vì phu nhân giải ưu, đây là nô tỳ nên làm. Hôm sau, sáng sớm, nghĩ đến phải về nhà, Đỗ Nhã Tịch hưng phấn đến một buổi tối cũng chưa ngủ thật. Sớm liền dậy, nàng ở lệ thẩm dưới sự trợ giúp mặc chỉnh tề, bởi vì phải về môn, lệ thẩm lăng là dùng ra cả người số giải, đem nàng trang điểm đến cao quý lại không mất yêu nhã, thiếu phụ nên có ổn trọng chung lại không mất nàng cái này tuổi nên có sức sống. Nàng vốn gi chính mình sơ một cái đơn giản búi tóc, tùy tiện cắm chi bích ngọc cây châm, lại mặc một cái xanh non thêu ngọc lan hoa gấm bọc giao lanh ao váy, áo khoác một kiện màu tím đoàn thức nửa cánh tay áo ngoài. Đơn giản trang lại có vẻ thanh lệ động lòng người. Nhưng lệ thẩm vừa thấy liền thẳng lắc đầu, ngay sau đó từ tủ quần áo cho nàng chọn một kiện chính hồng gấm vóc hoa váy, lại cho nàng trải cái tùy vân búi tóc, ở nàng trên đầu cắm một đống lao phu nhân cấp trang sức. Nói cái gì ở nhà chồng muốn thay nhà mẹ để tranh đua, ở nhà mẹ để muốn thay nhà chồng tranh đua, nàng hồi một ngày, trong thôn người tất cả đều sẽ nhìn, nhất định phải cấp riêu ra tranh đua. Không có cách nào. Hứa Hồ Đỗ Nhã Tịch cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý, liền từ nàng mân mê. Diêu Thần Chi từ tịnh phòng ra tới, lệ thẩm chiều Hồ Tuy Kỳ cái ánh mắt, lãnh trong phòng những người khác biết điều lui ra. Phong chỉ còn lại có Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi im ắng, không khí liền có chút xấu hổ. Hôm sau, sáng sớm, nghĩ đến phải về nhà, Đỗ Nhã Tịch hưng phấn đến một buổi tối cũng chưa ngủ thật, sớm liền lên dậy, nàng ở lệ thẩm dưới sự trợ giúp mặc chỉnh tề.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 liền từ nàng mân mê, diêu thần chi từ tịnh phòng ra tới, lệ thẩm triều hồ tuy kỳ cái ánh mắt, lanh trong phòng những người khác biết điều lui ra. phong chỉ còn lại có đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi, im mắng, không khí liền có chút xấu hổ. đỗ nhã tịch âm thầm díu cận chính mình một phen, hít sâu một hơi, đi đến diêu thần chi bên lề, hầu hạ hắn mặc quần áo. bọn họ thành thân, cứ việc chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trừ bỏ cái kia ở ngoài. Một cái thê tử nên tận cái gì trách nhiệm, nàng đều không thể không làm. Một cái thê tử hầu hạ trưởng phu mặc quần áo, ở cái này triều đại là một kiện hết sức bình thường sự tình, húng chi diêu thần chi vốn là không có phương tiện, phương diện này cần phải có người xử lý. Từ bình phong thượng lấy quá hồ tuy sớm đã tuyển tốt quần áo, nhìn tuyết trắng trường bào, đỗ nhã tịch dứng bước chân một lần nữa mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra một kiện xuất giá trước lệ thẩm cấp diêu thần chi khâu vá một lan thanh thêu chỉ bạc tường vân trường bảo có lẽ nên khuyên hắn đổi một đổi thói quen một lần nữa tiếp thu tân sự vụ hiện tại nàng cùng hắn đi tới cùng nhau kết thành minh hữu, còn không phải là một cái tân bắt đầu sao thần chi hôm nay xuyên mục lan thanh thêu chỉ bạc tường vân trường bảo hảo sao vì cái gì bởi vì hôm nay là chúng ta hồi môn nhạ tử màu trắng quá tố. Cái này trường bào là ta xuất giá trước, lệ thẩm cho ngươi khâu vá, tương đương là ta từ nhà mẹ để cho ngươi mang đến quần áo. Nếu ngươi ăn mặc nó hồi môn, ta đây cha mẹ thấy, cũng sẽ thật cao hứng. Hảo đi! Nàng đây là ở hống hắn xuyên mặt khác nhan sắc quần áo. Bởi vì, nàng có điểm muốn nhìn một chút, hắn thay mặt khác nhan sắc quần áo có thể hay không còn có vẻ như vậy không dính khói lửa phản tụ. Hảo! Diêu thần chi gật gật đầu. Đỗ Nhã Tịch cười tiến lên, hầu hạ hắn mặc quần áo. Lần đầu tiên thấy một người nam nhân mặc quần áo, Đỗ Nhã Tịch có mặc danh khẩn trương. Ngày thường còn tính linh hoạt tay, lúc này cũng đều toàn biến ngây người. Tay nàng thỉnh thoảng ai đến hắn ngực, tổng cảm thấy kia độ ấm phòng tay, nàng không khỏi cúi đầu, trên mặt nóng rát. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng thật mạnh thở ra một hơi, nhìn đã mặc tốt diêu thần chi, như là hoàn thành một kiện gian khổ nhiệm vụ giống nhau. Hảo, thật là đẹp mắt từ đấy lòng khen ngợi làm diêu thần chi không khỏi mặt đỏ nét miệng cười lộ ra một ngụm hạo xì hắn có chút ngượng ngùng rối tay sờ soạn một chút Đỗ Nhã Tịch lập tức minh bạch hắn ý đồ vội vàng rối tay qua đi hai người khẩn nắm tay cùng nhau hướng ngoài cửa đi đi thôi chúng ta đi cấp tổ mâu Vân An bồi tổ mâu ăn đồ ăn sáng hảo Đỗ Nhã Tịch nghe ra hắn trong giọng nói đối lao phu nhân không tha rồi rảnh chúng ta liền trở về Vân An tổ mâu Nghe vậy, Diêu Thần chi sửng sốt một chút, ngay sau đó vui vẻ cười gật đầu. Đang ở tùng viện đồi lão phu Úi nhân cùng nhau ăn đồ ăn sáng, lúc này Tiền Giang đống nhiên lãnh một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử đi đến. Lão phu Úi nhân, sáng sớm liền tới quấy giày, thật là có việc tưởng thỉnh lão phu Úi nhân hỗ trợ. Đẹp đẽ quý giá nam tử ở lão phu Úi nhân kinh ngạc chi gian, đã là nho nhã lễ độ chiều lão phu Úi nhân chấp tay, thái độ thập phần cung kính. Lão phu nhân lập tức đứng lên, cười tiến lên, chắp tay lấp lễ, "Tôi đại nhân." "Hảo." Nói, nàng Triều Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch vẫy tay, "Thần chi, Nhã Tịch, mau tới đây gặp qua Tô đại nhân." Đỗ Nhã Tịch đỡ Diêu thần chi đi tới Tô đại nhân trước mặt, song song hành lễ, nói, "Gặp qua Tô đại nhân." Tô đại nhân sững sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười, "Không có thể tiểu cách nhà quàm nói, nguyên lai là Diêu thiếu gia cùng thiếu phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ." Lão phu nhân cười rỗi, tay chiều tô đại nhân làm cái thình thế. Tô đại nhân, mau mau ngồi xuống liêu. Nói, nàng vội phân phó đậu khấu, khách quý tới cửa, còn không thượng trà. Đậu khấu đám người vội hành lễ, hẳn là xoay người đi ra ngoài pha trà. Tô đại nhân xua xua tay, vẻ mặt tiêu xát nói, lão phu nhân, trà liền không uống, nếu không thỉnh ngươi đi ta trong phủ uống đi. Trong phủ xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân liền hỏi cái này tô đại nhân là chung các lao bạn tốt đích trường tôn, 17 tuổi liền chúng cử nhân. sau lại ở lao tô đại nhân chu toàn hạ, hắn liền ở tô thành lình tuyển huyện đương huyện lệnh. tô đại nhân mặt lộ vẻ tiêu sắc cùng một chút xấu hổ, ánh mắt ngó đô nhã tịch cùng diêu thần chi nhất mắt. lao phu nhân nhìn liền cười cười nói, tô đại nhân có việc thỉnh nói thẳng, không cần kiêng kỵ bọn họ. thật không giam giấu gì, nhà ta nương tử sinh hạ tiểu nhi sau, thân mình vẫn luôn không quá nhăng nhẹn cho nên muốn thỉnh Lao Phu Nhân hỗ trợ khám khám. Nguyên lai là nữ nhân bệnh, chắc không được biểu tình như thế biển lýu. Lao Phu Nhân nhìn thoáng qua đôi nhà tịch, lại nhìn về phía Tô Đại Nhân, có điểm khó xử nói, Tô Đại Nhân, việc này Lao Thân vốn nên đạo nghĩa không thể chối từ, chính là, Lao Thân bệnh tìm tái phát, cũng là hôm qua mới hạ giường. Sợ là hưu tâm vô lực, nếu là bằng không khiến cho nhà ta cháu dâu đi trong phủ thế Tô Phu Nhân trần trị đi thiếu phu nhân, tô đại nhân kinh ngạc nhìn về phía đỗ nhã tịch, mày hơi trâu, có chút không cao hứng nói, nàng được không? Lao phu nhân có chút không rất cao hứng nghe được có người như vậy khinh thường đỗ nhã tịch, bất quá ngẫm lại đỗ nhã tịch đích xác bên ngoài không có gì danh khí, liền liền nhịn xuống trong lòng khí, cười nói, tô đại nhân có điều không biết, nhà ta cháu dâu nãi tây vực quái ý gì đồ đệ, nếu đại nhân không yên tâm nói, lão thân cùng nhau cùng đi trong phủ. Nàng muốn mượn cơ hội này làm Đỗ Nhã Tịch tại Thượng Lưu vòng trung có điểm danh vọng, như vậy đối tương lai đem đương gia chi vị truyền cho nàng, cũng là trăm ích không một làm hại. Tây vực quá Y Y. Tô đại nhân nhíu mày nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía một bên Diêu thần chi, kinh ngạc hỏi: "Ta nhớ ra rồi, tương truyền nàng từng ra tay đã cứu Diêu thiếu gia, chính là vị kia quá Y Y." Lao phu nhân cười gật đầu. Đỗ Nhã Tịch còn lại là có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được quái y yể chi danh, cư nhiên đã chuyển tới tô thành tới. Diêu thần chi hướng về tô đại nhân chắp tay thi lễ, ôn tồn lễ độ mà cười nói: Tô đại nhân, tiện nội y y thuật đã đến quái y yể chân truyền. ở quân sơn chấn cũng có không ít người tới cửa tìm thầy trị bệnh, đại phu nhưng liên tâm. Nói, hắn duỗi tay nắm chặt đỗ nhã tịch tay, trên mặt chán ra một mạn tự hào tươi cười. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn hắn một cái, không cấm bị hắn tươi cười mà cảm nhiễm cũng hơi hơi nở nụ cười, chỉ là nàng không biết, giờ phút này, nàng trong mắt đựng đầy nhu tình. Tô Đại Nhân sắc mặt hòa hoãn một ít, chần chờ nhìn về phía Lao Phu Nhân, Lao Phu Nhân, thân thể của ngươi, làm lụng vất vả không được, ngồi uống trà vẫn là có thể. Lao Phu Nhân đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền cười nói, Nhã tịch, hôm nay là ngươi hồi môn nhật tử, nhưng Tô Phủ cùng chúng ta diêu phủ là thế giao, tổ mẫu thân thể không khỏe. Phải lao ngươi đến khám bệnh tại nhà." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, không ngại nói, "Tổ mẫu yên tâm, Nhã Tịch sẽ không cấp riêu ra mất mặt." Tô đại nhân nhíu nhíu mày, nhất thời không có tiếng vang, biểu tình ngượng ngùng nhiên. Diêu Thần Chi tắc đứng ở một bên nắm Đỗ Nhã Tịch tay, mặt mang ý cười, đầy mặt tự hào, hưởng thụ thành thơi. "Hảo." Lao phu nhân vừa lòng gật đầu. Đỗ Nhã Tịch tiến lên một bước hướng về Tô đại nhân một phút, tự nhiên hảo phóng mà cười nói, "Tô đại nhân, thỉnh cầu chờ một chút, ta về trước trong viện lấy hồng thuốc." Tô đại nhân nhìn nhìn Đỗ Nhã Tịch, có chút ngoài ý muốn, hắn thấy nhiều xấu hổ xấu hổ, đoan trang thủ lễ nữ tử, đến rất ít gặp qua loại này lanh lẹ, giữa mày tràn ngập tự tin nữ tử. Nhớ tới chính mình vừa mới thất lễ, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười đáp lễ: "Thiếu phu nhân, thỉnh." Phần 28. Trên xe ngựa, lão phu nhân cầm Đỗ Nhã Tịch tay, Ngựa khi có chút xin lỗi nói, nhã tịch, vốn là ngươi hồi môn ngày lành, tổ mẫu lại cho ngươi đi thế bệnh hoạn trần trị, ngươi nhưng sẽ để ý. Tổ mẫu, khổ tâm của ngươi, nhã tịch minh bạch. đỗ nhã tịch hồi nắm lấy tay nàng, trên mặt tạo nên tươi đẹp tươi cười, nhã tịch thực cảm tạ tổ mẫu dụng tâm lương khổ. Ha ha, thật là hảo hài tử. Lao phu nhân vui mừng cười. Ngươi có nắm chắc sao? đỗ nhã tịch đem cầm vừa nhất, tự tin nhợt nhạt cười. Ngọt ngào lốn đồng tiền liền dạng ra tới, sư phụ ta chính là quái ý đề, đương nhiên là có năm chắc. Hậu sản nữ từ bệnh, đối nàng tới nói, cũng không có tính khiêu chiến. Tiên mụ mụ ngơ ngẩn, bên cạnh lão phu nhân lại ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười sang sảng dũng cảm, trung khí mười phần, nàng vô vô đô nhã tịch tay, cười nói, không hổ là quái ý đề đồ đệ, ha ha, ha ha. Không hổ là chúng ta diêu phủ thiếu phu nhân, đủ quyết đoán. Tiên mụ mụ cũng buồn cười, vui vẻ cười nói. Đỗ nhã tịch nhìn vui vẻ các nàng, cũng nhịn không được nở nụ cười, trong trẻo con ngươi hình như có ánh quang di động, lại như là gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nhộn nhạo từng vòng vắn nước, liệm diệm rực rỡ. Tô phủ Tô phủ là một tòa bạch tường ngói đen cao lớn kiến trúc, trước cửa đứng sừng sững hai đầu uy vũ thạch sư, đại môn dưới mái hiên treo hai cái đỏ thâm đèn lồng, mặt trên viết một cái cứng cắp hữu lực tô tự. Bởi vì có Tô Đại Nhân tiếp khách, các nàng cũng không có ở trạm phòng chờ hạ nhân đến mang lộ. Tô Đại Nhân trực tiếp làm người gác cổng mở ra đại môn, tự mình ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi vào hắn cư trú trong viện. Viện môn khẩu đã có một cái bà tử đứng ở nơi đó nhón chân mong chờ, đầy mặt tiêu sắc. Tô Đại Nhân gặp mặt sắc không khỏi ngưng trọng vài phần, đổ nhã tịch hơi hơi như mày, thầm nghĩ, thoạt nhìn tựa hồ tình huống rất nghiêm trọng. Kêu bà tử mang theo nước mắt đón đi lên. Triều Tô đại nhân hành lễ, đại nhân, phu nhân nàng càng thêm đau, nói nước mắt đã rớt xuống dưới. Tô đại nhân nhíu chặt mày, duỗi tay triều lão phu nhân cùng Đỗ Nhã Tịch làm cái thỉnh thế. Lão phu nhân, thiếu phu nhân, thỉnh hai người gật đầu, theo sát vào sân. Tô đại nhân có lẽ là suốt ruột, nên bước không cấm nhanh hơn. Đỗ Nhã Tịch đành phải đỡ lão phu nhân cũng nhanh hơn bước chân. Nàng thường xuyên lên núi hái thuốc, nhưng thật ra không có gì. Nhưng lão phu nhân thân thể không tốt, đi lên có chút cố hết sức. Nàng nhíu mày đau lòng chỉ muốn hai người nghe thấy thanh âm, hỏi: "Tổ mẫu, mày sao?" Lão phu nhân quay đầu hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Đứng ở sảnh ngoài cửa, Tô đại nhân mặt lộ vẻ do dự nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân liền cười phân phó một bên nha hoàn bà tử, trực tiếp mang chúng ta đi Tô phu nhân trong phòng đi. Tô đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toại phân phó vừa mới trở ở viện môn khẩu bà tử, Tôn Mụ Mụ, ngươi mang Diêu lão phu nhân cùng Thiếu phu nhân đi vào. "Là, đại nhân." Tôn Mụ Mụ hành lễ, lại cười chiều lão phu nhân cùng Đỗ Nhã Tịch làm cái thỉnh thế. "Hai vị, thỉnh." "Cảm ơn Mụ Mụ." Đỗ Nhã Tịch mỉm cười gật đầu. Tô đại nhân không khỏi lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nữ tử này nhưng thật ra không tồi. Tương truyền nàng sinh trưởng ở lão quân sơn hạ, bất quá từ trên người nàng lại là nhìn không tới hương giã khí chất. Đỗ nhã tịch đỡ lao phu nhân vào phòng, vừa bước vào cửa phòng, xông vào mũi đó là một cổ toàn thanh lại mang theo siêu khí hương vị, hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo tôn mụ mụ đi tới trước giường. Khắc hoa trên giường lớn, đầy mặt thần sắc có bệnh nữ tử ghé vào trên giường thống khổ anh âm, thấy có người tiến vào, nàng híp lại mở mắt, hư nhuyễn hỏi, tôn mụ mụ, hai vị này là, Tôn mụ mụ lập tức tiến lên, yêu thương dùng khăn tay trà lau nàng trên chán mồ hôi mỏng, nghẹn ngào đáp: "Phu nhân, hai vị này là tế thế dược đường lão phu nhân cùng thiếu phu nhân, đại nhân sáng sớm liền đi diêu phủ thỉnh các nàng lại đây. Phu nhân, ngươi nhưng nhất định phải yên tâm dưỡng thân mình, tiểu thiếu gia cùng đại nhân đều yêu cầu ngươi a. Nghe vậy, tô phu nhân chua xót cười cười, ngước mắt nhìn lau phu nhân cùng đỗ nha thịnh, nói: "Lão phu nhân, thiếu phu nhân." Ta thân thể có bệnh nhẹ, cũng không thể cùng các ngươi trò hỏi. Tho phu nhân, không cần khách khí. Lão phu nhân nhìn nàng, nhẹ giọng chân an. Phu nhân không cần lo lắng, đại ta cháu dâu thế phu nhân bắt mạch một phen, lại khai căn tử sát thuốc căn vào, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Như thế liền làm phiền thiếu phu nhân. Tho phu nhân nhợt nhạt gật đầu. Nha hoàn bưng tới hai chương theo ghế, lại có nha hoàn bưng tới nước trà. Đỗ Nhã Tịch đỡ lão phu nhân ngồi xuống, "Tổ mẫu, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút." Nhã Tịch trước thế Tô phu nhân bắt mạch. "Hảo." Lão phu nhân gật đầu, mỉm cười ngồi. Đỗ Nhã Tịch duỗi tay đáp ở Tô phu nhân trên cổ tay, xúc tua lạnh lẽo làm nàng sử sốt, bất quá, trong lòng cũng minh bạch, nàng này hậu sản mất máu quá nhiều, thể hư bệnh thiếu máu, nhiệt độ cơ thể là sẽ lạnh lẽo một ít. Nhíu mày nghe mạch, qua sau một lúc lâu, Đô nhã tịch bông lỏng tay ra, động thủ đi xúc chăn, lại không thật tô phu nhân gắt gao bắt lấy chăn không bỏ, vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, ngươi muốn làm gì. Tôn mụ mụ cũng là lắp bắp kinh hãi, tiến lên kéo ra đô nhã tịch tay, sắc mặt bất thiện trứng mắt đô nhã tịch, ngươi đừng núp nhích. Lao phu nhân nhíu khởi mày, vừa định mở miệng thế nàng giải vây liền nghe được đô nhã tịch vèo một tiếng cười ra tiếng tới, mọi người đều lăng, không rõ nàng đây là chuyện gì xảy ra. Mà trên giường Tô phu nhân còn lại là xấu hổ mặt, tức giận trưng mắt nàng, duỗi tay chỉ vào cửa phòng, "Ngươi đi ra ngoài, ta không cần thay ta trấn trị." Đỗ Nhã Tịch liễm nổi lên cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô phu nhân, nói, "Nếu Tô phu nhân như vậy không phối hợp, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi ra ngoài." "Ngươi?" Tô phu nhân không nghĩ tới nàng lại là như thế kiêu ngạo, một chút đều không có đem nàng cái này quan phu nhân để vào mắt. Lão phu nhân mang trà lên nhàn nhã nhẹ duyệt, thấp liễm con ngươi nảy lên vài phần ý cười. Cũng liền cái này nha đầu, không sợ trời không sợ đất. "Tô phu nhân, ngươi không phối hợp ta, ta vô pháp tra ra thân mình không khỏe chân chính nguyên nhân, vô pháp đúng bệnh hút thuốc, ngươi liền vô pháp trị tận gốc." Đỗ Nhã Tịch nhìn sắc mặt tiệm hoãn Tô phu nhân, lại nói, "Vọng, van, vấn, thiết là đại phu trẩn bệnh bệnh tình khi, cần thiết phải làm. Nếu ta không có đoán sai nói Ngươi chính là bởi vì như vậy, cho nên, phía trước đại phu mới vẫn luôn không có chữa khỏi bệnh của ngươi. Ta! Tô phu nhân cúi thấp đầu xuống, trầm mặc không nói. Tôn mụ mụ hộ ở trước giường, không vui nói, ngươi còn không phải là một cái đại nhân mời đến đại phu sao. Ngươi nếu không có bản lĩnh liền tính, mấy thứ này làm cái gì? Đỗ nhã tịch không đem tôn mụ mụ địch ý để ở trong lòng, mà là rèn sắt phải nhân lúc còn nóng tiếp tục khuyên tô phu nhân. Tô Phu Nhân, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, lại mới vừa mừng đến lân tử, Tô Đại Nhân lại đối Phu Nhân thân thể lo lắng lựa phổi, chẳng lẽ Tô Phu Nhân liền không muốn đem thân mình dưỡng hảo, người một nhà quá hạnh phúc nhật tử. Tưởng, ta tưởng, ai nói ta không nghĩ. Tô Phu Nhân rơi xuống nước mắt, nước nở nói, chính là, ta này phá thân tử, sợ là không nhiều ít thời gian. Đỗ nhã tịch nghe vậy, lắc đầu, cười nói. Cũng chính là bệnh hậu sản cùng nữ tử bệnh mà thôi, phục chút dược, làm một đoạn thời gian châm nướng thực mau liền sẽ tốt. Thật sự, tô phu nhân vui mừng khôn xiết ngẩng đầu lên. Đương nhiên, bất quá tiền đề là ngươi đến phối hợp. Đỗ nhã tịch nhìn một con khô gầy tay nâng lên, nhẹ nhàng kéo kéo tôn mụ mụ góc áo, khỏe miệng ý cười liền tràn ra tới. Thật không hiểu này đó cổ nhân nghĩ như thế nào. Không cho xem, nàng như thế nào trần bệnh. Như thế nào hạ dược? Mọi người đều là nữ tử, nàng có, chẳng lẽ chính mình không có? Hảo, ngươi tới kiểm tra đi, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Ở khỏe mạnh dụ hứng hạ, tô phu nhân rốt cuộc đồng ý làm đỗ nhã tịch kiểm tra. đỗ nhã tịch gật gật đầu, động thủ buông màn, quay đầu đối một bên tôn mụ mụ, phân phó, phiền tói mụ mụ điểm chản đèn lại đây. Tôn mụ mụ nhìn thoáng qua tô phu nhân, thấy tô phu nhân gật đầu nàng liền vội cấp đi điểm một chiếc đèn, lược khai màn đi đến đỗ nhã tịch bên người đứng yên, thế nàng chiếu sáng. tô phu nhân, chúng ta đều là nữ tử, mà ta lại là đại phu, ngươi không cần khẩn trương, phóng nhẹ nhàng một chút. đỗ nhã tịch sốc lên tràn, kéo ra nàng áo đơn, lộ ra che kín dưỡng văn cái bụng, nàng nâng mực chiều tô phu nhân nhìn lại, liền thấy nàng đường khai mắt. trong lòng có chút minh bạch, nàng này rõ ràng chính là hậu sản bệnh trầm cảm. tô phu nhân. Thật là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng là, này đó văn cũng không xấu, chúng nó là một loại tốt đẹp hồi ức, chúng nó sẽ nhớ kỹ ngươi cùng đại nhân ân ái nhật tử, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi hoài thai 10 tháng không dễ cùng cảm nhận được hài tử ở bụng động khi ngọt ngào. nghe vậy, tô phu nhân kinh ngạc quay đầu chiều nàng nhìn lại đây, thấy nàng khỏe miệng giật ấm áp tươi cười, nàng đôi mắt lại đại lại lượng, ánh đèn chiếu vào nàng trong mắt như là hai cái nho nhỏ thái dương, chiều ấm nàng thơm Nàng rôi tay xoa cái bụng, hồi ức hài tử ở trong bụng khi cảm giác, lòng bàn tay truyền đến cảm giác không hề khẩn trí, không hề hoạt nộn, xúc tua chính là hơi hơi lồi lõng cảm, như là ở cái bụng thượng che kín nhánh cây. Cái này địa phương, kinh từng dựng dục một cái đáng yêu hài tử, này đó văn giống như là vô số chất trên mặt đất dễ cây, chúng nó nỗ lực chất ở chỗ này, chỉ là vì dựng dục kêu cây tương lai đại thụ. Đỗ nhã tịch tiếp tục khai đạo nàng giống nhau loại người này đều là chính mình đi vào chính mình bệnh võng, sau đó càng dễ rửa võng liền thúc đến càng khẩn, thẳng đến đem người vây ở bên trong ra không được. nay kỳ thật cũng là một loại tâm bệnh. tô phu nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, một bên dơ đèn tiền mụ mụ thấy, không cấm hỉ uống mà khóc, một tay bắt lấy đỗ nhã tịch tay, hương phấn nói, phu nhân cười, phu nhân rốt cuộc cười. đỗ nhã tịch quay đầu nhìn nàng một cái, nói, nàng về sau sẽ không còn như vậy. Nói, nàng nhìn về phía tô phu nhân, cười cười, tô phu nhân, ngươi nói đúng không? Tô phu nhân gật gật đầu, nhìn tôn mụ mụ, nói, bà vũ, thực xin lỗi, huyển đình làm ngươi lo lắng. Tôn mụ mụ đầu đại nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng dùng tay áo lung tung trà lau, nếp miệng cười nói, không có việc gì. Chỉ cần phu nhân hảo hảo, mụ mụ liền an tâm rồi. Lại lại như vậy tôi cười. Đỗ Nhã Tịch không chỉ có bị các nàng nước mắt trung tươi cười cảm động, trong đầu liền hiện lên thai thị mặt, hiền từ lao phu nhân, còn có cái kia đỏ mặt diêu thần chi. Người nhà mặt một chương một chương xẹt qua, nàng khóe miệng tràn ra một mặt mỉm cười. Đột nhiên, nàng giơ tay khẽ vuốt một chút bụng, khóe miệng ý cười liền càng đậm. Hai tử, mặc kệ là cái dạng gì duyên phận làm chúng ta ở chỗ này trở thành mẫu tử. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta nhất định sẽ thủ ngươi. Ta nhất định sẽ thương tiếc này phân duyên phận. Cảm ơn ngươi, Diêu thiếu phu nhân. Tô phu nhân ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch, từ đáy lòng nói lời cảm tạ, đáy mắt nản lòng đã trở thành hư không. Giờ phút này, Đỗ Nhã Tịch mới phát hiện nàng có một đôi trong trẻo mắt to, mỉm cười lên khi, đáy mắt giống như là có hai hồ nước ở nhộn nhạo. Tô phu nhân, ngươi thật xinh đẹp. Liễm hồi tâm thần, Đỗ Nhã Tịch cười nói, Tô phu nhân sửng sốt một chút. Sau đó mặt bá một chút đỏ, giận nàng liếc mắt một cái, nói, diêu thiếu phu nhân càng như là tiền nữ hạ phàm, bị đến làm người không rời được mắt, diêu thiếu gia thật đúng là cái có phúc khí người. Ha <cười> ha! Hai người nhìn nhau cười, sở hữu không vui đều hóa vào giờ phút này tươi cười chung. Mà ngoại, lão phu nhân nghe đồ nhã tịch cùng tô phu nhân đảo qua vừa mới không vui, hai người đảo như là bạn tốt giống nhau, lẫn nhau treo kẹo lên trên mặt không cấm tràn ra tươi cười, tay ở tô phu nhân cái bụng thượng sờ soạng một chút, đột nhiên, đỗ nhã tịch thoáng dùng sức đi xuống nhấn một cái, tô phu nhân lập tức kêu lên đau đớn, ai nha, rất đau, buông lòng tay ra, đỗ nhã tịch quan tâm nhìn nàng, hỏi, tô phu nhân gật gật đầu, đỗ nhã tịch không nói lời nào, động thủ đi kéo nàng đứt quần, phút chốc, tô phu nhân kẹp chặt chân, quân bách nhìn nàng, phu nhân. Ngươi đáp ứng nguồn phối họ ta. Đỗ Nhã Tịch không buông tay, Tô phu nhân cũng không buông ra, Tôn mụ mụ ở một bên nhìn, không biết nên như thế nào cho phải. Đỗ Nhã Tịch nghiêng đầu rầu miệng nhìn Tô phu nhân, thương lượng nói: "Tô phu nhân, nếu không như vậy, đối đãi ngươi hảo về sau, ta hôm nay là như thế nào đối với ngươi, ngươi liền hết thể đối ta làm một lần, như vậy có thể chứ?" Nói, nàng thực vô tội nói: "Ngươi có, ta nương đều cho ta." Ngươi ở thẹn thùng, cái gì đâu? Chẳng lẽ là sợ không ta lớn lên hảo? Phúc Tô Phu nhân phì cười không ngừng, phụt một tiếng bật cười, Đỗ Nhã Tịch sấn này chưa chuẩn bị kéo xuống nàng đơn quần, muốn phối hợp, bằng không ta là sẽ tức giận. Ngươi chẳng lẽ không biết, chọc giận đại phu là một kiện thực không sáng suốt sự tình. Ta Tô phu nhân bị nàng này biến đổi lại biến thái độ cấp hù dọa, cả người liền sững sờ ở nơi đó. Đỗ Nhã Tịch động thủ tinh tế kiểm tra Cảm giác nàng vẫn là thực khẩn trương, liền một bên cùng nàng nói chuyện thiếm, một bên kiểm tra, thẳng đến nàng không tự giác thả lỏng xuống dưới. Hảo! đỗ nhã tịch quay đầu nhìn một bên tôn mụ mụ, nói, tiêu cái nha hoàng tiến vào hỗ trợ thế phu nhân trả lau một chút thân mình, ta trước rửa tay, sau đó, ta muốn thay phu nhân chấm nướng. Là, diêu thiếu phu nhân. Tôn mụ mụ sớm đã đối nàng lau mắt mà nhìn, cũng không xin chỉ thị tô phu nhân. Trực tiếp hẳn là lược khai màn liền đi ra ngoài hô hai cái nha hoàng tiến vào. Tô phu nhân tò mò đánh giá Đỗ nhã tịch, hỏi, Diêu thiếu phu nhân, ngươi tuổi còn trẻ như thế nào tập đến một thân hảo y lĩa thuật? Đỗ nhã tịch cười cười, nói, cơ duyên xảo hợp dưới, Tây vực quái y thu ta vì đồ đệ, ta này thân y lĩ thuật đều là cùng nàng học, Bất quá, y lĩ thuật của ta còn chưa kịp sư phụ ta một chút. Tô phu nhân gật gật đầu. Một lát sau. Tuân mụ mụ lấy một cái bưng nước gấm nha hoàng tiến vào, cười đối Đỗ Nhã Tịch, nói: "Diêu thiếu phu nhân, ta đã sai người đánh thủy ở tịnh phòng." "Hảo." Lược Khai dặn chất màn, lão phu nhân hiển từ mặt liền nhảy vào mi mắt, còn chưa chờ Đỗ Nhã Tịch mở miệng, nàng liền đã hỏi: "Nha đầu, mệt sao?" "Không mệt." Cười lắc đầu, Đỗ Nhã Tịch cười đến có chút làm lúng ý vị nói: "Tổ mẫu, Nhã Tịch có không cầu ngươi một sự kiện nhi?" "Một kiện?" Không được sao? Như thế nào ít như vậy? Lao phu nhân cười nhìn nàng, ít như vậy ta đều ngượng ngùng đáp ứng. Ha ha. Đỗ Nhã tịch vươn tay, muốn đi ôm nàng, mới vừa bước ra một bước, nàng liền ngừng lại, nhìn chính mình trên tay máu đen, nhún nhún vai, cười đến ngây thơ hồn nhiên. Tổ mẫu, ta đi trước tẩy bắt tay. Lao phu nhân vẫy vẫy tay, cười nhìn nàng vào tịnh phòng, ha ha, đi thôi. Đứa nhỏ này Nàng thật là càng xem càng thích. Vừa mới nàng ngồi ở chỗ này, nghe nàng ở bên trong nói những lời này đó, tuy rằng có chút lớn mật, nhưng là lại có nói không nên lời hoạt bắt cùng rộng rãi. Nàng thích như vậy cô nương, như vậy cô nương nhất định có thể giống một cái tiểu thái dương giống nhau chiếu sáng lên thần chi sinh mệnh. Nàng tin tưởng vững chắc. Nha đầu, ngươi muốn tổ mẫu đáp ứng ngươi chuyện gì? Thấy đỗ nhã tịch từ trong tịnh phòng đi ra, Lão phu nhân liền có điểm gấp không chờ nổi hỏi. Đỗ Nhã tịch vươn tay, phi thường đáng yêu dơ lên bày vài cái. Lão phu nhân thấy thế, nhịn không được nở nụ cười, đáy mắt hiện lên nồng đậm yêu thương. Nàng phi thường phối hợp giang hai tay cánh tay, Đỗ Nhã tịch cười, cười tiến lên ngồi sụp dựa sát vào nhau vào lão phu nhân trong lòng ngực. Nghe lão phu nhân trên người kia cổ quen thuộc nhàn nhạt thảo dược vị, thật sâu hút mấy khẩu, nàng đột nhiên nhớ tới. Này hương vị sở di quen thuộc là bởi vì diêu thần chi thân thượng cũng là cái dạng này hương vị. Lao phu nhân đỡ nàng đứng lên, nhẹ quát hạ nàng cái mũi, sùng địch hỏi, bao lớn, lớn rồi? Đều là người ta tức phụ nhi, như thế nào còn làm lũng? Tổ mẫu, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi không thích. Đô nhã tịch một đôi mắt cười đến tinh quang lấp lánh, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Không thích? a, không thích, đó là không có khả năng. Tố mẫu, ngươi thật là xấu. Ha ha. lão phu nhân, thiếu phu nhân, các ngươi ở chung bộ dáng, thật sự là nguyện đỉnh hâm mộ. Không biết khi nào, màn đã dùng theo dao triền hoa chi lửa mang thuốc khởi, tô phu nhân cũng đã dựa ngồi ở đầu giường. Đỗ nhã tịch lúc này mới kinh giác đây là ở nhà của người khác, vì thế cười cười, nói, tô phu nhân cần gì phải hâm mộ nhã tịch đâu. Tô đại nhân như vậy quan ái phu nhân, phu nhân hẳn là càng là hạnh phúc càng làm cho người hâm mộ. Tô phu nhân đỏ mặt cười cười, túi thấp đầu xuống. Đỗ nhã tịch dẫn theo chính mình để tới vải bông tiểu tay lại đi đến trước giường, đối một bên tôn mụ mụ nói, mụ mụ, kế tiếp ta phải vì phu nhân chấm nướng, còn cần mụ mụ cầm đèn, nay màn còn phải buông xuống. Tôn mụ mụ vội vàng liền đầu, hảo hảo hảo. Ta liền đi đốt đèn. Động tác mềm nhẹ đỡ tô phu nhân nằm xuống, Đỗ nhã tịch nhẹ giọng chấn an nàng, tô phu nhân. Chờ một chút châm nướng khả năng sẽ điềm đau, nhưng chỉ là bắt đầu, qua đi, ngươi sẽ cảm thấy thực thoải mái. Phu nhân hậu sản, mang hạ liền vẫn luôn không sạch sẽ, này cùng phu nhân rong huyết sau khi sinh có quan hệ, cũng cùng phu nhân tâm tình có quan hệ. Tô phu nhân hơi hơi gật đầu, xem như khẳng định nàng trần bệnh. Đỗ nhã tịch thăm dò nhìn nàng, lại nói, tô phu nhân, nhã tịch nói câu ngươi không thích nghe lời nói. Trên đời nữ tử đều sẽ có biến lão biến xấu một ngày, nhưng là, chúng ta tâm lại là có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Nghiên hoa dễ đi, dung nhan dễ thệ, chỉ có thiệt tình nhưng trưởng thanh. Cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi ý tứ. Tô phu nhân rỗi tay nắm chặt tay nàng, dùng sức nắm thật chặt, riêu thiếu phu nhân, ngươi thật đúng là một cái rượu nhân nhi, ta thực thích ngươi. Cảm ơn. Tôn mụ mụ thắp đèn tiến vào, đồ nhã tịch xoay người lại buông xuống màn. Mở ra nàng tiểu tay mải, bên trong đồ vật nhất nhất sắp hàng ra tới. Nàng kéo tô phu nhân áo đơn, một tay ở nàng trên bụng sờ soạn một chút, nghe được tô phu nhân ám chịu một hơi sau. Nàng một cái tay khác về ngân châm liền chát đi xuống. Ti, tôn mụ mụ nhìn nhìn tô phu nhân nhăn lại mày, lại nhìn nhìn kia cái bụng thượng ngân châm. Đầu đại mồ hôi lạnh liền từ cái chán của nàng thượng tích xuống dưới. Nhấn một chút, thực mô liền thoải mái. đỗ nhã tịch về ngân châm. Đối với huyệt vị nhất nhất đâm đi xuống, trong miệng còn niệm chính mình hạ châm huyệt vị, tử cung huyệt, mang mạch huyệt, tam âm, giao khí hải, quan nguyên huyệt. Màn ngoại, lão phu nhân tụ thần nghe, liên tiếp gật đầu. Thời gian một chút một chút quá khứ, màn ngải hương quanh quẩn, đỗ nhã tịch đúng giờ ngải điều thế tô phu nhân chấm nướng. Ngải thảo đối nữ tử bệnh có thực tốt hiệu quả trị liệu, nàng ở nghe được tô đại nhân nói là tô phu nhân là hậu sản thân mình không nhạy nhẹn. Liền đã đoán được loại tình huống này. Nàng hồi thần viện lấy chính mình dùng chín tay ngân châm, lại mang theo ngải điều. Hảo. Đỗ nhã tịch cười đứng thẳng thân mình, duỗi tay nhẹ đấm lên men eo, tươi cười ấm áp nhìn tô phu nhân, nói, tô phu nhân, đợi lát nữa ta lại cho ngươi khai căn tử, ngươi mỗi ngày một thiếp có thể. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, đây là một cái đại phu nên làm. Đỗ nhã tịch cười cười, động thủ thu thập chính mình tiểu tay mải. Lược khai màn đi ra. Tôn Mụ Mụ nhìn Tô phu nhân mày thư buông ra tới, sắc mặt cũng tựa hồ hảo một ít, trong lòng thẳng vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng đối Đỗ Nhã Tịch tràn ngập cảm kích chi tình. "Lão phu nhân, Diêu thiếu phu nhân," thỉnh dậy bước đến ngoại thất ngồi. Đỗ Nhã Tịch đỡ lão phu nhân nâng bước đi ra ngoài, liền nghe được phía sau, Tô phu nhân thành tâm nói lời cảm tạ, "Diêu thiếu phu nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi không chỉ có giảm bớt ta thân thể thượng thống khổ, Ngươi còn đánh thức ta tâm, đem ta từ cái kia giúp vào sừng châu tốn ra tới. Thật sự thực cảm ngươi, ngươi là một cái rất tuyệt đại phu. Quay đầu mỉm cười, Đỗ nhã tịch xua xua tay, nói, người bệnh thực nỗ lực phối hợp đại phu, sẽ là đối đại phu tốt nhất càng tạ. Tô phu nhân, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Trong vòng nửa tháng, ngươi không cần lại làm châm nướng, nếu về sau có yêu cầu nói, ngươi có thể cho người đi quân sơn chấn cho ta biết. Tô phu nhân sử sốt, hỏi, ngươi phải về quân sơn chấn? Đúng vậy, hôm nay là nhã tịch hồi môn nhạc tử. Lao phu nhân cười nói. Nghe vậy, tô phu nhân giật mình nhìn Đỗ nhã tịch, thấy nàng không sao cả nhàn nhạt cười, trong lòng đối nàng hảo cảm liền càng nhiều vài phần. Thật là ngượng ngùng. Hồi môn là đại sự, thiếu phu nhân lại lao tâm tới vì ta đến khám bệnh tại nhà. Tô phu nhân như như mày, này nữ tử bệnh cũng không phải thấy được quan bệnh. Làm nàng một cái cô dâu mới tới thế chính mình trần bệnh đã là băn khoăn, hiện tại lại nghe nói chậm trễ nàng hồi môn canh giờ, trong lòng càng là băn khoăn. Đỗ nhã tịch cười cười, nói, tô phu nhân không cần để ở trong lòng, ở đại phu sinh mệnh, bệnh hoạn vĩnh viễn bãi ở đệ nhất vị. Nói rất đúng. Lao phu nhân gật đầu, vừa lòng nhìn Đỗ nhã tịch. Thiếu phu nhân lòng dạ thật là làm tại hạ bội phủ. Cửa phòng đẩy ra, tô đại nhân từ bên ngoài đi đến. Vẻ mặt nghiêm túc chiều Đỗ nhã tịch chắp tay, nói, thiếu phu nhân, thỉnh tha thứ tại hạ trước kia bất kính. Đỗ nhã tịch tự nhiên đại phòng hành lễ, tô đại nhân, không cần tự trách. Đại nhân cũng không có cái gì bất kính, thật sự là tiểu phu nhân chưa từng có người chỗ. Này, diêu thiếu phu nhân, ngươi nếu là chưa từng có người chỗ, ta đây loại này nộ điểm việc nhỏ liền tránh ở trong phòng không thấy người, chẳng phải là không đúng tí nào. Tô Phu nhân cười vì Tô Đại Nhân giải xấu hổ. Tô Đại Phu nghe tiếng nâng mục nhìn lại, thấy Kiều Thê Dựa trên đầu giường chính cười nhạt ngâm ngâm nhìn hắn, trong lòng không khỏi nóng lên, nhịn không được liền mau chân đi qua, ngồi ở đầu giường, cầm chặt tay nàng, nói, nương tử, ngươi, thật tốt. Hai người bốn mắt chạm nhau, ánh mắt giao triền, rốt cuộc không rời được mắt. Đôi nhã tịch đám người lặng lẽ rời đi phòng, đem thời gian cùng không gian đều nhường cho bọn họ. Phong khách, đỗ nhã tịch viết hai chương phương thuốc, một chương là muốn chiên phục thảo dược, một chương tác viết cấu nguyên cao phối phương cùng cách làm, giống tô phu nhân như vậy hậu sản thể hư, dùng cấu nguyên cao là cực hảo. Tôn mụ mụ, này chương phương thuốc dược, ngươi làm người mỗi ngày chiên một tiếp, một lần phóng ba chén thủy, chiên thành một chén nước có thể. Cái này phương thuốc là ta vì tô phu nhân khai bổ thân cao, ngươi làm người chiếu mặt trên dùng lượng cùng tắc pháp. Mỗi ngày sớm muộn gì làm tô phu nhân thực tiếp theo tiểu múc liên hảo. Còn có, đến phương thuốc mua điểm ngải thảo, buổi tối dùng ngải thảo nấu thủy, bưng cho tô phu nhân phao chân. Nàng nghĩ nghĩ đem cấu nguyên cao đổi thành bổ thân cao, tin tưởng như vậy đại gia lý giải lên cũng dễ dàng một chút. Là, ta đều nhớ kỹ, nhất định chiếu làm. Tôn mụ mụ liên tục gật đầu, mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Đúng lúc này, thính ngoại vào một cái tiểu nha hoàn. Tôn mụ mụ, người gác cổng truyền đến lời nói, nói là Diêu gia thiếu gia hỏi Diêu lão phu nhân cùng thiếu phu nhân bên này tiến triển như thế nào. Thần chi, lão phu nhân cùng Đỗ nhã tịch nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lão phu nhân liền thẳng cười, nhìn Đỗ nhã tịch ánh mắt tràn ngập ái muội. Tiêu tiểu tử nhất định là chờ tức phụ sốt ruột chờ. Đỗ nhã tịch không khỏi đỏ mặt. Tôn mụ mụ nghe Diêu gia thiếu gia ở bên ngoài chờ. Vừa mới lại nghe được Lao Phu Nhân nói hôm nay là đỗ nhã tịch hồi môn nhật tử, vội vàng chiều các nàng hành lễ. Lao Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân, thỉnh chờ một lát một chút, đại ta đi vào bẩm nhà ta đại nhân cùng Phu Nhân. Hai người gật đầu, bưng lên một bên chung trà, nhẹ hạ một miệng trà. Chỉ chốc lát sau, tô đại nhân liền đi đến, phía sau tôn mụ mụ trong tay phủng một cái khắc hoa hồng sơn chác. Hắn từ tôn mụ mụ trong tay tiếp nhận chác, đưa tới đỗ nhã tịch trước mặt. Chuân Thành Tha thiết nói: "Diêu thiếu phu nhân, lần này ít nhiều người đến khám bệnh tại nhà cùng khai đạo, tiện nội mới nguyện ý thẳng thắn thành khẩn chữa bệnh. Hôm nay là ngươi cùng Diêu thiếu gia hồi môn nhật tử, thực xin lỗi làm ngươi dính bệnh khí, nơi này là ta cùng tiện nội một mảnh tâm ý, xin hãy nhận lấy." Đỗ Nhã Tịch đem chắp đẩy qua đi, triều Tô đại nhân hành lễ, nói: "Đại nhân khách khí, đến khám bệnh tại nhà nãi đại phu thiên trước, không cần nói đến." Nhã Tịch, nhận lấy đi. Lão phu nhân nhìn Tô đại nhân, chắp tay nói, "Đại nhân một mảnh tâm ý, chúng ta lẫm, bởi vì thông gia bên kia còn chờ bọn họ vợ chồng son hồi môn, chúng ta liền trước cáo tử." Tô đại nhân rũi tay làm cái thỉnh thế, nói, "Lão phu nhân, thiếu phu nhân, thỉnh." Đại nhân xin dừng bước. Nhất định phải đưa đưa, hai vị thỉnh đi. Như thế liền vất vả đại nhân. Gia Tô phủ lại môn, thấy liền Diêu thần chi đứng ở xe ngựa trước, đôi tay sau lưng. Đi qua đi lại. Tô Đại Nhân cười tiến lên, chiều hắn chấp tay, nói, diêu thiếu gia, làm ngươi đợi lâu. Tô Đại Nhân, hảo. Vậy mực mày rậm hơi trao, ngay sau đó chốc mũi truyền đến một cổ quen thuộc mùi hương, hắn mày lập tức liền ra hắn ra, cười trở về Tô Đại Nhân thi lễ. Lão phu nhân, Tô Đại Nhân, mời trở về đi. Cảm tạ Tô Đại Nhân. Đỗ nhã tịch hơi hơi hành lễ. Tô Đại Nhân cười xua xua tay, nói như vậy tại hạ liền đưa đến nơi này, không chỉ hoãn diêu thiếu gia cùng diêu thiếu phu nhân quý giá thời gian, các vị thỉnh đi thông thả. hồ tuy lại đây đỡ diêu thần chi, đồ nhã tịch cùng tiền mụ mụ cùng nhau đỡ lao phu nhân, đoàn người lên xe ngựa, lao du trong tay roi ra dừng lên, xe ngựa liền từ từ hướng diêu phủ chạy tới. trên đường, lão phu nhân đột nhiên giải thích, nhã tịch, tô đại nhân đưa ngươi đổ vật, một là tương đương với là tiền khám bệnh. Thứ hai có càng quan trọng dụng ý chúng ta nơi này hồi môn là đại sự tình, nhất định phải bình bình an an, hỷ vui mừng khánh hồi mẫu thân. Ngươi này tiếp xúc người bệnh, liền tương đương với mang theo bệnh khí về nhà, cho nên Tô đại nhân mới tặng ngươi mấy thứ này. Nói, lão phu nhân có chút ảo não nói, việc này cũng trách ta, không có nghĩ lại khiến cho ngươi bỏ ra khám, này chậm trễ thời gian không nói, còn có một cái không tốt ý đầu. Tổ mẫu Mấy thứ này nơi nào có thể tin tưởng, ngươi đừng để trong lòng." Đỗ Nhã Tịch không sao cả cười cười, sau đó chỉ vào một bên chác, nói, "Nói nữa, Tô đại nhân không phải tặng đồ vật sao? Chúng ta đây là làm tốt sự, sẽ không có cái gì không tốt." Thấy nàng như thế không thèm để ý, lão phu nhân lúc này mới chân chính yên tâm. Nàng rơi mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, hỏi, "Thần Chi, nhưng phái người đi thông chi thông ra." Lão Hà đã hay đi trước Diêu Thần Chi gật gật đầu. "Ân, không thể làm thông gia lo lắng, vẫn luôn chờ." Lão phu nhân nghĩ nghĩ, lại nói: "Thần Chi, ở biệt viện ngươi cần phải tận lực chiếu cố nhã tịch, đối nhạc phụ nhạc mẫu cũng muốn hiếu thuận, san sóc. Con rể chính là con rể, đô gia cũng là nhà của ngươi, nhất định phải lẫn nhau gian tương thân tương ái." Nhìn lão phu nhân nghiêm túc biểu tình, Đỗ Nhã Tịch không cấm suy nghĩ, lẫn nhau đều biết chỉ là một hồi giả thành thân. Lão phu nhân hiện tại biểu tình lại giống thật là như vậy hồi sự giống nhau. Tổ mẫu, thần chi nhớ kỹ. Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, lại đối đôi nhã tịch nói, nhã tịch à, nếu là thần chi khi dễ ngươi, ngươi khiến cho người nói cho tổ mẫu, tổ mẫu thế ngươi hết giận. Cảm ơn tổ mẫu, nhã tịch nhớ kỹ. Hắn khi dễ ta, ta khi dễ hắn còn kém không nhiều lắm. Xe ngựa ngoại hồ tuy cũng không cấm lẩm bẩm một tiếng thiếu phu nhân không khi dễ thiếu gia vậy cảm ơn trời đất lao du nghe không cấm con môi cười cười trở lại diêu phủ cổng lớn lệ thẩm cùng thần viện tứ đại nha hoàn đã chờ ở cửa sen ngựa bên cạnh lúc này đây đi biệt viện đồ nhã tịch đem lao phu nhân chỉ cấp hai cái mụ mũ lưu lại xử lý sân chỉ dẫn theo hồ tuy hồ trượng, lao hà còn có lệ thẩm chờ tám người kỳ thật này tám người nàng đều ngại nhiều chỉ là không lây chuyển được lao phu nhân lại muốn cho nàng lão nhân ra yên tâm một chút, nàng liền tuyển này tám người cùng nhau cùng hướng biệt viện. Mọi người lại xuống xe ngựa, cùng lão phu nhân cùng nghe tin tới rồi diêu linh chi, từ tích ngọc nhất nhất từ biệt, lại căng ra đầu cùng diêu linh chi giả dối hỏi hàn ân cần một phen. Lúc này mới bước lên hồi môn chi lộ. Mệt sao? Trên xe ngựa, diêu thần chi đột nhiên hỏi. Vượng vượng đi vào giấc ngủ đỗ nhã tịch mơ mơ màng màng lắc đầu, không mệt. Nghe nàng thanh âm. Diêu thần chi nhăn nhăn mày, một bên lệ thẩm vội vàng giải thích, thiếu phu nhân định là mệt mỏi, tối buông qua lại không như thế nào ngủ. Diêu thần chi nghĩ nghĩ, do dự một hồi lâu, vẫn là vươn tay cánh tay, đem ngủ gà ngủ gật đố nhã tịch kéo vào trong lòng ngực, một lòng không cấm đập bịch bịch lên. Ngủ một hồi đi, tới rồi ta kêu ngươi. Trong giọng nói tràn ngập đau lòng cùng nu tình. Lệ thẩm nhìn, không tiếng động cười cười lặng lặng không dám ra tiếng quái dày này Phúc tràn ngập ái hình ảnh Đỗ nhã tịch một giấc này ngủ thật sự trầm Nàng làm một giấc mộng Mơ thấy chính mình trị hết riêu thần chi đôi mắt Mơ thấy chính mình đĩnh bụng Cùng hắn bung dù đi ở xanh mượn trên cỏ Mơ thấy hắn cười rộ lên khi Trong ánh mắt như là có hai con trăng non mầm nhi So hiện tại hắn còn muốn tuấn Mỹ Còn muốn mê người Ta thấy được Ha ha Ở trong mộng Nàng nhìn đến hắn trong mắt chính mình Một cái mang theo ý cười chính mình, không biết, cảnh trong mơ cảm nhiễm Đỗ nhã tịch, làm nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng tới. Diêu thần chi ru mắt, chớp chớp mắt, ngươi nhìn thấy gì? Ách! Đỗ nhã tịch đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi, thấy chính mình chính thân mật rúc vào trong lòng ngực hắn, vội vàng ngồi thẳng thân mình, quân bách mượn sửa sang lại quần áo tới an ổn đập bịch bịch tâm. Diêu thần chi chỉ cảm thấy trên ngực lạnh cam cam như là trong lòng đột nhiên không. Lệ Thẩm thấy hai cái đều đỏ mặt, liền cười đổ trà đưa tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, "Thiếu phu nhân, uống trước nước miếng đi." Đỗ Nhã Tịch tiếp nhận trà, nhẹ hạt một ngụm. Nàng lại đệ một ly trà đến Diêu Thần Chi trong tay, "Thiếu gia, thỉnh uống trà." Diêu Thần Chi gật gật đầu, tiếp nhận trà. "Thiếu phu nhân, ngươi vừa mới nói nhìn đến cái gì?" Lệ Thẩm to mò hỏi nhiều một câu. Khu Khụ Đỗ Nhã Tịch một ngụm trà nóng phốc ra tới, bị nước trà sặc đến kịch liệt ho khan lên, lần này nhưng luôn cuống Diêu Thần Chi cùng Lệ Thẩm. Hai người vội vàng duỗi tay đi thế nàng trụ bối, chỉ là Diêu Thần Chi bàn tay ra một nửa liền chịu trở về. Đỗ Nhã Tịch nhẹ ngắm liếc mắt một cái Diêu Thần Chi, sau đó nhìn Lệ Thẩm, hỏi, "Lệ Thẩm, ta vừa mới mơ mơ hồ hồ nói gì đó lời nói sao? Hay là như vậy xui xẻo đi?" Lam mộng còn nói mê. Hơn nữa làm người nghe thấy. Việc này khíu lớn. Lệ thẩm nghĩ nghĩ liền đáp, cũng chưa nói cái gì, liền nói một câu ta thấy được, sau đó còn cười. Còn cười. Thiên A, may mắn quan trọng nhất một câu nàng không có nói ra, bằng không diêu thần chi nghe xong nhất định sẽ hiểu lầm chính mình. Nghĩ đến chính mình làm ngậu, đỗ nhã tịch vội vàng túi đầu sửa sang lại quần áo. Lệ tẩu nhìn nàng bộ dáng, chỉ là cười cười, không hề hỏi. Xe ngựa từ từ chạy ở trong núi đường nhỏ thượng, bởi vì đường núi cục đá tử nhiều, xe ngựa có chút lay động đến lợi hại, ngủ còn không có cái gì cảm giác, hiện giờ tỉnh lại, Đỗ Nhã Tịch chỉ cảm thấy dạ dày bị phe phẩy phiên sơn đảo hải. Nàng sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên che khẩn miệng. Thấy thế, Lệ Thẩm vội vàng kêu láo du dừng lại xe ngựa, ở giao thần chi còn không có phục hồi tinh thần lại khi, Đỗ Nhã Tịch đã che miệng ra xe ngựa, đứng ở ven đường phun ra lên. Thằng đến đem dạ dày đồ vật đều phun quang lúc sau, đồ nhã tịch mới hảo một ít, tiếp nhận lệ thẩm truyền đạt túi nước xuất khẩu, sau đó từ lệ thẩm đỡ chiều xe ngựa đi đến. Diêu thần chi đứng ở xe ngựa trước, khẩn trương nắm nắm tay, cảm giác được nàng tới gần, vội vàng hỏi, nhã tịch, ngươi thế nào? Có phải hay không bởi vì không có ngủ hảo, cho nên mượn xe ngựa? Hẳn là, nghe hắn liền lý do đều thế chính mình biên hảo. Đỗ Nhã Tịch chỉ cảm thấy trong lòng chạy qua một cỗ dòng nước ấm, đem chính mình tay giao cho hắn trên tay, "Ta không có việc gì." Nắm hơi lạnh tay, Diêu Thần Chi gật gật đầu, "Không có việc gì liền hảo, lên xe ngựa đi." Lao Du nói, lại quá một ngọn núi liền đến Hoàn Sơn thôn. "Ừ, hảo." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu. Vừa muốn lên xe ngựa, đột nhiên, Diêu Thần Chi giữ nàng lại, "Nhã Tịch, cũng cũng chỉ có một cái đỉnh núi." Nếu không ta bồi ngươi cùng nhau đi đường vào thôn đi. Đi đường. Đỗ nhã tịch rất muốn đáp ứng, chính là, nàng hiện tại phun đến dưới chân vô lực, trọng điểm là như vậy đi đường hồi môn, không thể nghi ngờ chính là ngã nhà chồng thể diện. Phần 29. Ngắm lại trong thôn những cái đó nhàn dối thích loạn nói bậy phụ nữ, lại lo lắng thai thị sẽ nghĩ nhiều, nàng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, là ngồi xe ngựa đi. Dạ dày đồ vật đều phun xong rồi, hẳn là sẽ không lại phun ra đi. Kêu hành. Ngươi nếu là còn không thoải mái nói, nhưng nhất định phải cùng ta nói. Nôn hành cử chỉ trung, không một để lộ ra nồng đậm quan tâm. Lệ Thẩm nhìn lại là vừa lòng gật gật đầu, nghĩ thẩm lần này trở về, đem này đó chi tiết nhỏ đều nói cho Đỗ đại tẩu, nàng hẳn là là có thể yên tâm đi. Lên xe ngựa, quả nhiên như Đỗ nhã tịch đoán như vậy, tuy rằng đầu tròn váng nhưng cũng may không có lại nôn mửa. Đỗ Nhã tịch dựa ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại là có chút thấp thỏm bất an. Lần này phun đến lợi hại như vậy, không phải là muốn bắt đầu nôn ngén đi? Nếu thật là nôn ngén, này đã có thể phiên toái, không tránh được sẽ bị người hoài nghi, tương lai hải tử sinh ra những người đó véo tay từ nhật tử đẩy tính, nàng không phải đồng dạng đến bị chảo bào sao? Tựa hồ là cảm ứng được bên người nhân nhi bất an. Diêu Thần Chi sờ soạn một chút, rốt cuộc nắm chặt tay nàng, không tiếng động cho nàng duy trì lực lượng. "Đừng lo lắng, hết thảy có ta ở đây." Đỗ Nhã tịch ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười. "Hoàn Sơn thôn, cửa thôn." Đỗ Thụy Triệu nhìn từ từ mà đến xe ngựa, hương phấn nhảy dựng lên, hướng về phía trong thôn hô, "Đã về rồi! Đã về rồi!" Một bên Đỗ Nhã làn vui vẻ vỗ tay, quay đầu đắc ý đảo rạt quét nhìn chung quanh xem náo nhiệt các bạn nhỏ. Nói, mau xem, ta nhị tỷ cùng ta đại ca ca đã trở lại. Nhã lan, như thế nào kêu đại ca ca A? Có cái tiểu hài tử nghi hoặc hỏi, không phải nên kêu tỷ phu sao? Ta nghe qua bốn linh kêu nguyên linh tỷ tỷ nam nhân kêu tỷ phu. Chính là A. Nhã lan, ngươi có phải hay không lầm? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử thích làm người cảm thấy chính mình rất tuyệt, nghe được có người nghi ngờ, cũng mồm năm miệng người hồn ảo. Đỗ Nhã Lan thần khí liếc bọn họ liếc mắt một cái, nâng lên cằm, nói: Ta mới mặc kệ nhân gia kêu cái gì, dù sao, ta chính là muốn kêu đại ca ca. Đang nói, xe ngựa đã ngừng ở bọn họ trước mặt. Đỗ Thủy Triệu nắm Đỗ Nhã Lan vui vẻ thấu qua đi, nhìn Lao Du cười nói: Du thúc, ta nhị tỷ đâu? Khi nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm xe ngựa dèm cửa. Lao Du cười cười, không lưng một tay vớt một cái. Giống như là trảo chỉ tiểu kê nhẹ nhàng, trong nháy mắt Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Thủy Triệu cũng đã đứng ở trên xe ngựa. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Nghe vậy, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt phóng lượng, liền thấy Lệ Thẩm lược mở cửa mảnh, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nói: "Thủy Triệu thiếu gia, Nhã Lan cô nương, mau tiến vào đi." Lệ Thẩm: "Dê." Đỗ Nhã tịch mở mắt ra, cười rũa bọn họ vươn tay, nói: Mau tiến vào, làm nhị tỷ hảo hảo xem xem các ngươi. Màn xe lực hai, xe ngựa hạ những cái đó tiểu hài tử to mò nhìn tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến thịnh trang trang điểm đỗ nhã tịch, đều nhịp vang một tiếng kêu lên, Diễm kinh nói, "Hoa thật xinh đẹp, nhã tịch tỷ tỷ biến thành tiên nữ." Lệ Thẩm Bưng tiểu mấy tử thượng mâm đi ra, cười nhìn những cái đó bọn nhỏ, nói, "Bọn nhỏ, tới, đều ăn một chút kẹo mừng." Hoa có hỉ đường. Hai tử nhìn mâm đường, sôi nổi tạm tạm miệng, trước rũ sau tệ vươn tay nhỏ, hô, kẹo mừng ta cũng muốn, kẹo mừng ta cũng muốn. Lao Du nhìn lệ thẩm khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, thấy nàng cẩn thận dặn dò bọn nhỏ không cần quá nóng nội, không cần té ngã, không cần nuốt vào đi ngạch ở. Nhìn nàng sơn mặt, đột nhiên cảm thấy là như vậy đẹp. Khỏe miệng tràn ra cười, hắn hay còn không tự biết nhìn, đôi mắt không chấp mắt. Du thúc, ta bồi người ngồi bên ngoài. Đỗ Thụy Triệu từ bên trong đi ra, theo Lão Du ánh mắt nhìn lại, hỏi: Du thúc, ngươi đang xem cái gì? Lão Du chợt đỏ mặt, lệ thẩm vừa vặn phân song đường xoay người, nàng nghi hoặc nhìn Lão Du ngăm đen trên mặt đỏ ửng, nhíu nhíu mày, hỏi: Du đại ca, ngươi chính là nơi nào không thoải mái? Không, không, không có. Lão Du xua xua tay, thề thốt phủ nhận. Lệ thẩm nghe hắn nói không có việc gì, liền lược lái xe mảnh toàn thân đi vào. Xe ngựa tiếp tục chiều rừng trúc đô ra mà đi, đỗ thủy triệu ngồi ở bên ngoài, trong lòng có điểm tiểu đắc ý, rốt cuộc ở hắn có ký ức tới nay, hắn còn chưa từng xem qua nhà ai cô nương hồi môn khi là giống hắn nhị tỷ như vậy, có tam chiếc xe ngựa cùng nhau trở về. Xe ngựa mặt sau, vừa mới những cái đó tiểu hài tử hi cười vẫn luôn đi theo chạy. Màu son hoa đứng ở nhà mình cửa, nhìn tam chiếc hoa lệ xe ngựa từ trong thôn đường nhỏ từ từ triệu rừng trúc chạy tới. Trong lòng có nói không nên lời hận, kia cổ không rõ từ hận ý gắt gao bao vây lấy nàng tâm, thiếu đốt hỏa đem nàng mảng tim ở bên trong thiêu. Đỗ Nhã tịch, ta nhất định sẽ không làm ngươi quá đến so với ta hảo. Hoa hồng, ngươi ở bên ngoài sao? Trong phòng truyền đến triệu thị thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tô ra, con ngươi xoay chuyển, màu son hoa hướng trong phòng hô. Nương, ta có việc đi ra ngoài một chút. Nói xong, nàng liền chạy xa. Triệu thị vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, nhìn hướng trấn trên mà đi màu son hoa, hô, hồ, hoa hồng, ngươi đây là muốn đi đâu à? Trấn trên. Lúc này, ngươi đi trấn trên làm gì? Ngươi nhìn màu son hoa càng chạy càng xa thân ảnh, triệu thị bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nữ đại không khỏi nương. Nàng biết khuê nữ là làm chính mình từ nhỏ xuống hư, hiện tại muốn quản quần nàng, lại là khơi dậy nàng mãnh liệt phản nịch tâm. Nàng quay đầu nhìn về phía dần dần tiến vào rừng trúc xe ngựa, âm thầm tính tính nhật tử, trong lòng không cấm hâm mộ Thái thị hảo phúc ý, ít nhất nhà nàng khuê nữ là không cần nàng như vậy nhọc lòng. Đột nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc rất xa nhảy vào mi mắt, triệu thị ngẩn ra một chút, ngay sau đó xoay người vào nhà. Cổ văn thanh đứng ở trong thôn đường nhỏ thượng, thấy nàng lạnh lùng xoay người vào phòng, mày không khỏi nhăn đến gắt gao, trong mắt đượm đầy nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Từ ngày đó buổi tối qua đi, nàng liền nơi chôn chôn tránh chính mình, cũng không hề lão nhật tử cho chính mình để cửa. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi, sợ hãi nàng từ đây không hề để ý tới chính mình, cũng sợ hãi nàng đem chính mình bính trừ ở sinh mệnh ở ngoài, từ đây tương phùng không quen biết, chỉ là một đôi quen thuộc nhất người xa lạ. Thôn trưởng, ngươi đây cũng là muốn đi đô ra sao? Tô năm cũ từ phía sau đuổi theo, nghi hoặc theo hắn ánh mắt nhìn lại, rồi lại lặng yên ẩn hạ nghi hoặc. Cổ Văn Thanh phục hồi tinh thần lại, cười cười, nói, "Đúng vậy. Hôm nay là Diêu thiếu gia bọn họ hồi môn nhật tử, Sa Nghiên sớm mấy ngày liền cùng ta tiếp đón qua, làm ta qua đi uống rượu. Vừa lúc, ta cũng tưởng cùng kia nha đầu, Nga, hẳn là Diêu thiếu phu nhân, ta cũng tưởng cùng Diêu thiếu phu nhân nói một chút chúng ta trong thôn đất cho thuê sự." Mấy ngày nay, hắn nhưng không có nhàn rỗi, đem lần trước nói lên đất cho thuê sự tình, từng nhà đi hỏi, cũng đem này đất cho thuê cho tốt tinh tế cùng các thôn dân nói nói. Tuy rằng có chút người báo danh muốn đất cho thuê cấp diêu phủ, nhưng là đại bộ phận người vẫn là có băn khoăn, ở vào một loại quan vọng thái độ. Nghe vậy, tô năm cũ trong ánh mắt hiện lên ánh sáng, nghĩ nghĩ nói, thôn trưởng, ngươi đừng nói ta kiến thức đoảng, kỳ thật đi. Này dược viên có thể hay không dùng chúng ta những người này còn không có định ra tới, đoàn người đi, căn bản không có khả năng đem trong nhà đồng ruộng đều thuê ra tới. Nếu vô công nhưng thượng, kia chúng ta đổ ăn lại đi nơi nào tìm. Cổ văn thanh gật gật đầu, hắn trong lòng cũng minh bạch, này đó chính là tình hình thực tế. Hắn hôm nay đi đô ra uống rượu, này vấn đề cũng sẽ là hắn trọng điểm. Gật gật đầu, cổ văn thanh dương mắt nhìn hắn, hỏi. Người đây là đi Đỗ gia hỗ trợ kiến tân phòng. Đúng vậy. Đỗ đại ca nói hôm nay là cái đại nhật tử, làm chúng ta đều nghỉ ngơi một ngày. Bất quá làm chúng ta đều thượng nhà bọn họ đi uống rượu. Ha ha. Thôn năm cũ cười cười, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ đắc ý. Đích xác Đỗ Viễn nghiên thỉnh thôn trưởng, nhưng cũng không có quên bọn họ. Này liền thuyết minh bọn họ ở Đỗ gia người trong lòng cũng là có điểm phân lượng. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ thôn người nào một nhà nào một hộ không phải cả ngày định bợ đồ ra. Hôm nay đưa rổ rau xanh, ngày mai đưa chút dưa loại, hơi hơi sướng sốt, Cổ Văn Thanh ngay sau đó liền cười vỗ vỗ tô Năm cũ bà vai, nói: nếu cùng đường, kia chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Dê, thôn trưởng thỉnh. Tô Năm cũ cười tủm tỉm đi theo cổ Văn Thanh bên cạnh người. Hai người vừa đi vừa liêu. Cổ Văn Thanh đôi tay sau lưng, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: Nam Cụ à, mấy ngày nay ngươi ở hỗ trợ Kiến Tân phòng sự, ta cũng còn không có hỏi ngươi đất cho thuê sự. Các ngươi tô ra mà nhiều, lại đều dựa vào, ngươi có hay không nghĩ tới muốn đất cho thuê cấp Diêu phủ loại thảo dược. Tô Nam Cụ không chút suy nghĩ, liền cởi đáp, nghe nói Diêu phủ muốn đất cho thuê loại thảo dược sau, ta kia đại cháu trai khiến cho ta đại tẩu đem điệu Tô đi ra ngoài. Ta chính mình trong nhà,